tỷ r ư ớ c 1386, t h、so、như quang thiên sứ cùng chúng ta nhân tộc thiên tiên lẫn nhau không kém diệu thiên sứ cùng huyền tiên đại thiên sứ đấu kim tiên chủ thiên sứ cùng thái ất kim tiên nồng nhiệt thiên sứ cùng đại la kim tiên còn có thần vương đó là có thể so với tiên vương căn cứ suy đoán của ta bên trên cần phải còn có thần hoàng cũng là có thể ngang hàng tiên đế tồn tại chỉ bất quá cái kêu loại tồn tại cũng chỉ là nghĩ nghĩ thôi tựu liền ta quảng đại tiên liên giới bao nhiêu vạn năm tới nay cũng chưa từng lại có một vị tiên đế cấp bậc cường già xuất hiện vì lẽ đó đây cũng chỉ là ta chỉ suy đoán mà thôi thanh phong tiên đế thần hoàng sao thực sự là không dám tưởng tượng cảnh giới a quả lão đúng đấy cái kêu loại tồn tại đều là đã trải qua vô số đại k i ế p đại nhân vật một thân tu vi thông thiên chúng ta cũng không cần buồng nghĩ tốt thanh phong cũng không ngừng gật đầu dù sao thứ đại nhân vật này khoảng cách hắn phi thường xa xôi thảo luận cũng là vô ích quả lão nhìn thanh phong lúc này mới nhớ hỏi do ngươi nói ngươi bị tóm nhập vào đến bọn họ muốn làm gì thanh phong cười khổ nói ai bọn họ muốn ta làm người nào nô lệ thực sự là không nghĩ tới ta thanh phong dĩ nhiên sẽ có như vậy một ngày nô lệ của người nào nô lệ ngươi có thể biết thanh phong suy nghĩ một chút nói ta nghe nói dường như một cái gọi cái gì ái lệ người quả lão ái lệ hẳn là tám cánh chủ thiên sứ đây chính là có thể so với thái ớt kim tiên cấp bậc tồn tại loại này người thu nhận thân phận đầy tớ cũng không thấp nếu ngươi có loại này cơ hội ta khuyên ngươi vẫn là tốt đẹp nắm bắt tốt có lẽ lấy này có thể thu được tự do thân vội cũng tốt tìm cơ hội rời đi nơi này như chúng ta như vậy tiếp tục bị vây ở chỗ này cũng không biết khi nào mới có thể bị thả ra ngoài ta nhưng là nhìn thấy rất nhiều người đều bị kéo ra ngoài làm bỏ bê công việc thẳng đến mệnh chết cái k i a một thiên tài xem như là giải thoát ta cùng tiểu thanh vận mệnh không biết không biết cái nào ngày cũng sẽ bị bọn họ thu thập nói tới chỗ này quả lão không khỏi hung hăng than thở một tiếng dường như cảm giác đời này cứ như vậy phá hủy thanh phong cũng không biết nên nói cái gì lời để an ủi hai người chỉ có thể nói sang chuyện khác nói làm sao ngươi biết cái k i a ái lệ người này tin tức quả lão nói ân ở đây nhiều năm thấy qua không ít người cũng nghe đồn không ít chuyện liên quan với cái này hái lệ thật vẫn có nghe nói chỉ bất quá người này tên em hai cũng không phải một cái nhân vật dễ trêu chọc hình như cũng không có thiếu bị tóm người tiến vào cũng là muốn bị đưa đến nàng nơi nào làm sao cùng thẩm định tuyển chọn chỉ có tuyển chọn mới có tư cách trở thành nàng nô lệ vì lẽ đó ta mới khuyên ngươi nắm lấy cho thật chắc lần này cơ hội làm sao cũng sẽ không giống chúng ta như vậy không nhìn thấy tương lai cùng hy vọng tốt thanh phong suy nghĩ một phen biểu thị minh bạch thanh phong lại hỏi thăm một ít liên quan với thần quốc sự tình quả lao biết không k ô n g đáp để thanh phong gia tăng rồi rất nhiều kiến thức không nghĩ tới thứ hai ngày tự có thiên sứ đến đem thanh phong để đi rồi quả lão nói cho hắn nhất định muốn chịu n h ụ không nên hành động theo cảm tình a thanh phong cảm t h ắ n nói chờ ta có lẽ có cơ hội ta nhất định cứu ngươi đi ra ngoài quả lão mặt lộ vẻ vẻ cao hứng nói h ả o h ả o h ả o ta chờ hy vọng thật sự có như vậy một ngày đến nơi thanh phong theo cái kia quang thiên sứ đi tới một chỗ đại điện trước cung điện này không là hình b ô n g mà là tròn hắn vẫn là một lần nhìn thấy như vậy đại điện bọn họ đi tới một cái thiên môn nơi mở cửa bên trong có đen một chút tám thanh phong không minh bạch tại sao lại là như vậy hắn cất bước đi vào không nghĩ nơi này dĩ nhiên thông hướng về dưới đất không quản được rất nhiều hắn tiếp tục đi về phía trước cuối cùng hắn đi tới một gian tương đối lớn trong lồng giam nơi này lại vẫn nốt mười mấy như hắn như vậy nhân loại bọn họ nữ có nam có bất quá đều là một mặt dáng dấp chật vật quan g thiên sứ đem hắn áp tới đây t i ể u bất kể thanh phong nhìn về phía đám người không nghĩ mọi người đều có chút cảnh giác nhìn hắn này làm cho hắn có chút không hiểu ra sao giờ khác này t i ể u nghe một người nói ra ai lại tới một cái người cạnh tranh nhìn dáng dấp cơ hội mất đi một thành còn lại mọi người nhìn về phía thanh phong ánh mắt cũng đều không quen nhìn thấy tình huống như thế thanh phong trong lòng minh bạch căn bản không cách nào tại cùng bọn họ nói cái gì cứ như vậy hắn bắt đầu bắt đầu chờ đợi rất nhanh cựu nghe có người ở bên ngoài nói ra đem những người kia thả ra đại môn bị mở ra căn phòng mở tối bên trong nháy mắt trở nên sáng ngời đoàn người đi ra gian phòng này có thể nhìn thấy phía trước là một cái trụ vi trăm trượng quảng trường bên ngoài rất lượng thanh phong bước ra gian nhà nhìn thấy quảng trường xung quanh dĩ nhiên là vô số xoay quanh đi lên ghế dựa. ghế ngồi giờ khắp này có không ít thiên sứ ngồi ở trong đó trong đó một cái địa phương chỉ có ba cái cao lớn hoa lệ lấy dựa, bên trên ngồi ba cái sắc mặt tuấn mỹ thiên sứ tại thanh phong nghĩ đến cái t i ế trong đó có lẽ có một cái chính là cái gọi là ái lệ đi lúc này một cái quang thiên sứ bay đến bên trên quảng trường hắn nhìn phía dưới mười mấy người nói ra bọn đầy tớ các ngươi hy vọng đến ái lệ đại nhân nghĩ muốn chọn một cường tráng nô lệ các ngươi tốt đẹp biểu hiện đi cơ hội chỉ có một lần hy vọng các ngươi muốn quý trọng sau đó các ngươi phải đối mặt là chúng ta thần quốc địa ngục các ma giết chúng nó hoặc là cuối cùng sống sót tự có thể trở thành ái lệ đại nhân đầy tớ tiếng nói của hắn vừa ra liền thấy hắn vung tay lên tại t r u n g quanh quảng trường có ba cái nhà môn hộ bị mở ra trong đó nhất thời t i ể u có thân cao hai t r ư ợ n g ác ma bị thả ra ngoài ác ma kia khuôn mặt dữ tợn cánh tay dường như lười hái gián g dấp tổng cộng có thể có trên trăm con quy mô chúng nó vừa ra tới t i ể u quay về mười mấy người n h ỏ tới nếu như tất cả mọi người có pháp lực lời những người này đương nhiên không coi vào đâu đáng tiếc bọn họ đều mang theo bị giam cầm pháp lực vừa sáng một thân pháp lực bị phong chỉ có thể dựa vào một thân khí lực ác ma tốc độ rất nhanh đảo mắt liền tới thanh phong trước mắt thanh phong tuy rằng bị thương trên người bất quá đối mặt nguy hiểm như vậy cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu t ố t tại những người này nhìn như rất lợi hại gián dấp thực lực cũng không phải rất mạnh chỉ thấy hắn đấm ra một quyền nhất thời t i ể u đem ác ma kia đánh vỡ ra được thanh phong cũng không nghĩ tới những người này như vậy yếu đuối nói thật vẫn là hắn lực lượng quá lớn muốn biết hắn chính là lực tu pháp lực tuy rằng bị giam cầm ở nhưng là khí lực như tại nếu không phải là hắn bị thương trên người những thiên sứ kia coi như là cầm giữ tu vi của hắn cũng phải bị hắn đánh răng rơi đầy đất ta những nhân loại còn lại t i ể u không có hắn may mắn như vậy bọn họ mất đi pháp lực chỉ có thể dựa vào kỹ xảo chiến đấu đến tranh đấu tuy rằng bọn họ cũng có một chút lực lượng nhưng là cùng thanh phong so sánh với nhau kém không là nhỏ tí teo cái kia nghĩ đám ác ma chỉ muốn tới gần thanh phong cũng sẽ bị thanh phong một quyền đánh bay hoặc là trực tiếp đánh nổ như vậy lời nói t i ể u liền ác ma đô đối với thanh phong sợ sợ lên không tại công kích hắn chỉ là hắn còn muốn tại trải qua một trận đại ác ma thử thách mới được lại nhìn giữa trường chiến đấu cực kỳ kịch liệt không ngừng có nhân tộc bị hô nhau mà lên ác ma nhân chìm cuối cùng chết thảm tuy rằng nhìn thấy những người kia rất thảm nhưng là dưới tình huống như thế không thể tùy theo ngươi có cái gì thiệt tâm thời khắc này mọi người đều là ích kỷ chỉ có mình trước tiên sinh tồn được lại nói rất nhanh những ác ma kia đều bị tàn sát hầu như không còn trên sân nhân tộc cũng chỉ còn lại có năm cái đang lúc mọi người cho rằng hết thạy đều lúc kết thúc bốn phía gian nhà lại có năm cái môn bị mở ra giống từ tiếng lệnh người da đầu tê dạy tiếng hô lần nữa truyền ra một cái thân cao mười t r ư ợ n g ác ma từ trong đó trong một gian phòng mặt đi ra bước chân của nó nặng vô cùng trực tiếp đem mặt đất đều đạp có chút sụp đổ lên đón lấy lại là một cái tổng cộng năm cái đại ác ma những người này muốn so với mới vừa bọn tiểu t ử kia nhìn thấy được hung ác rất nhiều thanh phong ngược lại không sợ hãi còn dư lại đám người nhưng đều là vẻ mặt nghiêm trọng những đại ác ma kia gào t h é t quay về năm người chạy tới ở đây đám người vừa vặn có thể mỗi người một cái thanh phong nhìn thấy cái kia khuôn mặt giữ tận đại ác ma trên mặt lộ da chê biểu tình dù sao loại người này thật sự là quá xấu trên người còn tỏa ra nồng đầm mùi thối cái kia đại ác ma đi tới thanh phong bên người. vung lên to lớn bàn tay tiểu đối với thanh phong đánh hạ xuống thanh phong giơ lên nằm đấm một q u y ề n oanh k í c h tới vê anh cái tia đại ác ma không nghĩ tới thanh phong n ắ m đấm dĩ nhiên sẽ như vậy đại lực lượng nhất thời tiểu đem nó cái tia cái cánh tay đánh xương cốt bẻ gãy càng có cái tia gãy mất xương cốt đâm thủng ra rẽ lộ ra trắng như tuyết dáng dấp đại ác ma kinh khủng trên đài khán giả nhưng đều là hương phấn không thôi bắt đầu gọi kêu hái lệ nhìn thấy tình cảnh này ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ nói ồ người này rất tốt à dĩ nhiên có khí lực lớn như vậy loại này nhân tộc bên trong rất hiếm thấy đây có phải là hắn tu luyện đặc thù gì công phát đây một bên t i ê n sử nói ai biết được nhân tộc công pháp thiên kỳ bách quái xuất hiện nhân vật như hắn chẳng có gì lạ lại nhìn giữa trường thanh phong lại là đấm ra một quyền dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia thần cao mười trượng đại ác ma đánh tới giữa không trùng lập tức hắn nhảy lên một cái lại là một quyền đánh ra cái kia đại ác ma tự một tiếng vang ầm ầm nằm trên đất lại cũng không cách nào động đậy một cái chỉ là hai quyền mà thôi thanh phong tự đem cái kia đại ác ma giết chết này không chỉ có để ái lệ càng thêm cao hứng cũng để mấy cái khác nhân tộc kinh ngạc không thôi lại nhìn những người khác cuối cùng vẫn là có không địch lại đại ác ma người bị đại ác ma hai tay xé rách mà chết còn có một người trực tiếp bị đại ác ma trực tiếp c ắ n đầu còn lại hai người nhưng lợi dụng thân thể linh xảo cùng lực lượng cuối cùng giết chết ác ma cuối cùng này trên sân chỉ còn lại có ba người ái lệ nhìn thấy tình cảnh này không ngừng gật đầu nói t ố t ba người này ta toàn bộ đ ề u mớn một bên thiên sứ hơi kinh ngạc nói không là t i ể u tuyển lựa một cái sao ái lệ nói ta thay đổi chủ ý có lẽ người nhiều hơn chút kế hoạch của ta tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút lập tức nàng đứng dậy liền đi ra ngoài giờ khác này một cái quang thiên sứ nhận được mệnh lệnh q a y về thanh phong mấy người bay qua hắn nhìn mấy người nói chúc mừng các ngươi đều bị ái lệ đại nhân chọn chúng hiện tại đi theo ta chúng ta đồng thời gặp mặt ái lệ đại nhân ba người đều có thể sống sót hai người khác đều phi thường cao hứng thanh phong tự nhiên cũng rất thích thú bọn họ theo quan g thiên sứ đi ra ngoài quan g thiên sứ một đường trên không ngừng dặn bảo mấy người gặp ái lệ đại nhân cần phải làm những gì thanh phong một bên nghe vừa hướng bên trong quan sát lúc này có thể nhìn thấy nơi này nhiều nhất vẫn là những quan g thiên sứ kia bốn con cánh rượu thiên sứ cùng sáu con cánh đại thiên sứ rất hiếm thấy như vậy xem ra thiên sứ cùng nhân tộc tu vi không kém quá nhiều huyền tiên cấp bậc đi lên càng ngày càng ít bọn họ kiến trúc cùng n h â n tộc hơi có chút khác biệt thế nhưng không lớn tương tự đều là xa hoa cực kỳ xem ra đây là tất cả sinh mệnh thể cộng thông c h i sử một đường trên tất cả nhìn về phía thanh phong mấy người thiên sứ đều là một bộ vẻ khinh thường dường như thanh phong mấy người giống như cùng bò sát một loại thanh phong đương nhiên sẽ không để ý tới này chút người rất nhanh bọn họ sẽ đến một cái vàng son lộng lấy đại điện phía trước quang thiên sứ cùng t r ị thủ thiên sứ thông báo một tiếng t r ị thủ thiên sứ nhìn một chút thanh phong mấy người có chút chê nói ra đi thôi ái lệ đại nhân đã chở các ngươi quan g tiên h sứ không nghĩ tới ái lệ đại nhân dĩ nhiên sẽ như vậy sốt ruột hắn lập tức liền mang theo ba người hướng về đại điện bên trong đi vào đại điện bên trong vàng so n l ộ n lẫy tại đại điện tận đầu có một thanh khảm đầy bảo thạch ghế dựa một cái mười phần x i n h đẹp nữ tử ngồi tại bên trên có thể thấy nàng thần hoàn trôi nổi ở sau gáy màu sắc lam n h ạ t x i n h đẹp cực kỳ nàng nhìn về phía phía dưới ba người trong con ngươi lừng lánh óng ánh hào quang nàng nhìn mấy người nói ra mấy người các ngươi biểu hiện phi thường ưu tú ta bất kể trước các ngươi đều là thân phận gì bắt đầu từ hôm nay các ngươi chính là ta ái lệ lấy tớ các ngươi sinh tử đều sẽ từ ta ngay sau ta chính là của các ngươi hết thảy nhất định muốn tuyệt đối phục tùng cùng ta nói nàng quay v ề mấy người đánh ra một cái chỉ quyết thanh phong ba người trước người t i ể u xuất hiện một cái nằm mang sao đồ án đem huyết dịch của các ngươi nhỏ xuống đi vào cùng ta kết thành khế ước thanh âm của nàng rất nhẹ nhưng mang theo không cho cự tuyệt uy nghiêm một nam một nữ kia không do dự t i ể u riêng phần mình bước ra một giọt tinh huyết thanh phong bất đắc dĩ bên dưới cũng chỉ có thể bước ra chính mình một giọt máu chỉ bất quá hắn lưu một cái tâm nhãn đem ma huyết cùng đế huyết cũng phân ra một tia dung nhập vào dòng máu của chính mình bên trong nghĩ đến, đến thời điểm nếu thật là phản vệ có lẽ có hai người chia sẻ hắn không đến nỗi ngã xuống rơi cái kia năm mang sao đại trận hấp thụ ba người bọn họ huyết dịch phía sau liền biến thành một đoàn hào quang bay vào đến rồi ái lệ trên tay nàng nhìn mấy người nói ngày sau các ngươi có thể phải nghe lời nhà nếu không thì ta một cái ý nghĩ là có thể để cho các ngươi chết không có chỗ trôn ba người r ồ n r ậ p gật đầu ái lệ quay về bên người một cái quang thiên sứ nói ra đem bọn hắn đi thay và giặt một bộ y phục dựa mặt một phen sau trở lại gặp ta bên người hắn thiên sứ lập tức liền cung kính bay đến mấy người bên người để thanh phong ba người cùng hắn đi trên đường thanh phong không nhịn được hỏi g i chỉ bất quá hai người kia không biết cái gì nguyên nhân vẫn luôn là p h o n g bị ánh mắt rất mâu thuẫn nói chuyện với người khác thanh phong nhìn thấy tình cảnh này cũng không tốt lại nói thêm gì nữa rất nhanh bọn họ đã bị mang tới một gian đại điện bên trong nơi nào có cái ao đồng thời nơi này có không mang theo cánh thiên sứ vì làm ấy người chuẩn bị xong y phục ba người đi tới dọc theo bờ ao thanh phong đưa tay thăm dò vào trong ao chỉ cảm thấy này nước rất trượt dường như sen lẫn dầu giống như vậy còn có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi hoa mùi vị phong linh nhi nói ra ta nghĩ đơn độc tắm rửa thiên sứ nhưng nói t ừ các ngươi bất quá là nô lệ mà thôi có rửa là tốt lắm rồi tại dài dòng lời tự để những tiểu thiên sứ kia cho các ngươi rửa phong linh nhi hơi thay đổi sắc mặt vẫn chưa đang nói chuyện chỉ là ăn mặc nội y đi vào cái ao t h a n h phong thân thể ngâm nước ở bên trong nước từng luồng từng luồng phi thường cảm giác thoải mái t r u y ề n khắp toàn thân trên dưới thời khắc này hắn thật sự tốt nghĩ nghỉ ngơi một chút tựu hình như trên người đau đớn cũng yếu b ấ t rất nhiều chỉ bất quá này hết thể chỉ có thể nghĩ n g h ỉ tôi h bất quá trong chốc lát cái kêu quang thiên sứ lại đối với mọi người giống nói tốt rồi tựu tới đây đi nhanh lên một chút đội quần áo mới có lẽ đại nhân còn có việc muốn bàn g i a o đây mấy người bất đắc dĩ chỉ có thể đi ra mặc vào tiểu thiên sứ chuẩn bị xong y phục y phục màu sắc tráng tinh không biết có phải hay không là thiên sứ đều rất yêu thích như vậy y phục mặc vào còn có thể cảm giác thật thoải mái tại lúc đó hắn để hỗn độn lưu tại vạn mộ châu bên trong chăm sóc chu bất hối nếu không thì thật muốn chuyện xấu à. nhanh một chút ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm có thể không có thời gian ở tại đây bồi tiếp các ngươi thanh phong đám người lại bị người này mang tới một chỗ bên trong tòa phủ đệ nơi này tiên khí bay đãng có hoa viên có cài ao cây cối trên xinh đẹp đoá hoa muôn hồng nghìn tía có thú n h ỏ tại trong vườn nô đùa quả nhiên l y ệ n giống như t i ê n cảnh quang thiên sứ mang theo ba người đi tới một chỗ biệt viện quay về trông giữ biệt viện thiên sứ bàn giao một phen lại đem ba người bọn họ giao cho cái kia thiên sứ liền nóng này đi rồi lúc này trông coi nơi này thiên sứ cho ba người an bài nơi ở cũng nói cho bọn họ biết sau đó chờ đợi ái lệ đại nhân gọi đến là được rồi lệnh thanh phong im lặng là cho ba người bọn họ dĩ nhiên chỉ an bài một gian phòng úc tốt tại phong linh nhi không đáng kể bọn họ tự nhiên cũng không có cái gì nói đi vào gian nhà bên trong bầu không khí càng thêm trở nên t r ầ mặc m thanh phong rất n g h i hoặc hai người kia đến cùng đã trải qua cái gì mới sẽ biến thành bộ g á n g này hắn tò mò hỏi thăm không bằng hai vị nói một chút các ngươi là làm sao bị tóm lấy lại ở tại đây đợi bao lâu chúng ta cũng tốt lẫn nhau hiểu rõ một cái đồng thời ta có thể muốn nói cho các ngươi ta chính là thiên địa tông đệ tử không biết các ngươi đều là tông môn nào nghe được thiên đ ệ u tông ba chữ phong linh nhi ngẩng đầu nhìn về phía thanh phong nói ngươi ngươi đúng là thiên đ ệ u tông đệ tử thanh phong gật đầu nói ân thật trăm phần trăm phong linh nhi giờ khắc này nước mắt không ngừng chạy sôi hạ xuống chỉ nghe nàng âm thanh khàn khàn nói ra kỳ thực ta cũng là thiên đ ệ u tông đệ tử một trăm năm trước ta truy đuổi một con linh thú thiên cầu bất chi bất giác t i ể u tiến vào cái kia bị chiếm lĩnh tiên giới nơi đến sau ta bị một đám thiên sứ bao vây tuy rằng ta cực lực phản kháng cuối cùng vẫn là bị bọn họ bắt lấy cũng phong ấn pháp lực qua nhiều năm như vậy ta bị bán trao tay mười mấy thứ đám này tên đ á n g chết ta thật hận không giết được bọn họ thanh phong nghe được nàng t a o nộ không khỏi cảm thắn nói thì ra là như vậy bất quá ta muốn nói cho ngươi một cái không tốt tin tức phong linh nhi nghi hoặc nói cái gì tin tức thanh phong cảm thắn một tiếng nói thiên đ ệ u tông đã diệt vong cái gì không có khả năng ngươi đang nói bậy nói bạn đi thanh phong cười khổ nói ta có cần thiết lừa ngươi hả? phong linh nhi làm sao có khả năng thiên đ ệ u tông chính là vạn cổ đại phái đệ tử triệu đến cùng là ai có thể có năng lượng như thế tiêu diệt thiên địa tông thật sự là không thể nào tưởng tượng được chính là bách xuyên cũng là gương mặt không dám tin tưởng Thanh phong linh à t h ê đ n t h i ê nhi đ n ra tay, ta t cũng là bị h ê n đỉnh nhân vẫn i đi nhầm vào đến rồi bị chiếm địa phương, cho nên mới phải bị những tên kia bắt được. Phong Linh Nhi ê nên tên n thương, nhầm đến lĩnh phương, những Phong đả địa được. bắt cho vào v bị bị là một mặt không tin tưởng nhưng là nhìn về phía thanh phong ánh mắt kiên nghị kia nàng biết có lẽ hết t h ể đều là thật trong lúc nhất thời nước mắt của nàng không khỏi từ đáy mắt rơi xuống xem ra nàng đối với thiên địa tông vẫn là rất có cảm tình phong linh nhi không biết ta sư phụ bọn họ có hay không có chạy trốn đại kiếp thực sự là không nghĩ tới vạn cổ đại phái cũng có bị hủy diệt một ngày thiên đình sao thực sự là không biết bọn họ vì sao muốn làm như vậy thanh phong cái này ta cũng không biết ta chỉ biết cái k i a một ngày đến vô số thiên binh thiên tướng còn có xiển giáo đệ tử tinh anh phong linh nhi lại là bọn họ này chút người trợ trụ vi ngược thật là đáng chết ta thiên địa tông cùng xiển giáo không đội trời chung thanh phong ta nghĩ thiên đình cuối cùng ý nghĩ không chỉ chỉ là vì thiên địa tông e sợ tiếp theo toàn bộ tiên giới mới là mục tiêu của hắn đi phong linh nhi xứng sở không dám tin tưởng nói bọn họ thật sự sẽ có lớn như vậy dã tâm bách xuyên lúc này nói t r ê n và nói thật sự có thể bởi vì thiên đình những năm gần đây vận tải lung lạc tiên nhân gia nhập thiên đình còn không ngừng đối với các đại tông môn tìm kiếm t ậ t xấu hiện tại cần t h ậ n nghĩ đến hẳn là có mưu đồ đi ta thiên kiếm tông t i ệ u không ngừng một lần bị thiên đình uy hiếp thanh phong lúc này mới biết nguyên lai này bách xuyên dĩ nhiên là thiên kiếm tông đệ tử phong linh nhi nghe được lời nói của bách xuyên suy nghĩ một lúc quay về thanh phong hỏi dò cái k i a ta thiên địa tông có thể có bao nhiêu người chạy trốn rơi thanh phong lắc đầu nói cái này ta cũng không biết trước đây ta bị cự linh thần công kích chỉ lo thoát thân phía sau vẫn luôn tại dưỡng thương chuyện về sau ta cũng không biết bách xuyên kinh ngạc nhìn thanh phong nói ra cự linh thần ngươi một cái nho nhỏ thiên tiên dĩ nhiên sẽ trêu c h ọ c được lợi hại như vậy nhân vật tự mình lùng bắt ngươi sao vậy ngươi đến cùng là thân phận ở gì bách xuyên một bộ không quá tin tưởng ánh mắt nhìn về phía thanh phong thanh phong cười khổ một tiếng nói việc này nói rất dài dòng bất quá đúng là cự linh thần tự mình đi lùng bắt ta hắn còn dẫn theo lục đinh lục giáp cùng vô số thiên binh thiên tướng phong linh nhi lúc này nói ra nếu ngươi trọng yếu như vậy vì sao ta qua nhiều năm như vậy chưa từng nghe tới q u a tên của ngươi thanh phong nhiều năm qua đều đang bế quan tu luyện bị người không biết cũng hợp tình hợp lý bất quá hắn nhớ tới một thân phận khác của mình nói vậy ngươi có thể biết thông thiên điện phong linh nhi gật đầu nói đương nhiên đó là một cái mới quật khởi thế lực đồng thời quật khởi tốc độ rất nhanh đã trở thành thiên địa tông ba thế lực lớn một trong thanh phong nghe nói như thế cảm giác tiểu hạc vẫn là rất lợi hại thanh phong không ngại nói cho ngươi ta chính là thông thiên điện điện chủ phong linh nhi s ữ n g sở có chút không dám tin tưởng nói ra không có khả năng đi chuyến muốn nói thông thiên điện điện chủ tu vi sâu không lường được chính là thiên địa tông nhất là nhân vật thần bí một trong ta nhìn ngươi tu vi cũng là thiên tiên mà thôi thế nào lại là thông thiên điện chủ đây ngươi không nên lừa bịp cùng ta ạ Thanh phong nhìn thấy phong linh nhi không tin hắn chỉ có thể c ư ờ i khổ nói những đều là kia truyền n g ô n mà thôi ta vẫn đều đang bế quan thông tin ê điện đều là do tiểu hạc đến xử lý cũng chính là hạc t i ê n tử phong linh nhi đương nhiên biết đại danh đỉnh đỉnh hạc t i ê n tử tuy rằng cái kia nha đầu bất quá thiên tiên kỳ nhưng dù sao sẽ cùng môn bên trong các đại lao xuất hiện tại đồng thời tự nhiên bị rất nhiều người biết được phong linh nhi còn may mắn bái kiến nàng một lần đây chỉ là nàng không nghĩ tới nay một lần dĩ nhiên gặp được thông tin điện chân chính điện chủ tuy rằng nàng có chút không dám tin tưởng bất quá người này hẳn là sẽ không cầm chuyện như vậy đến lừa người khác chứ gì Cuối cùng phong linh nhi vẫn là l bi thảm n nợ ư nụ cười nói chạy tu vi của chúng ta bị phong ấn chạy thế nào hiện tại vừa vặn bị người ta trực tiếp khế ước chỉ cần nhân ra một cái ý nghĩ chúng ta tựu chắc chắn phải chết chúng ta không có đường lui có lẽ cái nào một ngày chết trận cũng là kết thúc thanh phong không nghĩ tới phong linh nhi bi quan như vậy bất quá nàng nói quả thật có chút đạo lý trên tay hắn thần hoàn phong ấn lại trong cơ thể hắn tu vi hiện tại hắn còn không có nghiên cứu triệt để loại này thần hoàn nên làm gì giải khai hắn nhìn về phía phong linh nhi lại lần nữa hỏi do, chẳng lẽ người đối với cái này thần hoàn một điểm cũng không có cách nào hả phong linh nhi lắc đầu nói không nên uổng phí khí lực này thần hoàn dườm ra cực kỳ ta dùng rất nhiều biện pháp đều không làm nên chuyện gì thanh phong than thở một tiếng nói nhất định sẽ có biện pháp vạn mộ châu bên trong chú bất hối còn tại khôi phục bên trong thương thế của hắn rất nặng tuy rằng cánh tay một lần nữa mọc ra biến thành càng thêm lợi hại kỳ l ầ n cánh tay nhưng là hắn bị cái kia t ử kim truy đặt chúng vẫn là thu rồi thương rất nặng thái ất kim tiên khủng bố như vậy đồng thời hắn cái kia vũ khí cũng không bình thường bên trên mang theo hôn đ ộ n lực lượng vô cùng lợi hại hôn đ ộ n nằm ngửa tại chu bất hối bên người trong miệng như nói chủ nhân hẳn là bị bắt được làm sao làm tình huống bên ngoài không rõ ta lại không liên lạc được chủ nhân lần này có thể không xong chu bất hối nghe nói như thế nhất thời nói ra không sao ngũ đệ chính là phúc thiên mệnh lớn người tất nhiên sẽ không có chuyện gì người mà an tâm đi hỗn độn cũng chỉ có thể than thở một tiếng thôi thanh phong càng thêm cấp bách làm sao hắn không chỉ có pháp lực tu vi bị phong chính là thần thức cũng bị phong ấn tại t h ấ c hải bên trong bằng không cũng có thể liên hệ một phen hỗn độn cùng chu bất hối có lẽ còn có thể có một tuyến sinh cơ hiện tại ngược lại tốt ai cũng liên lạc không được chính là cân đầu vân cũng không cách nào triệu hoán mà ra xem ra hết t h ầ đều phải dựa vào chính hắn cứ như vậy lại là ba ngày phía sau thanh phong cùng phong linh nhi còn có bách xuyên quen thuộc không ít đặc biệt là phong linh nhi đã đối với thanh phong không phải là như vậy phong bị mấy người bọn họ chính thương nghị một ít chuyện liền thấy môn bị đẩy ra một cái quang thiên sứ tới đây triệu hoán bọn họ ba người đương nhiên sẽ không phản bác theo cái kia quang thiên sứ rồi rời đi rất nhanh bọn họ bị đưa vào đến một cái bể nước bên ái lệ đại nhân đang bể nước bên cho ăn cá nàng âm thanh nhẹ nhàng nói ra ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội ta muốn các ngươi đi thay ta hoàn thành một chuyện nếu như hoàn thành tốt ta sẽ tăng lên thân phận của các ngươi các ngươi có hứng thú sao nàng không có quay đầu lại chỉ là bên n u ô i cá vừa nói nói mấy người trở nên trầm mặc trong lòng đều không minh bạch tại sao nàng không trực tiếp mệnh lệnh mấy người mà là dùng như vậy thương lượng giọng điệu thật sự là để người có chút không nghĩ ra trong đó nguyên nhân làm sao các người đều không có hứng thú ái lệ xoay đầu lại nhìn về phía ba người ba người bọn họ lập tức lắc đầu thanh phong giờ k h ắ c này mở miệng nói có thể chúng ta phi thường có hứng thú chỉ là không biết đại nhân muốn cho chúng ta phân phối dạng gì nhiệm vụ nghĩ đến nhất định sẽ không nhẹ nhõm đi ái lệ huyền nhi nở nụ cười nói đương nhiên bằng không cũng sẽ không cho các ngươi to lớn như vậy khen thưởng phong linh nhi bất luận dạng gì nhiệm vụ chúng ta đều không sợ chỉ là không biết cụ thể khen thưởng sẽ là cái gì ái lệ nhìn về phía phong linh nhi cười một tiếng nói ngươi rất thông minh bất quá lời ta từng nói tất nhiên sẽ làm tròn lời hứa ta có thể nói cho các ngươi này một lần nhiệm vụ của các ngươi vô cùng nguy hiểm có lẽ cần trải qua k i ự u tử nhất sinh nếu như các ngươi có thể lấy được thứ mà ta cần bình an trở về ta có thể giải khai các ngươi thần hoàn đồng thời còn có thể để cho các ngươi gia nhập thân binh của ta vệ đội ba người không nghĩ tới n à y hái lệ đại nhân dĩ nhiên sẽ cho ra như vậy hậu đã i điều kiện muốn biết rất nhiều thiên sứ chỉ có thể cho ngươi đi đưa chết căn bản cũng sẽ không để ý tới ngươi chết sống đặc biệt là phong linh nhi cảm thụ xấu nhất bởi vì nàng như là đã trải qua nhiều cái chủ nhân liên nàng giờ khắp này không chút do dự nói ra ta vô cùng đồng ý ái lệ đại nhân nhìn thấy mấy người đều đồng ý hơi gật đầu nói tốt rất tốt hy vọng các ngươi có thể thành công thật sự rất mong đợi lấy được cái vật kia đây thanh phong mấy người tuy rằng không biết đó là cái gì bất quá nhìn thấy ái lệ như vậy nghĩ đến vật kia tất nhiên không đơn giản lúc này ái lệ đại nhân đón lấy nói ra hiện tại ta nói cho các ngươi biết các ngươi sắp sửa bị đưa đến đ ặ n núi nơi nào có một chỗ thông hướng về địa ngục chỗ sâu nhập khẩu tại địa ngục nơi sâu xa có một gốc cây tên là ngộng thần cây ăn quả bên trên có n g ộ n thần trái cây ta đã suy tính ra lại có thời gian một tháng cái tiêu n g ộ n thần trái cây thì sẽ hoàn toàn thành t h ụ Các phải làm sự chính là đem nó cho ngươi tỉnh nó phải hồi lại thu làm là đem một sự ta vì lẽ đó ta đã nói với các ngươi các ngươi một lần này hành trình đúng là cựu tử nhất sinh a thanh phong nghe đến mấy cái này không có nhiều suy nghĩ gì dù sao hắn trải qua quá nhiều cựu tử nhất sinh căn bản là không e ngại nhưng hắn vẫn là nói ra có thể đem này thần hoàn cho chúng ta để lộ sao nơi nào cực kỳ nguy hiểm chúng ta tiếp tục như vậy có lẽ rất khó hoàn thành nhiệm vụ Ái i lệ l ế cái m này h Thanh Phong, n n o g i cũng là ta tại sao muốn đối với các ngươi thực tập nguyên nhân chỉ có vô thượng dũng sĩ mới có thể đi vào bên trong đi cầm lấy trái cây nghe được lý do này thanh phong này mới giải khai nghi ngờ trong lòng thế nhưng hắn nhìn về phía ái lệ mắt lại đón lấy hỏi thăm t ô nàng k nhìn thanh phong mắt nhiều hứng thú nói ra ngươi biết không ta thưởng thức nhất ngươi đôi mắt này ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi như vậy thâm thúy dường như tinh không dường như vũ trụ minh mông giống như mắt ngươi rất đặc biệt ta hiện tại rất kỳ vọng ngươi có thể sống sót trở về đây nếu ngươi còn có n g h i hoặc cái kia ta có thể ngoại lệ đang trả lời ngươi một vấn đề thanh phong nghe được lời nói của nàng không biết là nên cao hứng hay là nên không cao hứng phong linh nhi cùng bách xuyên tất cả đều là s ư n g sở không nghĩ tới đường đường ái lệ đại nhân dĩ nhiên sẽ đối với thanh phong như vậy một tên đầy tớ nói ra lời nói như vậy chính là cái kia quang thiên sứ cũng là một mặt choáng váng oa thanh phong cảm giác người này rất có ý tứ bất quá hiện tại không phải là hắn nhiều suy nghĩ gì thời điểm cơ hội chỉ có một lần vì lẽ đó hắn lập tức nói ra việc này đối với ngài trọng yếu như vậy ngươi vì sao không phái chút lợi hại thiên sứ đi xuống kỳ thực thanh phong trong lòng thật sự không nghĩ ra như vậy như vậy khó khăn tìm mấy người bọn họ còn không bằng phái mấy cái lợi hại thiên sứ không là càng tốt sao chẳng lẽ thiên sứ tại bên trong cũng không cách nào phát huy ra tu vi nàng e ngại tổn thất này chút hình như đều không phải là nàng cần phải suy tính sự tình đi ái lệ đại nhân nhìn về phía thanh phong hơi gật đầu nói vấn đề của ngươi rất tốt ta có thể nói cho ngươi bởi vì một khi có thiên sứ xuống tới trong địa ngục có khả năng rất lớn sẽ bị ô nhiễm biến thành rơi dụng thiên sứ vì lẽ đó ta không thể làm như vậy làm như vậy chỉ có thể để r ơ i dụng thiên sứ tộc quần biến càng thêm cường đại đồng thời không ngại nói cho ngươi chính là thiên sứ xuống tới trong địa ngục cũng phải bị phong ấn thân lực địa ngục đó là cực kỳ kinh khủng tồn tại chính là ta đi nơi nào đều phải nghĩ lại mà đi a thanh phong hơi xứng sở không nghĩ tới ái lệ sẽ nói ra lời nói như vậy nói như vậy cái kia địa ngục cũng thật là không bình thường á ái lệ đại nhân lúc này nói ra tốt rồi ta đã thỏa mãn nguyện vọng của ngươi hiện tại các ngươi có thể xuất phát nói nàng vươn tay ra lấy ra một tờ địa đồ đưa cho thanh phong nói hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng an toàn trở về thanh phong gật đầu nói như ngươi mong muốn, tùy theo hắn xoay người cùng phong linh nhi còn có bách xuyên theo cái tia quang thiên sứ đi ra ngoài đi tới bên ngoài bọn họ bị quang thiên sứ mang tới một chiếc thuyền lớn bên trên có thể thấy được trên thuyền còn có t ặ m cái quang thiên sứ cùng một cái rượu thiên sứ c h ờ ở chỗ này bọn họ nhìn thấy mấy người phía sau đều là một bộ vẻ khinh thường dù sao bọn họ chính là là cao quý thiên sứ nhưng m u ố n hộ tống này mấy cái nhân tộc thật sự là rất khó chịu thế nhưng n h ì n ở hái lệ đại nhân mệnh lệnh bọn họ cũng không thể không như vậy như vậy chỉ bất quá không có một người dùng nhìn thẳng nhìn bọn họ theo một tiếng kèn lệnh vang lên thuyền lớn xuất phát thanh phong không nghĩ tới cuối cùng hắn vẫn là đi tới thanh phong bên người một mặt ôn hòa nói ra thanh phong ngươi nên nhìn ra ái lệ đại nhân rất coi trọng ngươi ngươi cần phải cố gắng nhiều hơn à tên của ta gọi là tác luân thanh phong rất kinh ngạc không nghĩ tới cái này thiên sứ dĩ nhiên sẽ đối với hắn nói giống như nói chuyện hắn nhìn tác luân chốc lát nói được rồi ta sẽ hết sức t ắ c luân rất là hài lòng gật gật đầu nói ân ta cũng rất yêu quý ngươi t h a những người này cũng thật là đủ giỏi thay đổi a thuyền lớn tốc độ rất nhanh thanh phong lấy ra địa đồ bắt đầu cùng phong linh nhi bách xuyên cùng quan sát bọn họ hiện tại chủ yếu nhất chính là trước tiên đem địa đồ toàn bộ nhớ trong đầu tiếp theo chính là nghiên cứu một cái mấy người nên làm gì tốt đẹp phối hợp lấy tốc độ nhanh nhất lấy được mộng thần trái cây kỳ thực mấy người nghi ngờ nhất chính là nay mộng thần trái cây đến cùng có tác dụng gì sẽ đưa tới ái lệ như vậy người cũng sẽ thèm nhỏ dãi thời gian trôi qua rất nhanh bất quá mười ngày phía sau thuyền lớn t i u ngừng tại một chỗ cực kỳ hoang vu nơi đứng ở trên thuyền phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy này trong vòng ngàn dặm đều là đen thùi lùi một mảnh chỉ có ở trung tâm chỗ đó có một cái như con mắt giống như địa phương tràn đầy hỏa màu đỏ các ngươi chính là muốn từ nơi nào đi xuống căn cứ địa đồ đánh dấu tìm tới mộng thần trái cây thanh phong mấy người nhìn ác ma kế mắt trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác không ổn thuyền lớn rơi tại khoảng cách ác ma mắt trăm dặm có hơn địa phương t á c luân lại lần nữa nói cho mấy người nói có lúc trí tuệ so với lực lượng càng thêm hữu hiệu chúc các ngươi may mắn mặc dù cũng không minh bạch hắn đến cùng có ý gì nhưng là thanh phong nhưng biết người này hẳn là thiện ý thế nhưng đành phải bọn họ nghĩ nhiều đã bị cái kia rượu thiên sứ đ ổ i hạ thuyền chân đạp của bọn họ tại trên đất phát hiện nơi này mặt đất rất mềm dường như phía trên có một tầng vỏ cứng phía dưới là bùn nháo một loại thế nhưng bọn họ không quản được rất nhiều coi như là phía dưới có vô số quái vật cũng muốn đi về phía trước mấy người đi bộ đi tới tốc độ cực nhanh tự tại bọn họ nhanh chóng đi về phía trước thời điểm、Giống bọn họ phía trước dưới đất bỗng nhiên dối ra một cái tay đến đón lấy một cái thân cao khoảng một t r ư ợ n g ác ma từ dưới đất bỏ ra trên người nó dính đầy bùn não cả người tỏa ra một mùi tanh h hôi mùi vị thanh phong đích thân sau l ư n g meo đại côn này đại côn chính là lâm lên thuyền thời gian bọn họ riêng phần mình chọn lựa vũ khí thanh phong cảm giác vẫn là cầm đại côn thuận lợi liền chọn vật ấy bất quá nó rất nhẹ mới mấy chục triệu cân mà thôi không có cách nào đây đã là cái tia trong kho vũ khí nặng nhất một cái dù sau này côn loại vũ khí vốn là không được mọi người yêu triệu người sử dụng càng là ít ỏi a bách xuyên lựa chọn là một thanh tế kiếm. phong linh nhi nhưng là một thanh r ộ n g nhận đại kiếm ác ma nhìn về phía mấy người dĩ nhiên trực tiếp quay về phong linh nhi nào tới có thể là cái tên này nhìn thấy phong linh nhi nhất dễ đối phó đi đáng tiếc là nó bản tính đánh nhầm rồi chỉ thấy phong linh nhi bước chân chuyển chuyển bộ pháp nhẹ nhàng chuyển đến ác ma kia phía sau đón lấy tay lên kiếm rơi phốc phốc một tiếng vang lên ác ma kia đã bị phong linh nhi chém t h ủ cấp này linh động bộ pháp nhanh chóng thủ đoạn chính là thanh phong đều không khỏi trong lòng cảm t h ắ n một tiếng tốt một đường đi về phía trước cái kia loại khoảng một triệu ác ma thỉnh thoảng từ dưới đất bỏ ra ngoài bất quá đều bị mấy người rất nhanh chóng giải quyết hết dù sao loại này ác ma sức chiến đấu đối với mấy người tới nói bất quá là cặn bã mà thôi dùng thời gian một nén nhang ba người liền đi tới được gọi là ác ma mắt hố trời bên trên hố trời này lớn vô cùng chu vi trăm dặm có thừa nó trên vách động đều là màu lửa đỏ tảng đá nhìn thấy được dường như vừa rồi bị hỏa nung đốt một loại đứng tại bên trên hướng xuống dưới nhìn tới nhìn thấy chỉ là một vùng tăm tối cũng không biết nó cụ thể sâu bao nhiêu Trước trang. tại trời trên, thể người được, dưới có chuyển ý nghĩ, ngụy đứng bên vẫn nghe không ngừng đến hố phía Ba á tốt nhất có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới v ậ t kia chúng ta cũng tốt đi lên nhanh một chút ba người liếc mắt n h ì nhau n t i u ai nấy dùng bản lĩnh vị b á c h núi treo leo hướng xuống dưới mà đi chỉ bất quá hạ trăm t r ư ợ n g sâu bọn họ là có thể cảm giác được một luồng không biết lực lượng kéo tới cái t i ê u loại lực lượng quay về bọn họ phong ấn mà tới thanh phong nhất thời cảm giác được nay có lực lượng là phong ấn tu vi nhìn dáng dấp ái lệ cũng không có lừa gạt mọi người hiện tại hắn cảm giác vốn là bị phong ấn tu vi càng là một điểm cảm giác cũng không có phong linh nhi cùng bách xuyên cũng là như thế đều là hơi thay đổi sắc mặt từ trong mắt của đối phương thấy được kinh ngạc lập tức hở hữ t ố t tại bọn họ cũng không có tại cảm nhận được cái gì cảm giác k h ô n g khỏe chỉ bất quá hố trời này dường như không đáy giống như vậy bọn họ đã tung tích ngàn trượng phía dưới vẫn là đen thủy lùi một mảnh căn bản là không nhìn thấy đáy cứ như vậy bọn họ không ngừng hướng xuống d ư ớ i chỉ bất quá cái kia trên vết động bắt đầu xuất hiện một ít thân dài mấy thức đến khoảng một t r ư ợ n g ác ma này chút ác ma xuất quỷ nhập thần để người khó lòng phòng bị t ố t tại mấy người thân thủ được này mới không có t r ú n g chiêu một đường chuyện khó nhấp nô khả rốt cục đang giảm xuống ba ngàn trượng tả hữu thời điểm bọn họ dưới chân mới đạp phải cứng rắn mặt đất mấy người trong lòng không khỏi thổ thức nơi này cũng thật là đủ sâu. không hổ được gọi là địa ngục chỉ là không biết đây có phải hay không thật đúng là địa ngục nơi bọn họ dọc theo phía trước h tám cẩn thận đi về phía trước may ở chỗ này càng hướng về bên trong đi càng thêm sáng ngời một ít chẳng mấy chốc bọn họ phía trước tự xuất hiện một cái to lớn thế giới dưới lòng đất nơi này có thể nhìn thấy có từng khối từng khối rung nham ao phân tán tại trên mặt đất các nơi còn lại địa phương một mảnh đen nhánh dường như rung nham đông lại hình thành tại những rung nham kia a o bên cạnh có ác ma trong đó hình như tại bắt giữ món đồ gì chỉ là ở cách xa bọn họ căn bản thấy không rõ lắm vì là không đưa tới những đám ác ma kia chú ý bọn họ tận lực không phát ra âm thanh lấy tốc độ nhanh nhất đi về phía trước bọn họ dường như đêm đen đũ linh giống như vậy tận lực để cho bọn họ không cảm giác được mấy người tồn tại một đường tiếp tục tự tại mấy người cao hưng tránh thoát những tên kia thời điểm bọn họ mới phát hiện phía trước ác ma dĩ nhiên càng ngày càng nhiều lên không bị phát hiện ít khả năng nếu như cứ như vậy cứng rắn chiến đấu qua đi cái được không đủ bù đắp cái mất mấy người có lẽ cũng sẽ bị những tên kia cho tươi sống hao t ổ t chết phong linh nhi nói làm sao làm xông vào tự sợ chúng ta còn chưa đạt tới địa phương đã bị những người này giết chết bách xuyên lắc đầu nói ta cũng không biết các ngươi không có biện pháp tốt hơn à. thanh phong nhìn về phía những ác ma kia trong lòng tính toán một phen này mới nói ra ta ngược lại thật ra có một biện pháp tốt nhất chính là không biết các ngươi hai cái có thể hay không tiếp thu phong linh nhi nói mau thanh phong nói ý kiến của ta là các ngươi nhìn những ác ma kia hình thể đều tại khoảng một t r ư ợ n g đi lên chúng ta có thể hay không như vậy giết chết một tác ma mấy người chúng ta chui vào thân thể của nó bên trong khống chế hắn thân thể đi về phía trước nếu như vậy bị phát hiện tỷ lệ có lẽ liền muốn nhỏ rất nhiều phong linh nhi hai người cũng không nghĩ tới thanh phong sẽ nói ra người như vậy ý tuy rằng nghe có chút buồn nôn bất quá hình như cũng có thể a ba người tìm kiếm một phen liền thấy một cái thân ngưỡng cao hai triệu ác ma dựa vào ba người tu vi đánh giết cái tên này còn chưa phải là dễ như t r ở bàn tay bọn họ vô thanh vô tức t i ể u đem ác ma kia giết chết xô ra hai bên ác ma cái bụng ba người t i ể u chui vào ba người hiệp đồng phối hợp chưa nói xong có thể chính là đi nói có chút quái gì. tốt tại mấy người rèn luyện một q u a n g thời gian từ từ càng chạy càng mau đứng lên khoan hay nói thanh phong cái biện pháp này rất tốt bọn họ điều khiển ác ma n ê n ngang đi tại trong địa ngục những ác ma kia đối với bọn họ đều là không để ý chút nào r i ê n phần mình vội ba người cao hứng bên dưới càng chạy càng nhanh cũng không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như thế vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ làm ba người đi qua dung nham thông đạo này mới phát hiện nguyên lai ba người còn không có chân chính tiến vào vào địa ngục nơi này tối đa coi là một môn hộ mà thôi phía trước là một mảnh quảng đại vông gần thế giới nhàn n h ạ t x ư ơ n g mù màu xám ở giữa không trùng phiêu đáng đâu đâu cũng có sa mạc giống như quái dị gầy trơ x ư ơ n g tảng đá trải trên mặt đất liên miên bất t u y ệ t xa xa là một tòa lại một tòa chọc lốc núi lớn nơi nào sương mù càng thêm dày đặc khoảng cách xa xem ra chỉ là hoàn toàn mơ hồ phong linh nhi nói nơi này cũng quá t h ê lương vì sao ta cảm giác gác ma hình như ít rất nhiều bách xuyên ta luôn cảm giác nơi này cực độ nguy hiểm có lẽ nơi này bề ngoài không có, có chúng ó c ta tưởng tượng đơn giản như vậy thanh phong yên lặng xem biến đổi đi càng l ạ n như vậy chúng ta càng phải cẩn thận nhiều hơn phong linh nhi ân chúng ta mau nhanh dựa theo địa đồ tiêu chí phía trên đến nhìn một nhìn tiếp theo cần phải đi nơi nào thanh phong móc ra địa đồ nhìn tiêu chí phía trên trong miệng nói ra này địa ngục chia làm nằm cái khu vực mậu thần trái cây tại khối thứ ba trên khu vực này thuyết minh chúng ta muốn ngang qua cái kia hai cái khu vực may ở chỗ này có thiên nhiên truyền thống nhập khẩu nếu như chúng ta có thể tìm được cửa vào lời t i ự u sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian chỉ bất quá này chút lối vào thông thường đều có hung ác địa ngục sinh vật canh gác chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn chúng ta có thể nhìn thấy trên bản đồ này có ba cái điểm đây là bị xác định truyền thống trận mỗi cái truyền thống trận truyền thống địa phương đều là cố định chỉ cần chúng ta tìm tới bọn họ t i ự u không cần ngang qua toàn bộ khu vực phong linh nhi nói được rồi đã như vậy chúng ta trước hết đi tìm truyền thống trận này chút khu vực lớn vô cùng dựa vào chúng ta như vậy đi qua không biết muốn đi tới khi nào đây đồng thời một đường trên có lẽ còn cần trải qua vô số nguy hiểm nơi nào có truyền thống trận tốt bách xuyên cũng đồng ý hai người ý nghĩ ba người ý kiến đạt thành nhất trí t i ể u tốt l ấ y mục tiêu của bọn họ chính là tới trước đạt đến truyền thống trận nơi một đường đi về phía trước chỉ là bọn hắn phát hiện n à y địa ngục hình như cũng không phải kinh khủng như vậy à bởi vì một đường trên hình như cũng không có quá nhiều ác ma xuất hiện bọn họ bởi vì ngụy trăng tốt những ác ma kia cũng đều không có phát hiện bọn họ cứ như vậy bọn họ nhanh chóng đi tới chỉ bất quá làm bọn họ vượt qua một mảnh núi lớn thời điểm nhất thời tiệu xứng sở ngay tại chỗ phía trước dưới chân núi dĩ nhiên có một tòa trăm trượng cao tế đàn tế đàn chính là dùng thủy tinh xây thành tại tế đàn cao nhất trên dĩ nhiên có một viên dường như con mắt giống như hình cầu thể quả bóng k i a u trạm thể khoảng t r ừ n g có cao hơn mười t r ư ợ n g bên trên v ì là huyết màu đỏ trong ánh mắt có một cột sáng bắn nhanh ra b a y về xung quanh bắn phá mà đi tại tế đàn phía dưới có vô số ác ma quỷ lệ trong đó lúc này có một cái thân cao năm trượng lớn đại ác ma cầm trong tay đại kiếm trong miệng xí xô xí xảo cũng không biết là nói cái gì dù sao cũng những ác ma kia từng cái từng cái nghe qua lời ấy phía sau tự cúng hít thuốc lắc giống như vậy đều gào k h ó theo gọi đê lớn tiếng khoảng cách quá xa bọn họ căn bản là nghe không rõ bọn họ là nói cái gì t i ể u tại hắn hơi nghi hoặc một chút thời điểm vai hắn vai đã bị cái gì cho vỗ một cái trong lòng hắn kinh sợ chuyển đầu nhìn sang Trước từ tự thiên thấy một bàn tay lớn rơi tại trên bả vai của bọn họ, đón lấy một gương mặt to Trên mặt mắt, một thể lớp 12 trượng đại ác ma. Cái này cũng chưa tính trọng yếu nhất, quan trọng rơi gương gương chưa lớn có chuyển của ác ác Cái cũng nơi bọn nhìn liền bàn bọn đón nhìn bọn hung quang. Này phía sau dĩ nhiên này quan lại, vai đại sâu đầu yếu xa, phía ma. đó họ họ, họ. hảo ý bả lấy lập lệ là lớp là, về dĩ cùng bọn họ hình thể không sai biệt lắm ác ma đại ác ma phát sinh thanh em lanh cốc nói ngươi là mới tới sao vì sao không đi phía dưới tế bái đại tướng quân chúng ta lập tức sẽ lên đường mau nhanh đi qua thanh phong mấy người ngụy trang ác ma mã bên trên gật đầu cũng không dám nói lời nào chỉ lo lộ ra trận tướng t i ự u hùng hục nhanh chóng chạy xuống núi đi qua bọn họ một đường chạy một đường quay đầu lại nhìn xung quanh cái kia đại ác ma không biết có phải hay không là sợ hắn chạy là ở chỗ đó liên tục nhìn chằm chằm vào hắn nhìn bất đắc dĩ cuối cùng hắn chỉ có thể đi vào cái kia vô số đại quân ác ma bên trong thế nhưng mỗi khi tế đàn kia trên cổ sáng quét lúc tới h dù sao bọn họ là n g ụ y trang bây giờ thân tại đại quân ác ma bên trong một khi bị phát hiện hạ tràng không cần nhiều lời nhất định chết rất là thảm mà cái kia trên tế đàn đại ác ma trong miệng còn đang không ngừng nói gì đó giết chết giết chết chinh phục đoạt về các loại ngữ để cho bọn họ một đồng đọng chỉ là bọn hắn hiện tại bất quá đục nước béo có thôi còn bọn họ làm gì chứ bọn họ tránh né trong đó dĩ nhiên bất chi bất giác đi tới trước tế đàn phương đứng ở chỗ này bọn họ có thể càng thêm thấy rõ ràng tế đàn kia nơi có thể nhìn thấy bên trên tế đàn lại bị khắc vẽ vô số ảo diệu văn tự phong linh nhi xem không hiểu cái kia phía trên ghi chép là thứ gì bởi vì cái kia loại chữ thể nàng chưa từng thấy qua bách xuyên cũng là như thế như vậy thế nhưng hắn cảm giác bên trên vật ghi chép dường như phi thường dườm già một loại thanh phong nhìn thấy những văn tự k i a nhưng là bị khiếp sợ đứng chết chân tại chỗ vì sao bởi vì thời khắc này hắn mặc dù không biết cái kia chữ viết phía trên nhưng là hắn nhưng có thể nhìn ra trên đó ý tứ tuy rằng hắn cũng không biết tại sao lại như vậy chính là có thể xem hiểu nhất để hắn kinh ngạc dĩ nhiên không phải cái này mà là này phía trên ghi lại đồ vật dĩ nhiên là thiên thư mật quyền quyền h ạ còn là cả quyền h ạ bởi vì hắn đã từng chỉ là chiếm được thiên thư mật quyền quyền hạ một nửa một nửa kia không biết tung tích hắn thật sự không hề nghĩ tới lại ở chỗ này đạt được toàn bộ quyền hạ này cũng thật sự là thái quá không thể tưởng tượng nổi hắn thật sự nghĩ không minh bạch kinh văn này tại sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ kinh văn này vốn là này trong địa ngục đồ vật không có khả năng không nên à có lẽ từ nơi sâu xa tự có thiên ý hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới này quyển thứ ba thiên thư lại ở chỗ này nếu như hắn không tới đây có lẽ chính là đem thiên giới đều lặn lại cũng không cách nào tìm tới cuối cùng này nửa tờ đi cao hứng bên dưới hắn lập tức nhanh chóng quan sát hắn nhìn thấy này hơn nửa trang cùng hắn đạt được gần như giống nhau chỉ là nơi này khái quát càng thêm toàn diện thẳng đến nhìn thấy hạ n ử a bộ hắn mới hoàn toàn bị chấn tinh rồi hắn nhìn những văn tự kia không khỏi trong lòng thán phục nói n g u y ê n lai、like, tất cả tinh hoa đều ở đây hạ n ử a bộ trên chỉ thấy bên trên viết nói thiên hạ đại đạo phân hóa văn ngàn nói hướng tới chỉ có tâm vậy tâm chi sở hướng chỉ có ý vậy thiên địa vạn vật lấy nói vi mẫu như thế nào nói nói là không cùng có thống nhất tồn tại thiên địa vạn vật quy tắc chung nó là hư vô lại là thực, thực tại, tại tồn tại nó là hết thể ngọn nguồn tất cả mọi chuyện vật điểm cuối nói là vĩnh hằng nó là bất diệt đại đạo vô hình thiên địa ca an thanh phong càng xem càng là kích động quả thực chính là khó có thể kiềm chế mấy cái lúc trước chỗ không rõ nháy mắt sáng tỏ thông suốt trong miệng hắn thanh em run dậy nói ra đây chính là nói sao đây chính là nói trung cực ý nghĩa sao phong linh nhi có chút hồ đồ không biết thanh phong làm sao vậy bách xuyên nhưng nói thanh phong không nên kích động ngươi tỉnh táo một chút ngươi sắp đứng đi ra nhưng là giờ khắp này thanh phong căn bản không quản được rất nhiều hắn hoàn toàn si mê tại nói bên trong hắn từng bước từng bước hướng đi trước đi bởi vì chữ phía trên càng ngày càng nhỏ hắn căn bản nhìn không rõ thế nhưng vật trọng yếu như vậy hắn làm sao có thể bỏ qua liền hắn quên rồi hết thảy trong mắt chỉ có những văn tự kia rốt cuộc hắn thấy được càng nhiều hơn văn tự bị hắn đặt ở trong mắt cũng chính là vào lúc này to lớn kia ác ma trong miệng nói ra hô hoa cổ vũ sĩ khí khẩu ngữ các dũng sĩ ta không sợ h ã i các chiến sĩ các người muốn nâng lên c h i ế n kỳ theo ta chinh chiến ai ai tới nâng lên c h i ế n kỳ thanh phong đi tới nhất phía trước hắn rốt cuộc đem tất cả văn tự toàn bộ đều thấy được làm xem xong một chữ cuối cùng phù thời điểm hắn chỉ cảm giác mình có lẽ đối với thiên thư toàn bộ cuốn hàm nghĩa đều biết nha không đúng còn giống như kém như vậy một ít một điểm điểm mơ hồ đồ vật trong lòng hắn nhất thời có một luồng v ẻ khổ sở chuyển đến vẫn là không có tìm hiểu thấu đáo vậy cuối cùng huyền bí mà lúc này hắn không biết là vô số ác ma đ ô i nhìn về phía thanh phong bọn họ ngụy trang t h à n h ác ma bởi vì hắn chạy tới trước chiến kỳ một vẻ mặt vô cùng cung kính răng dấp dường như đang đối chiến cờ cung bái một loại đây là chuyện chưa từng có mọi người đều bồn u bực cái tên này chẳng lẽ là thật n g h ị muốn nâng lên chiến kỳ à đại ác ma thủ lĩnh cũng không nghĩ tới một phổ thông ác ma dĩ nhiên có lớn như vậy dũng khí dám đi kháng chiến cờ này tại trước đây nhưng là chuyện chưa từng có Thanh phong si mê với đại đạo bên trong nhưng là phong linh nhi cùng bách xuyên nhưng là không ngốc cả hai người bọn họ nhìn thấy vô số ác ma chính nhìn về phía bọn họ nhất thời biết xấu thức ăn đại ác ma thủ lĩnh lúc này nói ra hô hoa ngươi rất dung cảm ta chiến sĩ như vậy thì từ ngươi nâng lên ta chiến kỳ làm của chúng ta tiên phong để chiến g i ế t đi phong linh nhi ha hốc mồm bách xuyên càng là không nói gì thanh phong cũng vừa hay vào đúng lúc này tỉnh lại nghe đến lời này không khỏi hỏi g i này tình huống thế nào phong linh nhi than thở một tiếng nói h ử còn chưa phải là ngươi gây ra hoa không chờ nàng nói thêm cái gì ác ma thủ lĩnh nhìn về phía bọ nói làm sao ngươi không n g u y ệ n ý phong linh nhi lập tức giơ tay lên một thanh n â n g lên c h i ế n kỳ bách xuyên trong miệng hô to nói hô ra hô ra hô ra vô số ác ma đô mở miệng giống to ác ma thủ lĩnh nói tốt các vị dũng sĩ chúng ta xuất phát hắn chỉ về thanh phong ba người nói c h i ế n kỳ người nhất định đặt phía trước nhất ngươi nhất định muốn bảo vệ cẩn thận c h i ế n kỳ xông lên đi ta dũng sĩ phong linh nhi bất đắc dĩ chỉ có thể không ngừng gật đầu bách xuyên trong miệng phát sinh ô phu năm thanh thanh phong chỉ có thể nhanh chân hướng phía trước bước ba người trải qua khoảng thời gian này rèn luyện cũng thật là vô cùng ăn ý chỉ bất quá phong linh nhi khẩu khí hơi nào nói ra này thanh phong ngươi đến cùng nhìn ra cửa gì nói tới mê mẫn như thế kém một chút hại chết chúng ta thanh phong trong lòng nghĩ đến này thiên thư mật quyền quan hệ trọng đại cũng không cần tùy ý nói ra được tốt cuối cùng hắn vẫn là nói ra không có gì chỉ là nhìn thấy những chữ kia chính là có một loại phi thường muốn xem kích động hừ ta còn tưởng rằng ngươi nhận được đây lấy nửa ngày vẫn là không có nhìn minh bạch thực sự là bị ngươi hại chết Trước bắt trong giọt. Thanh nhưng như Bách chiêu, hắn luôn cảm giác thanh phong hình như che giấu cái ba ba hắn Phong xuyên luôn hình gì. dấu là đàm thời khác này bọn họ vắt chiến kỳ đi ở đằng trước nhất phía sau có vô số ác ma dường như thủy triều giống như vậy cùng tại bọn họ phía sau nhìn thấy như vậy cảnh tượng ba người làm sao đều cảm giác thấy hơi q u ỷ dị đây tốt tại thanh phong đem thiên thư mật quyển quyển thứ ba nhìn hết toàn bộ trong lòng cũng coi như hiểu rõ một phen tâm nguyện bằng không vừa rồi tại dây dưa tiếp làm không tốt thật vẫn cũng bị người nhà phát hiện vô số ác ma a coi như là bọn họ tu vi thông thiên cũng phải bị những tên kia xé thành mảnh nhỏ bây giờ nghĩ lại không khỏi để người có chút nghĩ mà sợ làm bọn họ không có nghĩ tới là theo dọc đường không ngừng có ác ma đội ngũ gia nhập trong bọn họ đ á m ác ma càng tụ càng nhiều cuối cùng hạo hạo đáng đáng vô số kể chỉ bất quá thanh phong ba người ngụy trang t h à n h ác ma vẫn luôn tại phía trước nhất bọn họ t i ể u giống như một đánh dấu một loại răng dấp chỉ dẫn vô số ác ma đi về phía trước vượt qua mấy toàn đùi lớn phía trước dĩ nhiên xuất hiện một cái cực kỳ to lớn chiến trường có thể nhìn thấy trên chiến trường vô số ác ma cùng một ít mọc r a cong sừng trên người quần quận hỏa diễm quái thú vật lộn phong linh nhi kinh ngạt nói nguyên lai là sừng ma thanh phong như thế nào sừng ma phong linh nhi loại người này so với ác ma nha lợi hại một、ít. ồ các ngươi nhìn nơi nào lại vẫn có truy lạc thiên sứ mấy người thả mắt nhìn đi liền thấy bên trong chiến trường có thiên sứ tại trên bầu trời bay bay liệng bọn họ cầm trong tay bảo kiếm b a y về phía dưới ác ma chém giết mà tới bọn họ giống như thiên sứ duy nhất bất đồng chính là bọn họ cánh vai có rất nhiều màu xám có rất nhiều màu đen thanh phong này mới biết nguyên lai、like、đây chính là truy lạc thiên sứ phong linh nhi nói chúng ta làm sao làm thật muốn cùng những thiên sứ này sừng ma nhóm chém giết à thanh phong còn có thể làm sao hiện tại t r ư ớ hết giết trên một phen nhìn kỹ hắm nói bất quá chúng ta tốt nhất có thể trốn tự tranh tốt tiếng nói của hắn vừa ra tự có truy lạc thiên sứ chạy bọn họ mà đến có lẽ nói là chạy chiến kỳ mà tới truy lạc thiên sứ sức chiến đấu nhưng là phải so với ác ma lợi hại rất nhiều thanh phong mấy người chỉ có thể nhanh chân chạy nếu không thì tất nhiên muốn lời ai truy lạc thiên sứ không nghĩ tới kháng cờ người như vậy nhát gan thông thường đều là do dũng cảm nhất ác ma đến g ơ lên cờ à, này một lần làm sao thay đổi như vậy người nhát gan đây tuy rằng hắn nghĩ hoặc vẫn là đối với thanh phong mấy người đổi tận cùng không ông khả năng bởi vì quá gấp truy lạc thiên sứ lại bị thanh phong dẫn vào ác ma b ở y bên trong làm hắn phản ứng lại thời điểm liền thấy vô số ác ma đã đem hắn bao vây đón lấy liền thấy thanh phong xoay đầu lại sắc mặt hung ác nhìn hắn chúng kế đây là truy lạc thiên sứ ý nghĩ đầu tiên thế nhưng giờ khắc này nói cái gì đã m u ộ n rồi hắn lập tức liền bị vô số ác ma n h o tới dựa vào hắn lợi hại đến đâu cũng không cách nào chạy trốn nhiều như vậy ác ma bất quá trong chốc lát hắn đã bị xé thành mảnh nhỏ thời khắc này thanh phong ba người mau nhanh huy động lên t r ứ n kỳ trong miệng hô to ô a đám ác ma hưng phấn cực kỳ dùng kích động ánh mắt nhìn than kỳ thực thanh phong mấy người nơi nào biết thông thường dơ lên cờ người đều sẽ bị ngay lập tức giết chết không nghĩ thanh phong mấy người không chỉ có không có ngay lập tức chết còn có thể đưa tới một cái truy lạc thiên sứ bị chu diện thật sự để đám ác ma mở mang tầm mắt đối với hắn phát sinh không bình thường ánh mắt thanh phong mấy người nhìn thấy những ác ma kia quăng tới sùng bái hà o quang nhất thời cũng miễn cưỡng m i ế t miệng lộ ra một cái so với khóc còn khó coi rán dấp ô a vô số ác ma lại lần nữa gào thét nhường ra một lối đi không cần nhiều lời vẫn là muốn để thanh phong ba người đi phía trước bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đang chạy tiến lên màu máu đỏ chiến kỳ dường như một cái đánh dấu giống như vậy. kết h ô quả là liền thấy cái kia chiến kỳ không ngừng tại chiến trường chung quanh lay động không ngừng rụ rỗ truy lạc thiên sứ đến đây tranh cướp lại không ngừng đem những thiên sứ kia giết chết cuối cùng chờ những thiên sứ kia phản ứng lại thời điểm đã đều tổn thất hai mươi mấy con truy lạc thiên sứ những truy lạc thiên sứ kia cũng phát hiện thanh phong ba người âm mưu Bọn họ h k ô n nghĩ ra, này g h ra, c ú tiếng đầu đột góc thẳng thắn ra hòa h n ra sao vì ê n thông minh, lại vẫn dùng tiểu tới lại k sách.、Truy、lạc h Truy t i ê sứ thủ lĩnh, cảm i nơi loại á c có này nhất định nữ lớn, nghĩ đến âm kèn h hắn thổi ả năng này, hắn sai người thổi lên sai lui rút k lệnh bỗng nhiên vang lên trên chiến trường làm cho vô số đám ác ma có chút choáng váng s ư n g ma cùng truy lạc thiên sứ nghe được âm thanh này lập tức liền bắt đầu rút lui bởi vì đây chính là mệnh lệnh tuyệt đối mệnh lệnh vô luận như thế nào đều muốn nghe theo tuy rằng trong lòng bọn họ cũng không cam chịu cũng rất bất đắc dĩ một trận chiến đấu cứ như vậy dễ dàng kết thúc giới mất để thanh phong mấy người cũng là một mặt mộng đón lấy ba người bọn họ bị trang ác ma đã bị bên người những đám ác ma kia bắt lấy hung hăng ném không t r ú n g bọn họ thắng được trận chiến tranh này thắng lợi từng cái ma đầu đều cao hứng không nớt bọn họ đều cho rằng là nâng lên ác ma đưa đến tác dụng rất lớn dù sao tại hắn d ụ d ỗ bên dưới giết chết hơn hai mươi chỉ truy lạc thiên sứ đây là một cái phi thường con số kinh khủng cứ như vậy thanh phong mấy người vẫn bị những đám ác ma kia mang lên ác ma nơi đóng quân ba người lúc này chân tâm là có nỗi khổ không nói được không giải thích được lại vẫn lập công lớn đại ác ma thủ lĩnh gọi về t h a n h phong ba người ngụy trang ác ma đồng thời còn phá thiên h o a n g để nó tiến vào trong tế đàn tham tường một phen lấy thu được ma nhãn vô thượng lực lượng làm đám ác ma mở ra tế đàn cửa vào thời điểm đều là một mặt hâm mộ nhìn ngụy trang ác ma chỉ có t h a n h phong ba người mới biết đây thật là làm một cái thật to cười n à o a bây giờ như vậy bị chú ý bọn họ thật sự sợ sệt không biết lúc nào t i ể u lộ ra chân tướng đây bọn họ trong lòng r ũ n g sợ như g i à y đi trên băng mỏng giống như hướng về môn kia bên trong đi đến sợ thật sợ cái kia trong tế đàn sẽ có dạng gì thần bí lực lượng một cái thì đem bọn hắn nhận ra để cho bọn họ bị bắt ba ba trong r ọ vậy thì thái quá bi thảm thế nhưng bị vô số ác ma nhìn kỹ bên dưới bọn họ cũng chỉ có thể đi vào bọn họ đi tới trong tế đàn không nghĩ tới nơi này đừng có động thiên đẹp xinh đẹp ngẩng đầu nhìn thấy được toàn bộ tế đàn phát sinh hoa mỹ hào quang bảy màu rực rỡ xinh đẹp không nớt thanh phong không có nhìn những hào quang kia mà là nhìn về phía tế đàn bên trong những vô số kia văn tự hắn không nghĩ tới tế đàn bên trong dĩ nhiên khác có cả à khôn nhìn những văn tự kia nội tâm của hắn càng là vô cùng kích động vì sao bởi vì hắn phát hiện này dĩ nhiên là thiên thư mật quyển phân tích hắn thực tại không nghĩ ra n à y thiên thư mật quyển chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời lại là ai có thể trực tiếp phân tích một phen cái nhìn của chính mình đây người này không đơn giản thật to không đơn giản á. Trước 1394, cầu g i à u nguy đầu quan thấu quyển diệu Tuy quyển diệu sang sát Thanh kia, cao của kia đưa trong phong kinh ngạc bên giới, bắt đầu không ngừng quan sát những văn tử kia, càng xem càng cảm giác này phiên người trình nhìn hắn thiên bên trong những rằng thiên tinh giác từ bắt tử rất triệt, thư mật rất tốt trả lời. Tuy rằng thiên thư mật quyển diệu tinh thầm ảo cho ảo hiểm. dịch chỗ, dưới, Bởi cái đối với lời. xem cảm có cực độ. vì nhưng là để thanh phong rất nhiều nơi bỗng nhiên tỉnh ngộ thời khắc này hắn cảm giác mình tìm được bảo tàng khổng lồ giống như vậy này sẽ không phải là những nhân khẩu kia bên trong cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm đại nạn không chết tất có hậu phúc đây đáng tiếc là phong linh nhi cùng bách xuyên nhìn thấy này khắp phòng văn tự nhưng là một mặt ngộ vào thời khắc này trên tế đàn dĩ nhiên bắn hạ một c ổ sáng quay về bọn họ chiếu dọi mà tới cái tia hào quang vô cùng quỷ dị mang theo không biết lực lượng phong linh nhi cùng bách xuyên trong lòng tinh hãi phong linh nhi này hào quang chiếu sáng ta cảm giác rất khó chịu làm sao làm bách xuyên ta cũng là Thanh phong bị cái kia h à o quang soi sáng cũng cảm thấy một số khác biệt hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết bắt đầu c u ộ n c u ộ n bất quá cái kia h à o quang dĩ nhiên để hắn có một loại không nói ra được k h á c loại cảm giác thoải mái có lẽ là thể chất mình quan hệ đặc thù không e ngại này quang thế nhưng phong linh nhi cùng bách xuyên bất đồng hắn suy nghĩ một lát sau nói ra các ngươi hai cái đi ra ngoài trước trốn tại một bên ta tới tiếp thu này quang phong linh nhi âm thanh có chút quan tâm nói người chính ngươi chịu đựng này h à o quang rất nguy hiểm thanh phong nói không có chuyện gì ta thể chất đặc thù đồng thời nhất định muốn có một người đến chịu đựng này hảo quang nếu không thì có lẽ sẽ lộ ra trần tướng hai người n bọn họ đi đến tế đàn góc lúc này mới nhìn thấy có sáng t i a u màu sắc vàng ngọc ánh dĩ nhiên đem ác ma cả người đều soi sáng tại trong cuộc sáng từng luồng từng luồng quỷ dị năng lượng không ngừng tản mắt ra để người có một loại không nói ra được hiếp đảm cảm giác Mà hắn cảm giác nơi nào dường như muốn sinh trưởng ra món đồ gì đến đồng thời nguồn năng lượng này cực kỳ to lớn hắn thật sợ này năng lượng khổng lồ trực tiếp đem ác ma thi thể cho nổ tung rơi không có cách nào hắn chỉ có thể đi ra chờ hắn từ ác ma trên thi thể đi ra cái kia đạo hào quang trực tiếp tựu đem hắn hút trôi nổi ở giữa không trung lúc này hắn có thể đủ cảm giác được vô tận lực lượng tiếp tục hướng về trong thân thể hắn tràn vào mạ tới nay có lực lượng phi thường c ư ờ n g đại thế nhưng hắn cũng không biết này lực lượng thuộc về cái nào một loại chỉ là hắn thân thể chính là hỗn độn thể bất luận loại nào lực lượng đều có thể bị hắn chuyển đổi hấp thu cái này cũng là hỗn độn thể nhất là địa phương đáng sợ vô cùng vô tận năng lượng rốt c ụ c đột phá hắn thân thể phía sau hắn dĩ nhiên sinh ra một đôi cánh vai cái kia cánh vai t r ắ n g toát bên trên dĩ nhiên có nhàn nhạt hào quang tàn ra nhìn thấy tình cảnh này phong linh nhi cùng bách xuyên hai người đều có một loại gặp được quỷ cảm giác thanh phong cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế chẳng lẽ chính mình một cái đã bị loại này hào quang cho đã biến thành thiên sứ không thành không chờ hắn nghĩ nhiều càng thêm năng lượng khổng lồ dĩ nhiên quay về hắn tiếp tục chiếu dọi mà xuống một lần này cột sáng càng thêm trở nên mạnh mẽ thanh phong dối hai tay ra hắn chỉ cảm thấy cái k i a hào quang đối với hắn mà nói càng phát thoải mái chính tại thời khắc này vô số ác ma bỗng nhiên ngầm đầu nhìn qua liền thấy ác ma mắt dĩ nhiên bùng nổ ra to lớn trói mắt hào quang đám ác ma hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra ác ma thủ lĩnh cũng từ trong nhà đi, đi ra trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc chỉ thấy ác ma mắt bầu trời vô số màu xám cho sương mù bắt đầu ngưng tụ hình thành một mảnh to lớn quỷ mây ác ma mắt t r ợ n bắt đầu hấp thu toàn bộ không gian năng lượng bổ sung tiến vào trong thân thể của mình đây chính là bao nhiêu vạn năm đều chưa từng xuất hiện tình cảnh chẳng lẽ này ác ma mắt muốn phát sinh tiến hóa ác ma thủ lĩnh nói nhỏ nói vô số ác ma nhìn thấy cảnh tượng như thế này không biết cái gọi là cuối cùng dồn dập quay về ác ma mắt quỷ xuống lạy trong miệng lẩm bẩm người khác nghe không do ngữ trong tế đàn thanh phong hấp thu vô tận lực lượng hắn cảm giắt những lực lượng kia lại đi phía sau mà đi chúng nó không ngừng tụ tập lại đang liệu mạng nghĩ muốn ra bên ngoài máy liệt cuối cùng, Hắn trên lưng mặt quang. bởi vì chính là khoảng cách rất xa bọn họ cũng có thể cảm giác được cái tia trong ánh sáng ẩn chứa khủng bố lực lượng nghĩ đến cái k i a loại lực lượng nếu như trực tiếp chiếu dọi tại trên người bọn họ như vậy bọn họ chắc chắn phải chết chỉ là bọn hắn kỳ quái này thanh phong đến cùng vì sao có thể hấp thụ năng lượng đó lại vẫn giải ra thiên sứ cánh vai q u ỷ dị nhất là một đôi trắng tinh một đôi đen kịt cái kia hắn đến cùng tính là cái gì thiên sứ thanh phong đương nhiên không có thời gian nghĩ những thứ đồ này cái kia q u ỷ dị lực lượng tại hắn thứ hai đôi cánh vai sinh thành phía sau rốt cuộc lại chuyển vào hạ c à n g cường đại hơn lực lượng chỉ bất quá này một lần hắn cảm giác những lực lượng kia lại cũng không cách nào đột phá hắn thân thể hoặc có lẽ là bởi vì tu vi của hắn còn không cách nào đi đến mọc ra thứ ba đối với cánh điều kiện đi thế nhưng mạnh mẽ như vậy năng lượng nhưng không tam lòng chúng nó không ngừng tại thanh phong thể nổi lu Dường như phải thời ì m được đừng ra t a sao nữa hóa n Phong cũng cảm giác nếu như vậy đi xuống Chính mình sẽ bị nguồn năng lượng này cho sinh bạo. Dù sao nhiều hơn nữa thứ tốt, Cũng muốn đều có thể tiêu hóa hết mới được, Nếu không thì liền muốn hoàn toàn ngược h cho thứ thể hết thì h bạo giác cảm có được mới đi tiêu lại đều vậy tốt sẽ bị Dù t khắc này thanh phong trong lòng bắt đầu hoảng sợ thật sợ mình cứ như vậy bị giết chết như vậy như vậy thực sự là chết bất cứ cực kỳ may vào lúc này chờ có năng lượng đi khắp đến chỗ mi tâm của hắn đón lấy những năng lượng kia dường như tìm được thổ lộ địa phương đúng chính là của hắn con mắt thứ ba kia địa phương vô số năng lượng rót vào trong đó để hắn trên chán mặt cái kia con mắt càng thêm rõ ràng hắn chỉ cảm thấy vô cùng lực lượng toàn bộ đều bị rót vào đến rồi hắn cái k i a chỉ trong ánh mắt thế nhưng cái k i a con mắt nhưng vẫn là không cách nào trận mở dần dần hắn cảm giác được cái k i a con mắt d ư ờ n g như động không đáy giống như vậy hút vào vô tận năng lượng từ từ nó bắt đầu càng ngày càng lợi hại những h à o quang k i a đã không cách nào thỏa mãn nó hấp thu vào thời khắc này thanh phong tại phong linh nhi cùng bách xuyên chú ý bên dưới đông nhiên ngẩng đầu đến Trước 1395, lực lượng thần thánh Thanh phong con mắt thứ vượt lượng dường như vực sâu không giống như lực con Cổ 1395, phong không giống sáng đáy ba kia vậy sâu Thanh Phong cực h kỳ to lớn sức hút bắt đầu hấp thụ nó lực lượng bản nguyên đến đám ác ma nhìn thấy ác ma mắt không đúng mọi người đều tại ngờ vực chuyện gì xảy ra ác ma thủ lĩnh cũng tâm sinh nghi hoặc không biết xảy ra chuyện gì hắn có chút lo lắng nhìn về phía trên bầu trời đông nhiên hắn xoay người mà đi tiến nhập một gian cổ điện vô cùng đại điện bên trong có thể thấy được đại điện bên trong có một to lớn ác ma đ i ê u tượng viên đ i a ác ma mắt dĩ nhiên cùng điêu tượng phía trên ác ma độc nhãn giống như l ú c khiến người bất ngờ chính là tại đ i ê u tượng trước dĩ nhiên ngồi xếp bằng một cái lao đầu cái kia lao đầu tướng mạo có chút cùng nhân loại tương tự thế nhưng cẩn thận quan sát vẫn là có mấy phần khác biệt tay chân của hắn rất lớn ngũ quan chặt chẽ chỉ có con mắt rất lớn dĩ nhiên chiếm cứ khuôn mặt một phần ba vì lẽ đó nhìn thấy được phi thường xấu x í lỗ thai của hắn rất lớn dựng thẳng lên có ch trên đầu cũng không có mấy cây lông phát gần như ngốc đầu thân thể của hắn ngồi ở chỗ đó bất quá khoảng hai thước nghĩ đến hắn chính là đứng lên cũng sẽ không vượt qua năm thước gián g dấp hắn nhìn hốt hoảng ác ma thủ lĩnh âm thanh thấp chầm nói làm sao vì là sao như thế khủng hoảng ác ma cái kia nhìn thấy được hung hãn khuôn mặt dĩ nhiên vào đúng lúc này biến cung kính nói đại tế ti ác ma mắt phát sinh dị biến ta tới để ngươi đi ra ngoài nhìn nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nguyên lai tên tiểu nhân này dĩ nhiên là ác ma nhất tộc tế tự thật là khiến người ta không thể nào tưởng tượng được như vậy đại khối đầu ác ma dĩ nhiên sẽ khuất phục tại một cái nhỏ lao đầu dưới thân đại tế nghe thấy ác ma lời của thủ lãnh chậm dài đứng lên nói không nên hốt hoảng đợi ta đi nhìn nhìn xảy ra chuyện gì làm thế tự đi ra khỏi phòng thời điểm liền thấy ác ma mắt dĩ nhiên tại không ngừng biến nhỏ bên trên hào quang cũng càng ngày càng lờ m ở lên nhìn thấy tình cảnh này hắn biến sắc mà nói là ai là ai đang hấp thụ lực lượng thần thánh nhanh lên một chút bắt lấy hắn hấp thụ lực lượng thần thánh ác ma nghi hoặc không thôi bất quá hắn lập tức liền hướng về tế đản nơi cấp tốc mà đi hắn này mới nghĩ đến có thể hay không là cái tia g i lên cờ tiểu ác ma làm chuyện tốt đương nhiên d ơ lên cờ ác ma hắn làm một điểm cũng không có để ý dù sao một cái tiểu ác ma ở trong lòng hắn chỉ là pháo hôi tồn tại có thể lật lên dạng gì bọt nước đây làm hắn đi tới tế đàn thời điểm n à y mới phát hiện tế đàn xung quanh dĩ nhiên có một vòng cuồng bạo lực lượng thần thánh quay chung quanh bên trên hắn quay về nơi nào s ô n g lên trên n à y mới kinh ngạc phát hiện hắn dĩ nhiên không cách nào lay động những lực lượng thần thánh kia chính là tiến lên trước một bước cũng rất khó a hắn lớn tiếng gào thét cựu không tin dựa vào hắn lực lượng còn không cách nào đi vào sau một khắc liền thấy hắn bắc thịt cổ đ ã mà lên cả người tăng vọt một vòng cả người đều biến được to lớn cực kỳ Hắn h lại é bước, bước, trong tế t i n g quay cái lực kia đàn g phong linh nhi cùng bách xuyên đều bị hình ảnh trước mắt khiếp sợ không lời nào để nói thanh phong mắt luồng dọc lại bị vỡ một điểm điểm chính là điểm này điểm cựu có hay không tận kinh khủng sức hút lao ra hấp thụ lấy vô tận năng lượng ác ma mắt liền muốn tại bị hoàn toàn hấp thụ rơi bản nguyên lực lượng thời điểm rốt cục bùng nổ ra sau cùng một tia năng lượng vê anh toàn bộ tế đàn đều tại này cố lực lượng bên dưới ẩm ẩm phá nát rơi kinh k h ủ n g lực lượng nhất thời đem ác ma mắt đ ẩ y ra n à y mới để nó tránh được một kiếp thoát khỏi thanh phong sức hút ác ma mắt lập tức liền hướng về viễn không bay đi mà đi hình như chỉ lo lại lần nữa bị thanh phong mắt dọc bắt giữ một loại đã không có cái tia cố lực lượng mắt dọc lập tức tự khép lại thế nhưng thanh phong trong thân thể giờ khắc này còn dư lưu rất nhiều cường đại lực lượng bây giờ hắn cùng phong linh nhi bách xuyên ba người đã bại lộ tại rất nhiều ác ma trước người. Bọn ba họ nhìn ba người này, vô ừ a phía dưới đất ác ma kia thi thể. Nhất thời minh bạch cái gì ác ma nhìn nhất minh lĩnh càng làm muốn thi thể, thời bạch thủ rách h gì về dưới cái đất mắt ác ác cả mỹ là lên nói, hắn. giết ô Vô ha, cho ta giết hắn. Vô số ác ma phô thiên cái địa mà đến t hướng bọn họ nhào tới nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh thanh phong kích động cánh vai nắm lấy phong linh nhi cùng bách xuyên hắn lợi dụng trong cơ thể n h ữ n g còn thừa lại kia lực lượng mang theo hai người bay nhanh mà đi đám ác ma tuy rằng chạy tốc độ cực nhanh nhưng là giờ khắp này cũng phi hành cực kỳ tốc độ thanh phong so với tự nhiên không có đường nào so sánh đảo mắt thanh phong mấy người bỏ chạy không thấy bóng dáng vô số ác ma chỉ có thể phát sinh không cam lòng d i đạo nhìn đây đất tàn tạng ác ma thủ lính quả thực cũng bị tức giận thổ hết ba lít đại tế t i từ từ đi tới sụp đổ trước tế đàn nhưng là bình tĩnh dị thường trong miệng hắn nói quái dị lời nói có lẽ cái kia truyền thuyết là thật đi đón lấy trong miệng hắn n i ệ m động thần chú rất nhanh chân trời t i ể u có một viên con ngươi từ trong hư không xung ra trôi nổi tại đại tế t i trước người chỉ bất qua cái này con ngươi dĩ nhiên so với trước đây nhỏ rất nhiều chỉ có ba thước lớn nhỏ mà đã xong đại tế t i hơi lắc đầu nói xem ra ngài cần muốn h ả o h ả o tính giữa một phen thanh phong chỉ lo thoát thân nơi nào biết ác ma nơi đóng quân phía sau chuyện gì xảy ra đại tế t i không giải thích được hắn càng là không cách nào biết được hắn lợi dụng thân thể bên trong cái kia năng lượng đặc thù dùng sức phiến động cánh bay tốc độ cực nhanh cực kỳ thế nhưng cái kia cố năng lượng thần bí chỉ lát nữa là phải bị đã tiêu hao hết phong linh nhi cùng bách xuyên giờ khắc này mới phản ứng lại phong linh nhi kích động nói ra thanh phong ngươi có thể ở tại đây dùng dùng pháp thuật à thanh phong lắc đầu nói không phải ta trong cơ thể những năng lượng đặc thù kia lập tức liền muốn đã tiêu hao hết các ngươi chuẩn bị tốt ta bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống chỉ thấy thanh phong tốc độ cực nhanh đảo mắt chính là hơn trăm dặm khoảng cách thanh phong từng dùng qua phong lôi xí thị huyết chi dực vẫn là lần thứ nhất dùng loại thiên sứ này cánh vai loại này cánh vai thật sự hình như chính mình cánh chim giống như vậy vung lên bên dưới lại vẫn có một loại cảm giác rất thoải mái chỉ là thanh phong có chút bất đắc dị nghĩ đến chính mình tại sao lại sinh ra loại này cánh vai chẳng lẽ cái loại năng lượng này có thể thay đổi người thân thể có lẽ những thiên sứ kia chính là dùng phương pháp này bị chế tạo ra nghĩ tới khả năng này hắn không khỏi thán phục cực kỳ bất quá hắn tỉnh táo lại phía sau cảm giác không có khả năng toàn bộ đều như vậy dù sao những t i ê n sứ kia quá nhiều không có khả năng đều là ác ma biến thành đi như vậy truy lạc t i ê n sứ đây có thể hay không cùng này có quan hệ rất lớn Trước Thanh trong thần thể thay tặng thật truy tiên thành tiên một ra rơi lượng. lượng như phương cùng lực lượng. Thanh phong trong lòng không ngừng suy nghĩ, cảm giác cái kia thần kỳ năng lượng đúng là có cũng ác cái Có chính lạc Chính ác vô với không không không dùng Phong lòng ngừng nghĩ, năng đúng sinh linh bằng ban quang. mình nghĩ, những nguyên này xuống sứ, nghĩ một nghĩ những là làm lẽ là loại lý, sự hào pháp hóa kia ma kia kia ma đạo do. kỳ suy sẽ sứ sứ, đem đối đổi, xử Vẫn là k tào tào hắn, hắn, hắn, hắn thật i này o rất tào n hiếu kỳ chính mình này con mắt thứ ba đến cùng là cái gì mắt chỉ là xem nó hấp thu này chút năng lượng hắn cảm giác này con mắt tất nhiên không phải chuyện nhỏ chỉ bất quá cái kia loại quái dị năng lượng biến mất hắn thân thể lại một lần bị thần hoàn phong vấn lại lại biến thành người bình thường thế nhưng trong lòng hắn vẫn cân nhắc cũng không biết ngày sau chờ thần hoàn bị tới ra hắn có phải hay không cũng có thể hóa thân thiên sứ đây nhìn trên cánh tay thần hoàn hắn đăng chiêu phong linh nhi lúc này nói chuyện nhất thời t i ể u cắt đứt suy tư của hắn thanh phong ngươi trên người ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ vừa rồi đạo kia quỷ dị quang đem ngươi biến thành thiên sứ thanh phong lắc đầu nói cái này ta cũng không biết ngươi cũng thấy đấy thiên sứ cánh vai bình thường đều là một cái màu sắc mà ta nhưng là một đôi màu trắng một đôi màu đen đây coi là cái gì đến cùng là ban ngày dùng vẫn là rơi xuống thiên sứ đây phong linh nhi lắc đầu nói ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như ngươi vậy thiên sứ thực sự là quá kỳ quái như ngươi vậy thiên sứ đi ra ngoài nhất định phải đem những tên kia khiếp sợ đến đi bách xuyên giờ khắc này cũng không nhịn được nói ra có lẽ ngươi thân thể thật sự bị cái kia q u ỷ dị chỉ cho cả i biến bất quá ta rất y ế u kỳ khi đó hào quang trói mắt cực kỳ không biết ngươi tại cái kia trong ánh sáng đến cùng chuyện gì xảy ra liên quan với con mắt thứ ba sự tình thanh phong đương nhiên không nghĩ để cho người khác biết liền hắn liền nói ra không có gì chẳng qua là ta cảm giác rất khó chịu vô cùng lực lượng tràn vào đến ta thân thể cuối cùng những lực lượng kia tựu xông về ta sau lưng vì lẽ đó tựu sinh ra cánh b a y tiếng nói của hắn vừa ra đ ỗ n g nhiên cảm giác trong lòng có vật gì tan vỡ một loại đón lấy hắn lập tức quanh chân mà ngồi một đạo năng lượng khổng lồ cổ sáng trên người hắn bốc lên dường như năng lượng khổng lồ hỏa d i ễ m một loại vô tận năng lượng tại hắn thể nội đi khắp lên hắn chỉ nghe được quanh oanh âm thanh tại thể nội sinh thành đi ra lập tức hắn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng bởi vì hắn phát hiện chính mình bình cánh vỡ vụt tu vi của hắn rốt c ụ c đột phá đến rồi huyền tiên cảnh đồng thời hắn lực lượng cũng bắt đầu biến lớn lên cuối cùng cũng đột phá mười tỷ cân hắn lực lượng không ngừng tăng thêm cuối cùng dừng lại tại mười hai tỷ cân mới dừng lại cảm nhận được cái kia vô cùng lực lượng sinh thành thanh phong trong lòng trong lúc nhất thời thật sự mười phần cao hứng hắn làm sao cũng không nghĩ tới tu vi của hắn sẽ là tại dưới tình huống như thế đột phá hừng hực năng lượng bốc cháy lên toàn bộ không gian cũng bắt đầu phát sinh v ậ t mẹo phong linh nhi cùng bách xuyên bị hắn làm cho quả nhiên hơi cho lên dù sao hai người chân tâm không nghĩ tới người này tại sao lại ở chỗ này trên người còn có thể xuất hiện vô cùng lực lượng cương đại lực lượng hung mạnh dâng trào hai người sợ bị nguồn năng lượng này gây thương tích lập tức liền núp xa xa mà thanh phong nhưng chìm đắm tại này có tuyệt cường trong sức mạnh không thể tự kiềm chế thanh phong đương nhiên rất kích động làm sao cũng không nghĩ tới chính mình bình cảnh sẽ lấy phương thức này đột phá hiện tại tu vi của hắn là huyền thiên cảnh thế nhưng hệ thống sức mạnh cũng đã vượt qua tinh thần cảnh đến thắng cảnh mà thắng cảnh lực lượng là từ một ư ơ i tỷ cân đến ba mươi tỷ cân cái này lực lượng cảnh giới cũng tương ứng kim tiên cấp bậc cũng chính là nói dựa vào hắn hiện tại hệ thống sức mạnh hoàn toàn có thể đối kháng kim tiên cấp bậc nhân vật như vậy Qua người h như vậy, bởi vì hắn thể chất thù i bởi ề u năm n vậy, vì đặc u xuống tu vi của hắn một đầu.、Bất、quá kết quả y ê trên n nhân, thống mạnh vẫn hắn n hệ h tại một Bất kết vi sức của ép thế tuy tu thể rất tu chính hắn không nhưng kháng của cao, có cứng cấp bậc cao rằng n là, là giả. g vi sao ư dù khác trong lòng tất nhiên buồn bực hắn tại sao lại như vậy đều cho rằng hắn chính là ngút trời anh tài tuyệt thế c h i tử không biết hết thể đều là bởi vì thân thể của hắn nguyên nhân đều là bởi vì hắn chính là lực tu quan hệ nay cũng để hắn giả heo ăn hổ chiếm không ít tiện nghi vào thời khắc này hắn còn phát hiện chính mình cái tia màu cam xương cốt màu sắc cũng đang hướng về màu vàng quá độ Có lẽ k h ô nhưng g bao lâu nữa lâu là có t ể hoàn toàn hóa toàn là màu vàng ơ cốt, đến thời điểm thực lực của chính mình cũng bước. Chuyện có chút cao tốt thời tiến thêm một bước. Chuyện tốt lần lượt từng món, để thanh phong bản có chút mất mát tâm ít. đến điểm để mình lần món, phong nguyên bản hứng không、ít. Nhưng sẽ vào thời khắc này cái kia thần hoàn uy lực bắt đầu buộc phát ra cũng không biết này thần hoàn chính là là tài liệu gì làm ra tu vi của chính mình tuy rằng cao thâm có thể nhưng vẫn là không cách nào phá xấu vợ ấy bên trên tán phát đặc thù cầm chế bắt đầu không ngừng áp chế tu vi của hắn hắn ra sức chống lại vào thời khắc này cái kia thần hoàn bên trong nhất thời dần hiện ra một luồng đặc thù lực lượng để hắn công pháp nháy mắt đã bị tăng ăn g ã l ậ phong tức p linh nhi cùng bách xuyên đuổi nhanh chạy tới đến hắn bên người nói thanh phong ngươi ngươi l ộ t phá phong linh nhi âm thanh truyền đến thanh phong ngầm đầu nhìn về phía nàng hơi gật đầu nói ân đã khốn tại bình cảnh thời gian rất lâu đột nhiên tự vung lòng vỡ vụn phong linh nhi chúc mừng ngươi thanh phong nhưng lắc đầu nói ai vốn tưởng rằng dựa vào tu vi có thể đánh vỡ thần hoàn nhưng không nghĩ vẫn còn bị nó một lần nữa áp chế lại nhìn rằng rớp chỉ có thể chúng ta tìm tới mậu thần trái cây mới có hy vọng để ái lệ đại nhân cho chúng ta để lộ gông xiềng phong linh nhi cần phải như thế chứ chỉ là không biết chúng ta có thể không sống sót tìm tới cái vật kia à. thanh phong không nên nản trí chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút vẫn là có hy vọng phong linh nhi gật gật đầu cũng không có tại nói thêm cái gì bách xuyên không nói gì trên mặt nhưng là một bộ như có điều suy nghĩ rắn dấp cũng không biết trong lòng hắn đến cùng đ a n g suy nghĩ gì thanh phong lúc này lấy ra địa đồ quan sát rất nhanh hắn cao hưng nói ra các ngươi nhìn chỗ kia truyền t ố n g trận cách chúng ta còn có không xa khoảng cách có lẽ chỉ cần chừng một ngày thời gian chúng ta tự có thể đến chỗ cần đến phong linh nhi cùng bách xuyên nhìn về phía địa đồ cũng thật lạ như thanh phong nói tới ba người tốt đẹp quy hoạch một con đường tiếp tục xuất phát trên đường gặp phải một ít lạc đà nakma bọn họ có thể trốn thì lại trốn không trốn được liền trực tiếp ra tay giết chết tốt tại dọc theo con đường này đều rất vững vàng vẫn chưa gặp phải nguy cơ gì tại mấy người nghĩ đến có lẽ đại đa số ác ma đô đi tham gia chiến tranh đi thanh phong mấy người tuy rằng không biết ác ma trong đó có tranh chấp gì sẽ phát sinh chiến tranh chỉ là như vậy vừa đến đúng là tiện nghi bọn họ để cho bọn họ đoạn đường này càng thêm thông thuận vượt qua mấy tòa chọc lốc núi lớn phía trước rốt cục đã biến thành một mảnh bình nguyên chỉ là nơi này đâu đâu cũng có một cái lại một cái rung nham ao lửa nóng khí tức phả vào mặt trên bản đồ mặt biểu hiện ở khu vực này tận đầu tự có thể tìm tới điểm truyền thống chỉ là nơi này có thể nhìn thấy có rất nhiều ác ma dừng lại nơi này không chỉ có như vậy trên bầu trời thỉnh thoảng còn có truy lạc thiên sứ bay qua như vậy bình nguyên nơi tự là muốn ẩ n nấp c ũ n g k h ô n g chỉ ó c có thanh ể nhâm đánh nhau quái nhớ càng nhiều hơn ác ma lại đây đồng thời càng hướng về bên trong đi những dung nham kia trong ao mặt lại vẫn có một loại hỏa viêm thú sẽ bỏ ra ngoài loại này hỏa viêm thú thân dài ba triệu so với ác ma còn lợi hại hơn mấy phần đồng thời khó đối phó hơn làm ba người đi qua một nửa bình nguyên thời gian kịch liệt tiếng đánh nhau vẫn là đã kinh động nhóm lớn ác ma nhưng ác ma k i a bắt đầu đối với ba người rất nhiều nhóm lớn nào h tới nhất để cho bọn họ ngạc như là trên đầu bọn họ dĩ nhiên xuất hiện một truy lạc thiên sứ cái tên này vẫn đi theo đám bọn hắn theo dõi bọn họ không biết vì sao truy lạc thiên sứ nhưng vẫn không có công kích bọn họ kỳ thực loại sinh vật này dựa theo đạo lý đến rằng không nên xuất hiện tại nơi này không quản được rất nhiều ba người nhanh chóng chạy phía sau là nhiều vô cùng ác ma bởi sắt bọn họ không thả bọn họ chạy một hồi c ự sẽ cùng ác ma tranh đấu chốc lát thỉnh thoảng còn có hỏa viêm thú nhảy ra cùng bọn họ chém giết một phen. bất quá bọn họ tận lực chỉ là vừa đánh vừa đi không cầu đánh giết bọn họ chỉ vì có thể chạy trốn liền được tuy rằng phía trước một mảnh nguy hiểm nhưng là mấy người tại ăn ý phối hợp bên dưới rốt cục chạy ra đang lúc mọi người khoảng cách cái kia mục tiêu càng ngày càng gần thời điểm phía trước dĩ nhiên xuất hiện một đạo đoạn n g a i đây là mấy người không có nghĩ tới mà vách núi bên dưới có tiếng ầm ầm âm phát sinh cũng không biết phía dưới có cái gì khủng bố đồ vật đồng thời nơi nào đèn kịp cực kỳ t i ê u hình như quái vật miệng lớn giống như vậy từng luồn từng luồng gió lạnh thổi đi qua để người cả người thẳng nổi ra cả cái kia đoạn n a y rộng chừng ba mươi bốn mươi bốn mươi thời khắc này trước có đòn o n g ai sau có ác ma ba người dường như lâm vào trong t u y ệ t cảnh ngay vào lúc này vẫn theo đuôi bọn hắn truy lạc thiên sứ nhưng là bỗng nhiên âm thanh mị hoặc nói ra nhân loại chỉ cần các ngươi gia nhập ở ta ta có thể cứu vớt các ngươi phong linh nhi nói tại sao ngươi tại sao muốn cứu chúng ta truy lạc thiên sứ địch nhân của địch nhân tự là bằng hữu đồng thời các ngươi vẫn là vô cùng hiếm thấy nhân loại đúng là phi thường quý trọng đồ đâu đáng tiếc này chút ác ma chỉ có biết ăn thôi ăn ăn ta phi thường hy vọng các ngươi có thể gia nhập vào ta trong trận danh nghe nói nhân loại các ngươi túc trí đam mưu có lẽ có thể cho ta giúp đỡ rất lớn giống vô số ác ma chạy trốn mà đến tốc độ của bọn họ rất nhanh không bao lâu nữa tựu sẽ đổi tới khẩn cấp như vậy thời khắc thanh phong nhìn nhìn vách núi lại nhìn nhìn những chay tới kia ác ma liền mở miệng nói ra tốt chúng ta gia nhập phong linh nhi cùng bách xuyên nghe nói như thế đều không nói thêm gì dù sao hiện tại sống sót quan trọng nếu không thì làm những ác ma kia lại đây coi như là bọn họ lợi hại đến đâu cũng phải bị xé thành mảnh nhỏ a truy lạc tiên sứ rất cao hứng bay đến thân thể của bọn hắn bên một cái tựu đem ba người để bắt đem bọn hắn ba người nhanh chóng hướng về vách núi đối diện bay qua những ác ma kia chạy đến vách núi bên thời điểm nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước bọn họ nhìn thanh phong mấy người chỉ có thể phát sinh không cam lòng gào thét thiên sứ thả xuống mấy người đối với thanh phong ba người nói ra t ố t rất tốt chính là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt hiện tại chúng ta là cùng chung ta xem các ngươi đều bị khoác lên thần hoàn nghĩ đến các ngươi là từ phía trên tới đây đồng thời còn bị những cái được gọi là đại biểu chính nghĩa thiên sứ uy hiếp đi thanh phong kinh ngạc nói n g u y ê n lai、like, ngươi cái gì đều biết thiên sứ cười hát hát nói đương nhiên những tên kia ngoài miệng nói chính mình cỡ nào biết bao q u a minh nhưng là ra tay nhưng phi thường tàn nhẫn chính là chúng ta này chút truy lạc thiên sứ cũng không cách nào với bọn hắn so với phong linh nhi nói ngươi muốn chúng ta gia nhập ngươi trận doanh hiện tại có thể nói cho ta ngươi trận doanh ở nơi nào không đồng thời ngươi biết rõ chúng ta là từ phía trên đi xuống vì sao còn phải tin tưởng chúng ta đây thiên sứ lại là cười hát hát nói nhân loại kỳ thực chúng ta có thể trợ giúp lẫn nhau chỉ cần các ngươi trợ giúp ta ta cũng có thể giúp ngươi à. tuy rằng ta không cách nào mở ra các ngươi thần hoàn nhưng là ở trên vùng đất này ta vẫn có thể bảo vệ các ngươi tìm tới các ngươi muốn tìm đồ vật các ngươi trả giá cũng rất đơn giản chính là giúp ta đi lấy một dạng đồ vật trở về chúng ta coi như là trợ giúp lẫn nhau phong linh nhi chúng ta nếu như không thì sao truy lạc thiên sứ nói không sao ta sẽ đi đưa tới một đống ác ma khiến chúng nó đến đem các ngươi giết chết các ngươi coi như là lợi hại đến đâu e sợ cũng không cách nào giết chết vô cùng vô tận ác ma đi thanh phong mấy người không nghĩ tới người này còn rất có thể tính kế xem ra cái này truy lạc thiên sứ không đơn giản a hắn nhìn về phía đối diện trên vách đá treo leo vô số ác ma trong lòng suy nghĩ nói chính mình tuy rằng khí lực to lớn nhưng cũng không phải vô cùng vô tận quan trọng nhất là bọn họ hiện tại không thể phi hành muốn biết một khi bị vô cùng vô tận ác ma bao vây tuy rằng hắn dựa vào kìm cương bất hòa thân những tên kia cũng cầm hắn bất đắc dĩ thế nhưng phong linh nhi cùng bách xuyên cũng rất khó thoát sinh a cân nhắc bên dưới có lẽ cùng cái này truy lạc thiên sứ hợp tác rất dễ dàng liền đến đ ạ t đến bọn họ địa phương muốn đi như vậy như vậy cớ sao mà không làm đây chỉ là còn muốn nhìn nhìn hắn đến cùng muốn cái gì vậy thanh phong ngươi muốn chúng ta giúp ngươi làm cái gì truy lạc thiên sứ ta muốn các ngươi giúp ta cướp đoạt thiên sứ tri tâm có thiên sứ tri tâm ta tại này trong địa ngục tự có thể nắm giữ vô biên pháp lực khi đó ta tự không phải là cô hồn giã quỷ giống như tồn tại ta cũng muốn làm này trong địa ngục vĩ đại tồn tại nghe lời ấy thanh phong không khỏi hiếu kỳ hỏi dò thiên sứ tri tâm cái kia là vật gì truy lạc thiên sứ biến sắc m ặ t nói đây không phải là ngươi nên biết sự t ì n h hiện tại ngươi chỉ phải giúp ta đi lấy về vật kia liền được chờ ta lấy được thiên sứ chi tâm sẽ có thể giúp giúp đỡ bọn ngươi lấy được đồ mơm ớn phong linh nhi nói chúng ta nên làm gì tin t ừ n g ư ơ i vạn nhất ngươi lấy được đồ vật c h ở mặt không quen biết làm sao làm truy lạc thiên sứ cười hì hì nói ta không cách nào đưa ra các ngươi hứa hẹn ngươi chỉ có lựa chọn tin hoặc là không tin tin lời còn có hy vọng không tin có thể sau một khắc các ngươi tự chết vào nơi đây ba người biết cái tên này nói không sai theo hắn làm còn có còn sống hy vọng nếu như hiện tại trở mặt e sợ sẽ lập tức bị hắn dẫn tới ác m à tiêu diệt hết bất đắc dĩ bên dưới cũng chỉ có thể lựa chọn đáp ứng thanh phong tốt chúng ta đáp ứng hợp tác với n g ư ờ i chỉ là ngươi nói cái kia thiên sứ tri tâm không biết ở nơi nào truy lạc thiên sứ nói thiên sứ tri thụ nghe danh từ này nên là tại thần quốc mới đúng vậy các ngươi đã sai lầm rồi kỳ thực này địa ngục cũng là thần quốc một bộ phận chỉ bất quá bởi năm đó đại chiến bị đánh rơi mà thôi thanh phong nơi này rất quái dị căn bản không cách nào dùng dùng pháp lực cùng tu vi bây giờ nhìn lại ngươi cũng là như thế đi truy lạc thiên sứ nói đương nhiên bằng không ta cũng không lại ở chỗ này cùng các ngươi phí lời thanh phong vậy ngươi vì sao không bay ra đi thoát ly nơi này ngươi không là t i ể u có thể tự do rồi truy lạc thiên sứ hai mắt hiếp lại nói thử các ngươi những người này biết cái gì bay ra đi cùng ngợi những thiên sứ kia truy sát c mục tiêu của ta là m ì n h giới nơi đó mới là tất cả truy lạc thiên sứ thiên đường chỉ có đi nơi nào ta mới có thể qua trên tự do tự tại sinh hoạt đáng tiếc không có chỉ dẫn ta căn bản không tìm được đi nơi đó đường có lẽ chờ ta đạt được t i ê n sứ tri tâm xưng bán ơ i đây cũng là một cái lựa chọn tốt đây thanh phong minh giới đó là cái gì nơi truy lạc t i ê n sứ sắc mặt lạnh leo nói được rồi cùng ngươi nói ngươi cũng không biết không nên hỏi quá nhiều chuyện có một số việc ngươi biết quá nhiều trái lại không tốt các ngươi phải làm chính là giúp ta cướp đoạt t i ê n sứ tri tâm là được rồi thanh phong vậy ngươi ít nhất phải nói cho chúng ta nơi đó có cái gì nguy hiểm đi truy lạc t i ê n sứ nói nơi nào có một địa ngục chó ba đầu trông coi tên kia vô cùng lợi hại đồng thời xung quanh còn có mười mấy con truy lạc t i ê n sứ không ngừng tuần tra nguy hiểm hệ số rất cao truy a có thể t phụ lạc thiên sứ nói đương nhiên bằng không ta cũng sẽ không tuyển chọn các người chờ xem chờ ta ăn đi thiên sứ tri tâm bất luận các ngươi muốn có được cái gì ta đều sẽ thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi thanh phong mấy người gật đầu bất quá thời khắc này phong linh nhi nhưng là nghĩ đến này truy lạc thiên sứ tổng đ ể nàng có một loại lo lắng cảm giác thanh phong cũng là thiên sứ thân không biết nếu là hắn ăn đi sẽ là hình dáng gì đây truy lạc thiên sứ nhìn thấy mấy người đồng ý nhưng trong lòng thì cười cằn nói chờ ta ăn đi thiên sứ tri tâm thu được được vô thượng lực lượng tự đem toàn bộ các ngươi ăn đi nguyện vọng của các ngươi tự không cần t h à n h ta cũng coi như là cho các ngươi hoàn thành nguyện vọng ha, ha, ha. Ha ha ha. mấy người này trong lòng đều có suy nghĩ thật là nhân tâm khó lường a thanh phong ba người tại truy lạc thiên sứ dẫn dắt h ạ không ngừng vòng qua những ác ma kia nhiều địa phương trên đường đi một ít lạc đàn ác ma đối với bọn họ phát động tấn công bọn họ cũng sẽ nhanh chóng tiêu diệt những tên kia dùng khoảng chừng thời gian một ngày bọn họ vượt qua mấy toàn núi lớn phía trước xuất hiện một cái sơn cốc to lớn thung lũng này cùng địa ngục có rõ ràng trên lệch bởi vì này trong địa ngục đâu đâu cũng có một mảnh t r ố n g không chỉ có nơi này nhưng làm ọ c đầy thanh, thanh cỏ xanh trên đất nợ đầy muôn hồng nghìn tía đ á hoa tại sơn cốc nơi trung tâm có một gốc cây cao tới mười triệu đủ đại đ có có Cây mười mấy người mới có thể ôm người rất này thể hết thụ. ẹ phong bên trên lừng n l á bảy màu à h q u a cùng nơi này thế giới thật sự có chút nơi này hoàn toàn không、hợp. Phong giới thế thật hợp. sự linh nhi cảm thắng nói ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy cây nó quả thực quá đẹp truy lạc thiên sứ cũng là gương mặt vẻ mừng rỡ nói đúng nó rất đặc thù các ngươi thấy không có tại thiên sứ trên cây có ba viên trái cây trong đó một viên vì làm à u đỏ đã thành t h ụ là có thể ăn còn lại hai viên còn chưa tới thời điểm hiện tại bên trên mang theo k ị c độc nếu như tùy tiện ăn được chắc chắn phải chết thanh phong hướng về trên cây kia nhìn sang liền thấy tại thiên sứ chi thụ trên thân cây kết trái cây trên cây kia có thể thấy được có ba viên trái cây trong đó một viên trái cây như đồng tâm bẩn rắn g dấp đỏ tươi mô u n tích chính là cái kia thành t h ủ còn lại hai cái dường như viên cầu giống như vậy hơn nữa là màu xanh cùng viên kia màu đỏ trái cây vẫn là có rất lớn khác biệt lại nhìn cây ăn quả hạ có một đầu thân dài mấy chục trượng to lớn c ự vật đó là một chó ba đầu không cần nhiều lời cũng biết cái tên này dài ra ba cái đầu dáng dấp của nó cùng cầu tương tự thế nhưng dáng dấp càng thêm hung ác rất nhiều một nhìn cũng là người ta sản sinh một loại sợ hãi cảm giác xa xa có một ít truy lạc t i ê n sứ tại thung lũng bốn phía không ngừng tuần tra bọn họ giờ khắp này chính hướng về thanh phong bên này bay tới những truy lạc t i ê n sứ kia cùng thanh phong bên người cái này một dạng đều là nắm giữ hai cái cánh bay nghĩ đến bọn họ đều là thuộc về quang t i ê n sứ một dạng cấp bậc sinh linh đi truy lạc t i ê n sứ lúc này nói ra ta hiện tại thì đem bọn hắn dẫn đi các ngươi thời gian không nhiều nhớ kỹ nếu như tại ta về lúc tới các ngươi còn không có lấy được t i ê n sứ tri tâm ta sẽ không tại quan tâm các ngươi thanh phong ba người gật gật đầu truy lạc t i ê n sứ tự một cái sông ra ngoài hắn đột nhiên xuất hiện tuần tra truy lạc t i ê n sứ lập tức liền phát hiện、hắn. c xa xa trong miệng phát sinh gầm nhẹ tiếng nguyên lai、like、này súc sinh đã nghe thấy được người sống mùi vị nó bỗng nhiên đứng dậy quay về thanh phong mấy người tự thời nhào cắn lại đây nay chó ba đầu lực lớn vô cùng thân thủ nhanh nhẹn so với những ác ma kiết nhưng là lợi hại hơn nhưng thanh phong những người nào vậy hắn một thân khí lực lớn vô cùng tuy rằng bị phong ấn tu vi thương thế cũng vẫn không có khôi phục như cũ nhưng là đối phó một chó ba đầu vẫn là rất dễ dàng hiện tại hắn cũng không cần che giấu thực lực của chính mình chỉ thấy hắn đấm ra một quyền cái t i a chó ba đầu đã bị hắn đánh bay ra ngoài thanh phong biểu hiện ra thực lực thái quá dọa người phong linh nhi cùng bách xuyên đều bị hắn một lần này cho chấn động đến rồi phong linh nhi trận to hai mắt nói ra ngươi ngươi làm sao sẽ có khí lực lớn như vậy thanh phong chỉ là nói ra tương đương rơi người này tại muốn nói với ngươi đến chó ba đầu không nghĩ tới thanh phong lực lượng như vậy lớn một quyền lực lượng đánh nó nửa chết nó nhìn thanh phong trên mặt lộ ra cực kỳ hung á c răng r ấ p đón lấy t i ể u quay về bọn họ mở ra tanh h hôi miệng lại lần nữa nhào tới t r ư ơ n g một nghìn ba trăm chín mươi chín kết kén v ơ i anh thanh phong một lần nữa đấm ra một q u y ề n chó ba đầu lần nữa bị đánh bay ra ngoài nay một lần nó cảm giác cả người xương cốt đều g h y l i a không ít bất quá đây càng thêm kích phát rồi nó h u n g tính thanh phong hơi lắc đầu trong lòng nghĩ đến nhìn dáng r ấ p này nghĩa sức tàn bạo chính mình có ý định không có da nặng tay giết nó có thể như vậy nhưng càng thêm khơi dậy nó h ô n g tính nhìn dáng dốc chính mình vẫn là quá n h â n tử vào thời khắc này cái t i a chó ba đầu một lần nữa vọt lên liền thấy thanh phong nhảy lên một cái vanh vanh vanh ba quyền đánh ra chó ba đầu ba cái đầu toàn bộ đều bị thanh phong cho đánh bạo điệu liền cái tên này tựu i chết không thể chết lại tựu i tại chó ba đầu chết đi trước mắt một cái vô cùng phẫn nộ âm thanh từ sâu dưới lòng đất truyền đến nói là ai dĩ nhiên dám giết ta chiến sủng đón lấy một luồng không có gì sánh kịp uy thế từ dưới đất v ọ t r a mặt đất đang không ngừng b ư ớ ra dường như có vô cùng lợi hại nhân vật muốn từ nơi nào đi ra một loại này ra ngoài thanh phong mấy người bất ngờ thanh phong cũng không nghĩ tới dẫn dắt thanh phong truy lạc thiên sứ cũng là có chút há hấp mộng hắn không biết chuyện gì xảy ra mấy người kia loại đến cùng làm cái gì lại là dạng gì tồn tại xuất hiện liền hắn vội vàng hướng về thiên sứ chi thụ chạy tới nghĩ muốn nhìn nhìn là dạng gì tồn tại bị giật mình tỉnh lại thanh phong mấy người cảm giác được cái kia cực kỳ to lớn huy áp đều là trong lòng kinh sợ thế nhưng hiện tại đã tới không kịp tại nghĩ rất nhiều hắn đi tới thiên sứ chi thụ trước chính là nhảy lên một cái nháy mắt tự u nhảy lên hắn nhìn trước mắt thành thục thiên sứ chi tâm không có quá nhiều do dự tự i ể hài xuống phong linh nhi giờ khác này lớn tiếng nói ra thanh phong a n đi nó có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh ta không tin tưởng cái kia truy lạc thiên sứ bách xuyên cũng nói ân ta cũng đồng ý phong linh nhi ý nghĩ thanh phong nhìn trái cây chốc lát kỳ thực hắn đối với lời nói của truy lạc thiên sứ cũng không nghĩ tin tên kia duy nhất dám để cho bọn họ tới bên này dựa dẫm chính là bọn họ là nhân loại không cách nào nuốt thiên sứ chi tâm bất quá hắn nhưng không biết thanh phong đã là thiên sứ thân tuy rằng hắn cũng không biết mình thuộc về cái gì thiên sứ có thể hắn nhưng thật sự dài ra cánh b a y lấy được thiên sứ lực lượng hắn nhìn về phía phong linh nhi cùng bạch xuyên vừa nhìn về phía xa xa hướng về bên này bay nhanh mà đến truy lạc thiên sứ cảm thụ này cái kia vô thượng tồn tại u y áp thời khắc này hắn hình như chỉ có thể đánh cuộc một lần có lẽ còn có hy vọng nghĩ tới những thứ này hắn mở m ồ m r a một khẩu nuốt lấy thiên sứ c h i tâm thiên sứ tri tâm tại trong miệng hắn hòa tan hóa thành thơ ngọt chất lỏng sau đó vô cùng lực lượng từ trên người hắn tạt ra cương đại lực lượng vô thiên cái địa mà đi đáy mắt tràn lan không cái c h xa m ớ dặm. Tiểu cả kia khủng một n tại giờ chuyến truy lạc thiên sứ không chờ trở lại trước mắt đã bị loại này kinh khủng lực lượng sợ hãi đến lui về phía sau đi bọn họ hoảng sợ nhìn cái k i a trói mắt hào quang trong mắt đều là vẻ hoảng sợ cùng thanh phong hợp tác truy lạc thiên sứ nhìn thấy tình cảnh này phía sau càng là trong mắt đỏ ngầu nói ra không có khả năng này nhân loại đáng chết hắn tại sao muốn nuốt lấy thiên sứ c h i tâm hắn tại sao lại có thể thừa nhận được thiên sứ lực lượng đây không phải là thật đây không phải là thật thanh phong tại cái k i a trói mắt trong ánh sáng trên thân thể của hắn mặt bắt đầu sinh ra một vòng giường như vỏ trứng giống như con kén cái tia con kén bên trên tràn ngập màu vàng hào quang vô tận lực lượng bắt đầu co rút lại mà về toàn bộ trở lại cái tia con kén bên trong hơi a n sâu dưới lòng đất rốt cục có một to lớn đầu lâu đi tới trên mặt đất rất nhanh cả thân thể nó từ dưới đất bỏ ra vật này dĩ nhiên là người đầu lâu nhưng là con n g h ẹ thân thể nó rất lớn đủ có cao trăm trượng trên đầu của nó mặt có sáu viên huyết con mắt màu đỏ giờ khác này hắn nhìn tại thanh phong hóa thành màu vàng q u a n g kén âm thanh vô cùng phẫn nộ nói ra tên đáng chết dĩ nhiên dám trộm ta thiên sứ tri tâm ta muốn giết người nói hắn đứng thẳng lên hé miệng đến quay về thanh phong t i ể u phun ra cực kỳ nóng bỏng hỏa diễm cái kế hỏa diễm nháy mắt tựu nướng tại thanh phong nơi quan kén bên trên chỉ là thời khắc này quan kén bên trên tỏa ra nhàn nhạc hảo quang cái k i a h ỏ a diễm căn bản là không cách nào tới gần bất quá nháy mắt cái k i a hào quang t r ậ t bắt đầu hấp thu lên lực h ỏ a diễm hóa thành từng luồng từng luồng năng lượng rót vào đến rồi quang kén bên trong quang kén bên trong thanh phong chỉ cảm thấy một luồng trước nay chưa có thoải mái dường như thời khắc này hắn thân thể đều hóa thành nước một loại hai tay hắn ôm đầu gối dường như chưa ra đời trẻ con một loại gián dấp vô cùng vô tận năng lượng đang chữa trị thương thế của hắn nay để hắn tại lần trước cùng cự linh thần trong đối chiến những tổn thương kia rốt cục bắt đầu chữa trị lên muốn biết thái ớt kim tiên vô cùng lợi hại đồng thời trong tay hắn tử kim truy c à n g là lợi hại bên trên mang theo hỗn độ lực lượng mặc dù mình đã luyện hóa những lực lượng kia có thể vẫn có một ít không biết lực lượng ảnh hưởng hắn thường thế khôi phục mà thời khắc này thiên sứ trong lòng tản ra lực lượng dĩ nhiên có thể đem bất kỳ lực lượng đều luyện hóa đi cũng đối với hắn thân thể tiến hành toàn phương vị chữa trị nếu như dựa vào chính hắn không có mấy trăm năm e sợ thật sự không cách nào khôi phục lại đỉnh cao thời khắc đây cảm thụ vô cùng lực lượng tại trên thân chạy chữa trị hắn thật sự thoải mái cực kỳ chờ hắn thân thể chữa trị xong phía sau vô cùng năng lượng toàn bộ đi tới hắn chỗ sau lưng. trong đó dường như có một cái điểm đột phá giống như vậy vô cùng lực lượng không ngừng trùng kích nơi nào cuối cùng nơi đó bị mở ra năng lượng theo nơi nào bắt đầu phát tiết mà đi phía sau hắn rốt cuộc lại dài ra một đôi cánh vai nay cánh màu sắc dĩ nhiên là thuần ngân một loại màu sắc đến đây hắn sinh ra ba đôi cánh vai đây chính là đủ để cùng kìm tiên tỷ thí đại thiên sứ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tu vi của chính mình sẽ biến thành như vậy cùng lúc đó năng lượng khổng lồ rốt cục đem cầm cố hắn thần hoàn c h ấ n vỡ vụ ra nay gông xiềng rốt cục được mở ra hắn chỉ cảm thấy cả người thông thân thể bên trong tràn đầy vô tận lực lượng thời khắc này hắn lực lượng lại bắt đầu tăng cục lại vô cùng lực lượng cuối cùng đ ỉ n h chỉ tại mười lăm tỷ cân hắn thật sự bị chấn động kinh trụ không nghĩ tới chỉ là một chuyến địa ngục hành trình không chỉ có để hắn bình cảnh vỡ vụn tăng ra tu vi dĩ nhiên thiên sứ lực lượng còn trực tiếp đạt tới đại thiên sứ cấp bậc lực lượng tăng lên dữ dội một phần hai thật sự là thái quá khủng bố muốn biết tiến vào trước khi tới hắn lực lượng bất quá mười tỷ cân mà thôi đó là hắn phấn đấu mấy trăm năm kết quả Trước một trường. Thanh tới, cũng làm phong không nghĩ sao đi chính mình thật sự xem như là nhân họa đắc phúc c a trong lòng hắn cao hứng cực kỳ thiên sứ trong lòng ẩn chứa lực lượng dường như vô cùng giống như vậy thanh phong không ngừng hấp thu luyện hóa phong linh nhi cùng bách xuyên nguyên bản rất lo lắng thanh phong nhưng là bây giờ thấy cái kia quang kén dĩ nhiên có như vậy sức phòng ngự trong lòng này mới b u ô n g xuống lo lắng cái kia đầu người con nghẹn trong lòng ảo não nhìn thấy họa diễm dĩ nhiên không cách nào đốt chết cái kia quang kén còn bị hấp thụ làm năng lượng càng thêm vô cùng phẫn nộ liền thấy hắn chân trước bên trên ấ p ủ vô cùng lực lượng hóa thành một căn sắc bén nhọn nó vận đủ khí lực quay về cái kia quang kém tự bắn ra ngoài mâu nhọn mang theo vô tận lực hủy diệt lượng ầm ầm một tiếng tự i va chạm tử tại cái kia quang kén bên trên g i a n g g i d c g i a n g g i ắ c tiếng vỡ nát văng lên cái kia quang kén phía trên trận bắt đầu không ngừng nứt ra từng đạo nát v ă n đầu người con n ệ n trên mặt lộ ra cười gằn trong miệng nó hô to nói đi chết đi cho ta hắn một chân trước vung lên cái kia mâu nhọn bên trên lại bùng nổ ra vô cùng cự lực có thể thấy được quang kén bên trên nhưng cũng không có động tĩnh chỉ là cái kia nát văn càng ngày càng nhiều phong linh nhi lo lắng nhìn cái kia quang kén nói thanh phòng ngươi phải kiên trì lên tùy theo tiếng nói của nàng vừa ra cái kia quang kén tự phịch một tiếng hoàn toàn vỡ vụ ra thanh phong phía sau ba đôi cánh vai vung vẩy trên người tỏa ra thần thánh hào quang chỉ thấy hắn dò ra một cái tay đến nắm lấy cái k i a mâu nhọn lập tức liền thấy phía sau hắn vũ cánh một cái t i u vọt đến cái k i a nghẹn mặt người trước người tốc độ của hắn cực nhanh nhanh đ ể người không phản ứng kịp trong miệng hắn nhẹ g i ọ n g nói ra đáng chết thanh em này không lớn nhưng giống như vô tận uy nghiêm dường như thiên úy hạo đã một loại lập tức đám người liền thấy hắn một quyền g ò ra quay về con nghẹn kia tự đánh tới n g h n mặt người vừa nghĩ vươn tay ra cũng cảm giác được một luồng không có gì sanh kịp lực lượng áp bức mà tới nó chỉ cảm thấy dường như toàn bộ thiên địa đều vào đúng lúc này để ép xuống lập tức t i u nghe xì một thanh â m văng lên con nghẹn thân thể toàn bộ vỡ ra được thanh phong vận chuyển thần chiếu công quay về nó thi thể hút một cái nó cả người còn chưa tan đi phát năng lượng nháy mắt đã bị hắn toàn bộ hút lấy ra luyện hóa tại trong thân thể thanh phong nhắm mắt lại cảm thụ loại này vô cùng lực lượng thời khắc này hắn cảm giác mình chính là cái kia vô thượng thần linh giống như vậy thân thể bên trong tràn đầy diệt thế lực lượng thần chiếu công giờ khác này dĩ nhiên cũng bị hắn tu luyện cao hơn một bước hấp thu các loại năng lượng thời điểm sẽ càng thêm nhanh chóng hơn nữa có thể lấy này đến khôi phục nhanh chóng tu vi của chính mình làm hắn tại mở mắt thời điểm trong mắt không khỏi lộ ra nửa thước màu vàng hào quang cái k i a hào quang lập tức lại trở về hai mắt của hắn bên trong từng luồn g từng luồn g kinh khủng khí tức từ trên người hắn tản mắt ra khuyết tán tại giữa thiên địa này những truy lạc thiên sứ kia nhóm đã sớm há h ố c mồm dồn dập l i ề u mạng ra bên ngoài chạy trốn mà đi thanh phong đương nhiên sẽ không cùng những tên kia tính toán theo bọn họ đi thôi bất quá dẫn dắt bọn họ tới đây trước kia tội ác thiên sứ nhưng là huyết đỏ cả đôi mắt lên quay về thanh phong nào tới thanh em hắn vô cùng kích động nói ra không không thiên sứ c h i tâm nguyên bản là của ta ngươi tước đoạt thuộc về ta hết thảy ngươi còn cho ta còn cho ta ta mưu tính vô số năm ngươi cái này nhân loại ti bỉ dĩ nhiên dám lừa gạt ta thời khắc này truy lạc thiên sứ dường như đã bản thân bị lạc lối đối với thanh phong điên cuồng g ầ m h ế t lên thanh phong nhìn về phía hắn bạn không nghĩ để ý tới cái nào nghĩ người này dường như điên rồi giống như vậy quay về thanh phong tự đánh tới thanh phong than thở một tiếng nói ngươi cần gì phải đây v ậ t ấy cũng không phải là ngươi có thể đủ tiêu hao truy lạc thiên sứ nói ta bất kể ta muốn giết người ta muốn lấy về thứ thuộc về ta hắn đích thân sau đại kiếm quay về thanh phong chính là một kiếm c h é m tới thanh phong bất đắc dĩ chỉ có thể dỗi ra một cái tay đến sau đó liền thấy hắn trên lòng bàn tay bùng nổ ra một luồng mánh liệt hào quang một cột sáng bắn nhanh ra vê anh truy lạc thiên sứ nháy mắt đã bị cột sáng kia đánh vỡ ra được tiên d i ệ t tại năng lượng kinh khủng bên trong đúng một tiếng truy lạc thiên sứ chỉ để lại một đôi cánh vai rơi xuống chết không thể chết lại thanh phong hơi lắc đầu nói nếu ngươi một lòng như vậy ta cũng chỉ có thể như vậy tiếng nói của hắn vừa ra lập tức nhìn về phía cây kia thiên sứ trí thụ cây này to lớn sinh trưởng tại trong địa ngục quả thực chính là cùng nơi này hoàn toàn không hợp thanh phong có tâm đem nó lấy đi nhưng là suy nghĩ chốc l á t vẫn là coi như thôi làm người không thể lòng tham không đáy tuy rằng cái thiên sứ này c h i tâm vô cùng lợi hại đó cũng là thiên địa đồ vật người hữu duyên được chính mình nếu như thái quá tham lam nhất định nhận trời phạt chính là đại đạo vô hình nhưng có uy nghĩ tới những thứ này hắn vẫn bỏ qua lấy đi cây này ý nghĩ đồng thời nó sinh trưởng điều kiện h ạ khắc chính mình lấy đi nó sợ là hại nó cũng không nhớ rõ bỏ đi ý nghĩ này hắn nhìn về phía phong linh nhi cùng bạch xuyên giờ khác này hai người kia đều đã há hốc một rơi dù sao vừa rồi thanh phong còn giống như bọn họ hiện tại vừa vặn cái thiên n sứ này chi tâm cũng xác thực có chỗ độc đáo ta hiện tại có thể cảm giác được giới này sức gáp chế tuy rằng vẫn còn thế nhưng là không thể áp chế hoàn toàn tu vi của ta chỉ là thời gian dài không biết sẽ phát sinh cái gì bất ngờ chúng ta vẫn làm mau nhanh tìm kiếm mộng thần trái cây cho thỏa đáng nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ chúng ta cũng tốt sớm chút trở lại phong linh nhi cùng bách xuyên g ậ t đầu thanh phong nhưng là chợt nhớ tới một chuyện t h â n thức của hắn lập tức tiến vào đến rồi vạn mộ châu bên trong hắn nhìn thấy chu bất hối còn đang không ngừng tu luyện bất quá nhìn thấy sắc mặt của hắn nhưng là tốt rồi rất nhiều nghĩ đến thương thế cũng khá không ít đi cảm thấy thanh phong đến nơi chu bất hối lập tức liền mở mắt ra hắn nhìn thấy thanh phong lập tức cao hưng nói ra ngũ đệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngươi đột nhiên tự thanh phong cười nhạt một tiếng nói quang thời gian này cũng thật là phát xảy ra không ít chuyện tình bất quá ta hiện tại không có thời gian giải thích với ngươi rõ ràng ta còn có rất nhiều chuyện gấp gáp muốn làm nay một lần chính là nhìn nhìn ngươi tình huống lại cùng ngươi b á o tiếng bình an chu bất hối lúc này mới nhìn thấy thanh phong sau lưng cánh vai không khỏi kinh ngạc nói này ngươi này cánh vai xảy ra chuyện gì tại sao lại cùng thần quốc những thiên sứ kia một dạng thanh phong cười khổ một tiếng nói hết thể đều là vô ý làm cụ thể tại sao lại như vậy như vậy kỳ thực trong lòng ta cũng rất kỳ quái nghĩ đến hay là ta thân thể so sánh quan hệ đặc thù đi việc này chờ ta đi ra ngoài nơi này cùng nhau tại đối với người tốt đẹp nói trên một fan chương một n r ă m linh m sâu t h ẳ m thanh phong nói t ó g tắt đem mình đi tới địa ngục sự tình nói cho chu bất hối m i ệ n g hắn lo lắng quá mức thế nhưng thời gian có hạn hắn cũng chỉ là giản yếu nói một chút tình huống của nơi này cùng mình nhiệm vụ chu bất hối n g h e xong chỉ có thể cảm thán không thôi hắn nói cho thanh phong thương thế của chính mình chính đang thong thả khôi phục bất quá muốn nghị khôi phục như vậy có lẽ vẫn cần cần rất nhiều thời gian thanh phong nói, cho hắn nói tam ca ngươi không cần lo lắng chờ ta này một lần trở lại phía sau sẽ giút ngươi một tay chu bất hối nói được rồi ta không vội vã ngươi trước làm việc của ngươi nếu như có chuyện bất cứ lúc nào bắt chuyện ta tuy rằng ta bây giờ trong người còn bị thương nhưng là cũng có thể phấn đấu một phen thanh phong gật đầu lại cho chu bất hối cầm hơn một trăm khối tiên tinh đến chu bất hối không có chối tử dù sao hiện tại hắn d á n g d ấ p này thật sự cần đại lượng tiên tinh đến khôi phục thân thể bất quá thanh phong tình nghĩa hắn là nhớ kỹ trong lòng chủ nhân ta lúc nào đi ra ngoài cùng ngươi kể vai chiến đấu đây hỗn độn lập tức kích động nói thanh phong lắc đầu nói bây giờ còn chưa phải lúc chờ ta bên này ổn định một chút đi ngươi trước ở tại đây tính giữa một phen vừa v ẫ n chăm sóc tam ca của ta hôn đ ộ n than thở một tiếng cũng chỉ có thể như vậy giờ khác này kim đồng cùng ngọc nữ cũng đi tới đối với thanh phong vân an thanh phong làm sao cũng không nghĩ tới bao nhiêu năm rồi dĩ nhiên là hai người bọn họ đổi bầu bạn chính mình thời gian dài nhất chỉ là tu vi của hai người có chút thấp bất quá hợp đạo kỳ tu vi mà thôi nay một lần trở lại nhất định muốn hào h ả o làm một ít thứ tốt cho hai người bọn họ tăng lên một phen tu vi mới tốt thanh phong nhìn hai người nói các ngươi cũng tốt tốt nỗ lực đem tam ca của ta chăm sóc tốt đến thời điểm chờ ta trở lại tại khen thưởng các ngươi hai người tự nhiên cao hứng đồng ý thanh phong liếc mắt nhìn c h ạ m tiên hồ lô không biết có phải hay không là tu vi tăng lên nguyên nhân có một cái chớp mắt như vậy hắn lại có thể nhìn thấy hồ lô bên trong đang dựng dục một lồn u g cực kỳ cường đại lực lượng chỉ bất quá cái cảm giác này chớp mắt l à qua hắn kinh ngạc tại nhìn về phía hồ lô hết thể lại tất cả thuộc về bình thường hắn hơi lắc đầu chỉ cảm thấy thái quá q u ỷ dị lập tức hắn thân thể lóe lên liền đi tới bên ngoài phong linh nhi cùng bách xuyên nhìn thấy thanh phong đột nhiên biến mất đầu tiên là sợ hết hồn giờ khác này chính đang nóng nảy cùng đợi hắn tốt tại chẳng mấy chốc thanh phong lại lần nữa xuất hiện phong linh nhi có chút sợ nói ra, thanh phong ta còn tưởng rằng ngươi đem hai chúng ta đem xuống tự chạy đây thanh phong thấy nàng dáng vẻ nóng n ả y không khỏi an ổ i nói đương nhiên sẽ không ta làm sao sẽ làm như vậy không nói sự tình tốt rồi chúng ta vẫn là mau nhanh rời đi nơi này đi thừa dịp ta bây giờ còn có thể chống lại nơi này đặc thù lực lượng nắm chặt thời gian đi tìm đến mộng thần trái cây sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ phong linh nhi cây kia thiên sứ c h i thụ làm sao làm thanh phong liếc mắt nhìn thiên sứ c h i thụ lập tức nói ra được rồi hết thể đều là cơ duyên còn dư lại hai viên trái cây hiện tại không cách nào dùng ăn vẫn là lưu chờ người hữu duyên đi tiếng nói của hắn vừa ra t i ê u một phát bắt được phong linh nhi cùng bách xuyên kích động cánh vai cấp tốc mà đi thanh phong tốc độ cực nhanh bất quá dùng nhỏ nửa ngày thời gian liền tìm được điểm truyền thống đây là một cái sơn động ẩn n ú t bên trong một cột sáng trong đó không ngừng ngừng lánh ba người bọn họ không chút do dự đi vào trong đó mọi người chỉ cảm thấy không khí đông lại giống như vậy trên người nhất thời có vô cùng áp lực mà tới cái cảm giác này chỉ là lập tức biến mất không còn tăm hơi mấy người trước mắt sáng bọn họ t i u xuất hiện tại khắc trong một cái sơn động mấy người đi ra sơn động liếc mắt nhìn địa đồ phong linh nhi ngạc nhiên nói ra chúng ta thành công đã tới khối thứ hai khu vực t h a n h phong nói mọi người cẩn thận không biết phía trước còn có nguy hiểm gì chờ chúng ta ở tại đây thanh phong cảm giác cái k i a loại phong ấn lực lượng càng ngày càng lợi hại cuối cùng hắn cánh vai bị bức ép về tới thể nội trên người pháp lực cũng bắt đầu từ từ phong ấn lại tốt tại thân thể của hắn thương thế toàn bộ tốt thể lực cũng khôi phục được trạng thái đỉnh cao dựa vào hắn một thân mười lăm tỷ cân lực lượng căn bản không sợ bất kỳ yêu ma lại nhìn phía trước dĩ nhiên đâu đâu cũng có đầm lầy cùng từng m ả n g từng d ư n g tây bọn họ liếc nhìn địa đồ nhất định phải muốn đi tìm nơi này chuyển tống trận mới có thể càng nhanh hơn đi khối thứ ba khu vực thanh phong nói pháp lực của ta đã bị toàn bộ phong ấn tiếp theo mọi người cẩn thận chúng ta nhất định muốn tăng thêm tốc độ hai người gật đầu đáp ứng lập tức liền cùng sau lưng thanh phong nhanh chóng mà đi giống trong đầm lầy mặt không ngừng có ác ma xuất hiện loại này ác ma trên đầu sinh sửng trên người dài có lân phiến thân thể phi thường cứng rắn bất quá thanh phong khí lực to lớn trực tiếp một quyền đ ậ p tới t i ê u đem ác ma k i a u anh vỡ ra được tuy rằng thủ đoạn có chút tàn nhẫn nhưng là nhanh nhất gọn gàng nhất đấu pháp một đường nhanh chóng đi về phía trước không nghĩ những ác ma kêu càng ngày càng nhiều từ, từ phong linh nhi cùng bách xuyên cũng gia nhập vào trong chiến đấu tốt tại hai người cũng là thân thủ được cùng sau lưng thanh phong không ngừng chém giết những cá lọt lưới kia lướt qua ao đầm phía trước xuất hiện một mảnh sâu thảm rừng cây trong rừng cây mặt tràn đầy độc khí dưới đất còn không ngừng bốc lên ra bằng nước nguyên lai cây này rừng hạ vẫn là đầm lầy hoàn cảnh nơi này cây cối cao lớn càng có mười mấy hai mươi mấy t r ư i n g cao màu đen thân cây màu đen là cây toàn bộ đều là đen sàn xà tâm thanh truyền đến phong linh nhi dừng bước lại nói ra các ngươi nghe thanh em gì tiếng nói của nàng vừa ra tự nghe bách xuyên a một tiếng gọi kêu đón lấy hắn đã bị một căn màu đen dễ cây kéo đi cấp tốc mà đi phong linh nhi tay mắt lênh lẹ vài bước chạy vội đi tới. b a y về cây kia căn chính là một kiếm chém xuống đi xuống phốc phốc một luồng dòng máu màu đen phun ra ngoài bách xuyên lập tức đứng dậy sắc mặt lộ ra một bộ sợ hãi không thôi rán g dấp phong linh nhi kinh ngạc nói ra ồ cây này căn dĩ nhiên có huyết thanh phong đi tới hai người bên người liếc mắt nhìn bách xuyên trên chân dễ cây lập tức nói ra nguy hiểm chúng ta đi vê anh hắn vừa dứt lời trong ao đầm t i ể u phát sinh một tiếng vang thật lớn một cái mọc ra hai cái đầu đại xà từ trong ao đầm một cái trốn ra đại xà hưng mãnh to lớn đôi rắn dường như to lớn mộc đầu giống như vậy q a y về bách xuyên cùng phong linh nhi tự bao c h ú n tới cùng lúc đó còn có vô sau ố c đó liền thấy trên tay hắn dùng sức trực tiếp vung một cái to lớn lực lượng dĩ nhiên đem đại xà toàn bộ vung lên đến giường như dây thừng giống như vậy bắt đầu run rẩy nó những xương cốt kia tại thanh phong to lớn lực lượng bên dưới dĩ nhiên từng tấc từng tấc cố đoạn có thể tưởng tượng được thanh phong một lần này đến cùng dùng bao nhiêu lực lượng vừa rồi còn hung á c vô cùng đại x à lập tức liền dường như mỹ sợi một loại biến được mễm tách cách Trước 1402, dưới sông. Vào thời khắc dưới kia tới. Linh sông. này, những dễ cây kia cũng rút đánh cây Phong lập lúc Bách Xuyên tức về xuống xuống. Không ra gió, những dễ cây kia bị mạn chúng nó d â y r ù a quay về thanh phong mấy người nào tới thanh phong đương nhiên sẽ không sợ sợ nho nhỏ thụ yêu hắn vung lên cự xà thân thể chỉ nghe đùng đùng thanh â m bột bột không ngừng chuyển đến n h ữ n g sống lại kia cây tối nhất thời đã bị quất vỡ vụt ra mấy lần sau đó con đại xà kia tiến vào khí nhiều thở ra ít mắt nhìn là không sống nổi thanh phong lấy đại xà mở đường một đường trên đem hai bên sống lại cây toàn bộ quất bay đi ra ngoài tốt tại đại xà này vẫn tính giám chắc còn có thể dùng một lát cứ như vậy mọi người tốc độ cực nhanh cuối cùng vẫn là xông ra ngoài ra rừng cây phía trước lại xuất hiện một cái sông lớn nước sông làm à u đen đen kịp như mực cái tiên loại mặt sông rộng rãi không nớt s ô n g lớn mãnh liệt lớn sóng thao tiên trong lúc nhất thời mấy người cũng không biết nên làm sao qua sông mới tốt nếu như bình tĩnh mặt sông ba người dựa vào mấy người kỹ xảo cũng có thể đạt một mà đi bây giờ tình huống như thế nhưng là căn bản không thể phong linh nhi làm sao làm như thế rộng lớn sông lớn phải nên làm như thế nào vượt qua thanh phong nói bình tĩnh đ ừ n g nóng chúng ta nhìn nhìn tình huống rồi nói sau vê anh một cái cả người đen nhánh cá lớn nhảy ra mặt nước cái t i ế cá lớn đủ có dài mười trường ngắn mấy người thấy vậy hơi hơi kinh ngạc liền thấy lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến một tấm đủ có hơn mười triệu miệng rộng mở ra dĩ nhiên một cái tựu đem cái tia cá lớn nuốt vào trong bụng phong linh nhi kinh ngạc nói thật lớn cả à phía dưới cái tia cá lớn tối thiểu muốn hơn trăm triệu đi bách x u y n nói ân không ngừng đi xem ra này trong nước sông mặt nguy cơ dầu diếm rất nguy hiểm à phong linh nhi vậy làm sao bây giờ chúng ta cứ như vậy chờ sao thật là khiến người ta kỳ quái chỗ này cũng không gió lớn tại sao lại có như vậy lớn sóng nàng câu nói này đúng là nhắc nhở thanh phong trong lòng h ắ n nghĩ đến đúng đấy giờ phút này bên trong cũng không gió lớn cũng không biết tại sao lại như vậy như vậy chẳng lẽ lần này mặt chính có cá lớn chém giết mới khuấy lên này hồ nước thao thiên suy nghĩ chốc lát thanh phong nói ra không bằng chúng ta xuống nước nhìn nhìn như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp phong linh nhi cùng bách xuyên nghe xong đề nghị của hắn cảm giác cũng chỉ có thể như vậy ba người nhảy xuống nước lập tức liền cảm giác này nước băng hẳn cực kỳ mang theo từng tia từng tia q u ỷ dị lực lượng t ố t tại ba người tuy rằng không có pháp lực tuy nhiên cũng có một phen khí lực ở đây trong nước cũng có thể đối phó du đãng bọn họ nhanh chóng lặn xuống không nghĩ nước đáy dĩ nhiên còn có một tia ánh sáng đồng thời ba người có thể cảm giác được trong nước có từng tia từng tia lực chấn động không ngừng chuyển ra ngoài thanh phong cảm thụ một phen lập tức liền mang theo hai người hướng nước đáy bơi đi vê anh bơi một phút phía sau ba người liền thấy phía trước nước đáy phát sinh oanh thanh nhâm ùm ù g cũng thật là có cự vật trong đó đánh nhau cũng chính tại thời khắc này bọn họ nhìn thấy phía trước trong bóng tối dĩ nhiên có hảo quang lấp loe không ngớt nhìn dáng rất kia hẳn là kiện bảo vật cái tia hai cái quái vật cũng không biết có phải hay không là vì là bảo vật này tại đánh nhau ba người càng bơi càng gần rất nhanh thì đến trước mắt có thể nhìn thấy đó lại là hai cái to l ớ n cá một cái trăm trượng bao dài cả người đ e n kịp một cái giường như cá sấu giống như vậy trên người bao trùm này vô số lân giáp con cá này tuy rằng hình thể nhỏ chút thế nhưng càng thêm hung manh cực kỳ hai cá chém g i ế t vô cùng kịch liệt nay mới khuấy lên toàn bộ mặt nước sóng lớn không l g ớ t phong linh nhi đi tới thanh phong bên người chỉ vào cái kia lập l o ạ bạch quang địa phương thanh phong đương nhiên minh bạch tí của nàng nghĩ liền vung tay lên hướng xuống dưới tiếp tục bơi đi kỳ thực trong lòng hắn cũng hiếu kỳ nơi nào rốt cuộc là thứ gì cái k i a hai con cá lớn giờ k h ắ c này đánh chính vui mừng nơi nào có thể chú ý đến mấy người bọn họ này cũng để cho bọn họ chiếm được cơ hội bọn họ nhanh chóng du động không có dùng bao lâu sẽ đến cái k i a hào q u a n g nơi giờ k h ắ c này có thể thấy trên đất dĩ nhiên có hai cỗ thiên sứ thi thể hơn nữa còn là chân chính bạch d ư ợ c thiên sứ hắn nhóm mặc trên người chiến giáp hào quang lấp lóe một nhìn cũng biết là một không sai bảo vật tại hai cái thiên sứ thi thể bên cạnh là một khối tản r a bạch quang tảng đá nay tảng đá vùi lấp tại lòng sông bên trong chỉ là lộ da cao hơn một người cũng không biết bên dưới còn có nhiều lớn nhìn dáng dấp cái kia hai cái thiên sứ lại là vì vật ấy mà đến đáng tiếc nhưng không biết bọn họ nguyên nhân chết là cái gì thanh phong vung tay lên ra hiệu phong linh nhi cùng bách xuyên đem hai người bọn họ áo giáp cởi ra vũ khí cũng thu hồi đến dù s a o này cũng đều là đồ tốt nếu thiên sứ đã chết lưu lại chẳng phải là lãng phí hai người đương nhiên cao hứng lập tức đem áo giáp mặc lên người nhất thời cũng cảm giác một luồng lực lượng tràn vào trong thân thể đồng thời đẻ xuống một khối trong đó nhô ra địa phương trên người hai người nhất thời bốc lên một cái vòng bảo vệ đem nước toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài cái này phát hiện để cho hai người càng thêm cao hứng không nớt đồng thời thiên sứ vũ khí cũng rất tốt so với hai người trên tay kiếm càng thêm sắc bén cùng nhẹ thanh phong nhìn trên mặt đất cái k i a tỏa ra ánh sáng màu trắng tảng đá lấy tay t h ả t ạ i bên trên dĩ nhiên cảm giác được này tảng đá rất không bình thường bên trên dĩ nhiên có từng luồng từng luồng thần lực chuyển đến hắn hiếu kỳ bên dưới ôm chặt lấy cái k i a tảng đá nghĩ muốn đem tảng đá lấy ra đến nhìn xem nó bộ dán gì g chỉ là hắn này hơi động cảm giác tảng đá rất nặng bất quá hắn lực lượng to lớn dùng sức một cái đến toàn bộ lòng sông dĩ nhiên đều quay cuộc lên nhìn tình huống lần này mà tất nhiên còn có rất lớn một bộ phận. mà giờ k h ắ c này cái kia hai con cá lớn sớm đã bị này động tính khổng lồ quấy nhiêu đến chúng nó đều nhìn về tảng đá nơi ánh mắt lộ ra vẻ nổi nóng thanh phong trong lòng than thở nay tảng đá rất không bình thường có lẽ là thần thạch một loại tồn tại đáng tiếc hiện tại hắn thần thức cùng pháp lực đều bị lại lần nữa áp chế phong ấn lại đánh không mở vạn mộ châu bằng không nhất định đem vật ấy thu vào vạn mộ châu bên trong mới tối ta đáng tiếc đáng tiếc ga nếu biết vật này hình thể to lớn thanh phong cũng không nghĩ lãng phí khí lực đem vật ấy lấy ra nhưng không chờ hắn nghĩ nhiều cái kia hai con cá lớn tự quay về thanh phong ba người đánh tới phong linh nhi kéo thanh phong để hắn nhìn sang thanh phong nhất thời há hốc mồm lập tức liền cùng bọn họ đi lên bơi đi nhưng là cái kia lớn cá tức giận bên dưới nhưng không nghĩ bông tha bọn họ mở ra bùn máu miệng lớn tự quay về ba người cá tới nhìn thấy chạy là chạy không thoát phong linh nhi xoay người quay về cái kia lớn cá giết tới thanh phong không nghĩ tới này nha đầu can đảm lắm thế nhưng dựa vào nàng lực lượng không phải là cái kia cá lớn đối thủ a hắn ý nghĩ vừa ra liền thấy phong linh nhi bị cái kia lớn cá một cái đuôi quất bay đi ra ngoài thanh phong thấy vậy lập tức ra tay quay về cái kia cá lớn bơi nhanh mà đi chờ hắn đến rồi cái kia cá lớn trước người quay về giường như cá sấu giống như cá lớn đấm ra một q u y ề n to lớn lực lượng nhất thời tựu i đem cái k i a cá lớn đánh một mộng thanh phong nhảy lên đầu của nó lại là một q u y ề n đánh xuống chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang thẳng đem cái k i a cá lớn đánh cả người không ngừng run run ư c lạc gốc. 1403, nhập、đốc. Thanh Phong một q y ề đánh đến đã đánh quá cá nếu không phải là trong nước có quá lớn cản, nghĩ đến này cá lớn đã bị Thanh Phong như như hạ, phải chết rồi. Coi như là lực là có bị v ậ y cái kia cá tức kia liền xin nói, tha ta, lớn lập tức liền bắt đầu xin tha nói, thả th đầu không bằng liền như vậy để này cá lớn đưa bọn họ qua sông thanh phong liền cùng cá lớn câu thông lên cá lớn nghe được đơn giản như vậy yêu cầu tự nhiên gật đầu đáp ứng thanh phong bắt chuyện phong linh nhi cùng bách xuyên để cho bọn họ lập tức trên đến cá lớn trên người hai người không nghĩ tới còn có chuyện tốt này bọn họ chiếm được một thân áo giáp cùng vũ khí bây giờ còn có thể cưỡi cá lớn qua sông đều là cao hứng không nớt cái kia cá lớn hung hang phủi mặt k h á c một con cá lớn liền hướng trên mặt sông du đãng mà đi chỉ thấy nó đôi vẫy một cái cựu tốc độ cực nhanh bơi đến trên mặt sông hai con cá lớn không tại tranh đấu nước sông lập tức liền bình tĩnh rất nhiều cá lớn lại l à vẫy một cái đôi liền hướng trên bờ sông bay nhanh mà đi mặt sông tuy rằng rộng rãi nhưng là này cá lớn tốc độ cực nhanh bất quá thời gian đốt một nén hương thì đem bọn hắn đưa đến bờ bên kia thanh phong cũng không có khó xử này cá lớn tự nhiên thả nó rời đi lúc này thanh phong lại lấy ra địa đồ nhìn một chút lập tức nói ra thấy không có chỉ cần chúng ta đi qua lạc nhật cốc tự có thể đến cái tiếp theo truyền tống t r ậ n phong linh nhi nói chỉ là các ngươi nhìn này lạc nhật cốc bị đánh dấu thành màu đỏ chứng minh nơi này mượi phần nguy hiểm chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn bách x u nói tốt tại chúng ta chiếm được áo giáp cùng kiếm nhờ một tầm phòng ngự phong linh nhi đúng rồi các ngươi nói cái kia hai cái thiên sứ đến cùng là chuyện gì xảy ra bọn họ tại sao lại tới đây lại chết rồi đây bách xuyên này đi đâu suy đoán nhất định là đến chấp hành nhiệm vụ gì cuối cùng ngã xuống rơi mất bị có lẽ chính là vì khối này đã tặng bị cái kia hai con cá lớn giết chết cũng không nhớ rõ thanh phong suy nghĩ một phen cũng không đoán ra được l i ê n mọi người tự không tại nghĩ những thứ vô dụng này chỉ là nhìn nhìn cái kia lạc nhật q u ố c đến cùng là dạng gì tồn tại đi bọn họ tiếp tục đi về phía trước trên đường còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ác ma bọn họ là tránh được nên tránh thật tại né tránh không được t i u l ệ n h lùng hạ sát thủ một đường trên vẫn là có không ít á c ma chết vào trên tay của bọn họ chỉ là để cho bọn họ bất ngờ chính là một đường trên không nhìn thấy một truy lạc thiên sứ cứ như vậy đã trải qua một tháng đường xá bọn họ rốt cục chạy tới lạc nhật q u ố c phụ cận nhìn phía trước núi lớn phong linh nhi cao hưng nói ra nhanh hơn vượt qua tòa này núi chính là lạc nhật q u ố c chúng ta cách cách mục tiêu lại gần rồi một bước bách xuyên nói thử đường cao hưng qua sớm muốn biết lạc nhật q u ố c nhất định vô cùng nguy hiểm chúng ta có thể bình an đi qua mới tôi ta thanh phong ngừ một tiếng nói mọi người cẩn thận một chút đi không biết nơi nào đến cùng có nguy hiểm gì tại chờ chúng ta vách núi cho vót tốt tại mấy người thân thể linh hoạt như vậy cũng dùng nhỏ nửa ngày thời gian mới lên tới ngọn núi chờ ba người leo lên ngọn núi thời điểm hướng xuống dưới nhìn lại liền thấy phía trước một lớn đại sơn cốc bên trong dĩ nhiên sinh trưởng rất nhiều đại thụ trong đó một viên đặc biệt là m người khác chú ý đại thụ kia cao tới ngàn trượng to lớn tán cây g i ả thiên tế nhật giống như vậy dĩ nhiên che đậy rất lớn địa phương đại thụ bên dưới có thể thấy được có cánh vai màu đen cùng màu xám cho truy lạc thiên sứ không ngừng trong đó bay lượn phong linh nhi chúng ta không sẽ là đi tới truy lạc thiên sứ xảo h ệ đi bách xuyên có lẽ đúng không chẳng thể trách trên đường không nhìn thấy những người này cảm tình toàn bộ đều ở nơi này chúng ta nên làm gì không cách nào vòng qua nơi đây a thanh phong cười khổ nói làm sao làm đương nhiên là nghĩ biện pháp hôn đi qua ba người lén lút hạ vào sơn cốc bên trong vốn muốn tìm ít người địa phương lừa đảo được cái nào nghĩ bọn họ vẫn chưa đi vài bước t i ể u nghe có truy lạc thiên sứ âm thanh nói ra thần thụ phát sinh tín hiệu có loài khác lẫn vào lạc nhật cốc bên trong mọi người cẩn thận cảnh giác đem những tên kia tìm ra thanh phong mấy người khiếp sợ không nghĩ vừa rồi đi vào đã bị bọn họ phát hiện trong lúc nhất thời bọn họ đối với thần thụ kia cũng cảm thấy hứng thú bọn họ xảo diệu tránh né mở những tìm kiếm kia bọn họ truy lạc thiên sứ tại nửa ngày phía sau rốt cuộc đã tới cái kia đại thụ bên dưới đứng ở chỗ này càng có khả năng cảm nhận được này đại thụ bất phạm bất quá bọn họ cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn nhìn mà thôi đương nhiên vẫn là đi đường quan trọng chỉ cần rời đi nơi này bọn họ t i ể u sẽ sắp tới đạt đến truyền thống trượt liền như vậy tìm tới mộng thần trái cây cái nào nghĩ bọn họ vừa rồi muốn đi một cái cổ xưa thanh n m tăng thương bỗng nhiên vang lên nói ồ nguyên lai các ngươi ở tại đây thanh n m kia vừa ra tựu có mười mấy con truy lạc thiên sứ từ không trung rơi xuống tìm được cẩ này mười mấy con thiên sứ dĩ nhiên đều là bốn con cánh b a y rõ ràng bọn họ cấp bậc rất cao ha bị thiên sứ vây lại thanh phong mấy người không khỏi há hốc mồm thanh phong bắt đầu đề phòng bất quá hắn cũng không có t i ý tưởng có thể đánh bại nhiều như vậy thiên sứ bốn cánh phong linh nhi cùng bách xuyên đầu c h á n dưỡng mồ hôi sắc mặt của bọn họ lộ ra vẻ tuyệt vọng dù sao bị nhiều người như vậy bao vây lại một khi chiến đấu bọn họ tuyệt đối cũng bị ngay tại chỗ chấn áp lúc này một cái thiên sứ bốn cánh đứng ra nói ra ừ lại còn là nhân tộc các ngươi tới đây làm cái gì lại vẫn chạy tới khu thứ hai vực xem ra các ngươi rất lợi hại phải không lại có thể tránh né vô số ác ma hiện tại nói cho chúng ta các ngươi tới chúng ta nơi này mang có mục đích gì thanh phong suy tư một hồi này mới nói ra chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi chúng ta muốn đi khối thứ ba khu vực truy lạc thiên sứ khối thứ ba khu vực mậu chi thiên đường ạ đùa gì thế đi nơi đó là chuẩn bị đưa c h ế t à? tiếng nói của hắn vừa ra những thiên sứ kia cũng theo bắt đầu cười ha h a thanh phong trong lúc nhất thời cũng không biết những người này đến cùng muốn làm gì hắn mở miệng nói có thể thả chúng ta ly khai sao chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi truy lạc thiên sứ nói đùa gì thế các ngươi này chút người không thuộc về nơi này có lẽ các ngươi không biết đến địa ngục lựa chọn của các ngươi chỉ có hai cái một cái là chết đi một cái là hóa thân làm truy lạc thiên sứ bất quá các ngươi là nhân loại này thì khó rồi có lẽ các ngươi chỉ có đường chết một cái bất quá các ngươi có lẽ là may mắn không biết cây thần muốn tìm ngươi làm cái gì cây thần thanh phong kinh ngạc nói truy lạc thiên sứ nói đ ú n g của chúng ta thần rơi dụng c h i thần thiên đường thụ thanh phong ngạc nhiên nghi ngờ nói nó cùng thiên sứ tri thụ có quan hệ gì truy lạc thiên sứ vừa nghe liền nói ra ừ thiên sứ c h i thụ làm sao có thể cùng thiên đường thụ so với thần thụ mới thật sự là thần thanh phong đương nhiên sẽ không cùng hắn tranh luận chỉ là nói ra ngươi nói thần thụ muốn tìm chúng ta đây là vì sao ừ ai biết được chờ ngươi đi liền biết rồi không cần nói nhảm đi theo chúng ta đi thanh phong ba người bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo đám bọn hắn hướng về thần thụ đi đến chờ thanh phong mấy người đi tới thần thụ lúc trước thần thụ kia như nói t ố t có ý tứ tiểu tử vừa vặn để ngươi tới thay ta làm một việc Trước 1404, xét. Thanh phong đương 1404, chá phong giờ k h ắ c này bọn họ đã đàng hoàng bị dẫn tới trên cây thần mặt đây là một cái to lớn hốc cây trong hốc cây có một mặt xoay tròn h à o quang cái kia h à o quang giờ k h ắ c này lộ ra một cây đại thụ khuôn mặt hắn nhìn thanh phong mấy người nói thực sự là hiếm thấy ta còn chưa bao giờ bãi kiến ngươi loại này k h á c loại thiên sứ ngươi cánh vai thật cổ quái a thanh phong thán phục nói ngươi ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta cánh vai ha ha ha ta thiên đường thụ sống vô số năm ngươi chuyện nhỏ này ta nếu như không thấy được thì sẽ không bị những tiểu t ử này xưng là thần nói hắn quay về thanh phong thở ra một hơi đến thanh phong cũng cảm giác cái kia cỗ phong ấn trực tiếp lực lượng cùng thần thức thần bí toàn bộ khí tức tiêu tan m à đi hắn lại khôi phục tu vi lập tức phía sau hắn mấy cái cánh vai cũng sinh trưởng mà ra trắng đen màu bạc nhìn thấy hắn cánh vai nhiều như vậy ánh mắt mấy cái truy lạc thiên sứ đều là s ư ơ n g sở thiên sứ thủ lĩnh kinh dị nói đây là tình huống gì ngươi đến cùng là cái gì thiên sứ cánh vai làm sao bao hàm hắc cám cùng quan minh màu bạc lại đại biểu cái gì thanh phong cười khổ nói cái này ta cũng không biết xin hỏi cây thần có thể thấy được qua ta tình huống như vậy cây thần đạo ta cũng chưa từng, từng thấy vì lẽ đó ta mới nói ngươi rất đặc biệt có lẽ ngươi có thể đủ giúp ta một chuyện ngươi sẽ không tại cùng ta nói đ ù a sao ngươi nhưng là thần ta có thể giúp ngươi gì đây thanh phong nói thiên đường thụ lời ấy sai rồi tuy rằng ta vì là cây thần nhưng là ta cũng có chuyện làm không được à thế gian này là cân bằng bất luận ngươi đến rồi cao bao nhiêu trình độ đều có cả tay bất quá ta làm bất thành sự tình không đại biểu ngươi làm không thành nếu như ngươi vì là ta làm thành chuyện kia ta cũng có thể cho ngươi một vài chỗ tốt tỷ như để ngươi nắm giữ một đoạn thời gian thân lực sẽ không bị nơi này cấm chế áp chế bất luận ngươi nghĩ muốn nơi này làm gì ân tốt kỳ thực rất đơn giản ta dễ cây xuất hiện một chút chuyện cần ngươi đi xuống nhìn một nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì cây thần đạo nghe được chỉ là chuyện đơn giản như vậy thanh phong một mặt không giải nói loại chuyện nhỏ này ngươi tùy tiện cứ gọi một cái thiên sứ đi xuống không lâu có thể không tây thần đạo đương nhiên không được bọn họ cũng không có ngươi lớn như vậy lực lượng đồng thời lần này mặt nhất định phải từ nhân loại mới có thể thông hành thiên sứ lực lượng không cách nào phát huy được bọn họ mặc dù đi xuống cũng là không thể ra sức đồng thời còn muốn thừa nhận lớn lao nguy hiểm ngươi bất đồng ngươi có không có gì sánh kịp lực lượng chỉ có như ngươi vậy lực sĩ mới có thể giải quyết hết thể vấn đề hiện tại ta đã để ngươi khôi phục tu vi bất quá loại này thời gian vẫn là rất ngắn ngủi ta dùng ở trên thân thể ngươi pháp lực tối đa có thể để ngươi nắm giữ một ngày pháp lực vì lẽ đó ngươi nhất định muốn nắm chặt thời gian ở đây một ngày bên trong đem tất cả vấn đề giải quyết thanh phong gật đầu tính là bao nhiêu minh bạch một ít hắn đón lấy nói ra được rồi ta sẽ đi ngay bây giờ đại thụ để đám người tránh ra một điểm tại hốc cây nơi trung tâm cây cối loi cây bắt đầu hướng về hai bên co rút lại cuối cùng lộ ra một cái cực kỳ đen nhánh hốc cây cây này động không lớn vừa vặn có thể cung cấp một người thông qua mà thôi thanh phong thu hồi cánh vai nhìn cây kia động nhìn một chút chỉ cảm thấy trong đó có từng luồng từng luồng cổ điện tăng thương khí tức chuyển tới trong lòng h ắ n kinh sợ lập tức thoải mái cũng không nói thêm gì nữa hướng về cái kia trong hốc cây nhảy một cái t i u trượt tiến vào thanh phong chỉ cảm thấy tốc độ rơi xuống rất nhanh chính là không biết cây này gốc rễ sâu bao nhiêu chỉ cảm thấy đã lâu mới vừa tới dưới đáy giờ khác này hắn phía trước bỗng nhiên sáng hắn cựu sẽ từ trong cây cối nhảy ra ngoài lệnh hắn bất ngờ chính là cây này căn phía dưới thế giới rất lớn ngầm đầu nhìn tới có thể nhìn thấy vô số rễ cây dây dưa trong đó cảnh tượng này hắn dường như ở nơi nào từng thấy đúng rồi năm đó hắn xuống tới vạn ma tổ thụ hạ cũng là lần này rằng dốc hắn thật sự không nghĩ tới còn sẽ trải qua một lần như vậy cảnh tượng chỉ bất quá nơi này càng thêm yên tính một ít cây thần âm thanh giờ khắc này lại truyền tới nói đi tìm đến dị biến tiêu diệt nó thanh phong gật đầu không có tại nói thêm cái gì có thể nhìn thấy này thế giới dưới lòng đất phi thường to lớn đi một lúc nữa liền thấy một ít giường như rết giống như sâu từ trong bùn đất lao ra chúng nó cả người xích màu đỏ nhìn thấy được phi thường đáng sợ bất quá vật này dĩ nhiên không có công kích thanh phong xem ra không phải là cái gì hung ác đồ vật nếu chúng nó không công kích người thanh phong đương nhiên cũng sẽ không đi chiêu chọc giận chúng nó hắn nhìn thấy này chút giường như rết làm sâu sẽ leo lên cây căn h những g về dễ cây trên p thứ đồ này chút dĩ nhiên không phải hắn muốn tìm hắn thời gian có hạn nhất định muốn mau chóng tìm tới diễn biến liền hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút thị huyết chi rực r ọ ra bên ngoài cơ thể quay về xa xa bay nhanh mà đi hắn vây quanh trong rễ cây nhanh chóng bay bay l i ệ u tìm kiếm dị biến làm hắn tiếp cận dễ cây danh giới thời điểm rốt cuộc hắn phát hiện một ít không đúng một ít sinh linh tinh thần vệt vải thân thể g ầ y g ò giống như bị người hút ăn tinh khí một loại mấy chục trượng địa long đi ngang qua hắn bên người nhưng là dầm một tiếng nằm trên mặt đất t h i ế u khí vô lực hướng phía trước bò nó tốc độ rất t r ư m rất t r ư m thanh phong đi tới nó trước bên liền thấy nó trong mắt thần thái hầu như đều nếu không có còn không chờ hắn tiếp tục quan sát tên kia t h i nha một tiếng đi đời nhà ma v ậ qua. qua một hồi thời gian hắn phát hiện nơi này sinh linh đa số đều là như vậy tinh thần hễ vải hễ vải suy sụp rất nhanh chết đi hóa thành năng lượng phi hành mà đi đồng thời nơi này dễ cây màu sắc cũng bắt đầu biến không có có sáng bóng có đã bắt đầu khô héo rơi mất đồng thời rất nhiều dễ cây bên trong tinh hoa sinh mệnh cũng bắt đầu bị một cỗ quỷ dị lực lượng hấp thụ mà đi thanh phong lúc này cũng cảm thấy cái kia cố lực lượng dĩ nhiên cùng thần chiếu công có chỗ giống nhau bởi vì hắn cảm giác cái kia cố lực lượng dĩ nhiên đang hấp thụ năng lượng của hắn năng lượng của mình lại bị nó dẫn ra từng chút một vung phát ra Trước 1405, cao ngạo. Thanh phong nhìn thấy tình cao ngạo, Phong nhìn rất nhanh hắn sẽ đến một cái hố sâu trước này hố sâu cử a động có thể có khoảng ba t r ư ợ n g vô số đạo năng lượng bị hút vào bên trong không thấy bóng dáng động bên trong hào quang lấp lóe cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì chỉ là hiện tại hắn dám khẳng định hết thể quỷ dị ngọn nguồn cần phải t i u ở trong này hắn thật sự là đoán không ra ở nơi này đến cùng sẽ có vật gì hắn cũng chỉ là do dự một chút liền lấp lóe cánh bay bay vào đi xuống không nghĩ này hố sâu không cạn dĩ nhiên có vài chục trượng sâu hắn rơi trên mặt đất nhìn thấy những khí tức kia đi về phía trước hang động tiếp tục đi về phía trước mà đi thanh phong tiếp tục cùng chúng nó lại đi về phía trước đi lại khoảng trăm t r ư ợ n g nay đường hầm phía trước bỗng nhiên trống trải dĩ nhiên lại xuất hiện một cái rất lớn hang động hang động bốn phía là l a n lộn dung nham trong nham tương tâm có thể có khoảng mười t r ư ợ n g một khối nham thạch trên tảng đá mặt dĩ nhiên ngồi xếp bằng một cố khô cốt chỉ thấy cái kia khô lâu x ư ơ n g cốt trắng tinh như ngọc vô số đạo năng lượng bay đến trước người của nó bị hắn hút vào trong miệng tự biến mất không thấy hình bóng thanh phong nhìn thấy tình cảnh này thật là hiếu kỳ cực kỳ cũng kinh ngạc phi thường hắn từng thấy rất nhiều q u dị kỳ quái sự tình nhưng là khô cốt như vậy như vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn phi thân đi tới khô cốt phía trước nhìn cái kia khô cốt trong miệng liền nói ra ngươi đến cùng là ai như vậy giả thần giả quỷ cái kia khô cốt im lặng không lên tiếng thanh phong lạnh rên một tiếng nói nếu như ngươi không trả lời ta đừng có trách ta ra tay với ngươi tiếng nói của hắn vừa ra t i ể u do ra tay đến làm ra một bộ m u ố n công kích gián dấp vào thời khắc này cái kia khô cốt trong hốc mắt sáng lên hai đám ngọn lửa màu đỏ đón lấy t i ể u nghe hắn nói ra ngươi là ai vì sao tới đây muốn chết phải không thanh phong nhìn hắn không có nghĩ tới tên này như vậy cao ngạo chính là nói ra ta tới này chính là tìm ngươi ngươi có thể biết ngươi ở nơi nào khô cốt t ta nhìn ngươi là trợ trụ vi ngược ta đương nhiên biết đây là nơi nào chính là lao già kia d ư ớ i thân sao ngươi có thể biết cái kia l á o gia hỏa là cái gì thanh phong thiên đường thụ không phải sao khô cốt ha ha ha thiên đường thụ nó cũng thật là rất biết đặt tên sao còn thiên đường thụ nó là thế giới này bẩn thỉu nhất gia hỏa năm đó dĩ nhiên phản bội ta cũng lấy này trấn áp ta ngươi cho rằng hắn lợi hại như vậy vì sao không dám hạ xuống tự mình c h ừ n g trị ta a thanh phong lắc đầu nói ta nơi nào biết nói như thế ngươi cùng thiên đường thụ có không hiểu ân đoán khô cốt đương nhiên bởi vì năm đó là ta gieo nó a nó không chỉ có không tri ân đồ báo lại vẫn hãm hại phản bội ta độc thôn bảo vật bằng không ngươi cho rằng nó bằng cái gì có thể biến được lợi hại như vậy thanh phong không nghĩ tới hai người này sẽ có như vậy ân đoán bất quá này bạch cốt sẽ không có có l ử a gạt hắn bằng không thiên đường thụ vì sao không tự mình thu thập hắn đây có lẽ thiên đường thụ cần phải e ngại hắn một vài thứ đi chỉ bất quá này chút có thể không phải là mình cần phải bận tâm sự t ì n h hắn chỉ phải hoàn thành chính mình nhiệm vụ là được rồi khô cốt nhìn thấy thanh phong không nói lời nào lập tức lại nói ra ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng hắn bằng không ngươi chết như thế nào đều không biết tên kia hèn hạ nhất hứa hẹn gì, gì đó cũng không bằng cho má ngươi không nên bị nó lường gạt nếu như ngươi giết ta như vậy ta dám c a m đoan hắn lập tức liền sẽ ra tay với ngươi k h â u cốt nói rồi như thế nhiều thanh phong minh bạch hắn vẫn là sợ chết mà thôi thanh phong suy tư một hồi này mới nói ra có thể ngươi nói đều đúng nhưng là ta nhưng không có nửa điểm cơ hội lựa chọn dù sao cây kia thật lợi hại có lẽ chỉ cần hắn một cái ý nghĩ ta cũng sẽ bị giết chết ngươi cho là ta có cơ hội phản kháng à nghe xong lời nói của hắn có lẽ ta sẽ sống sót phản kháng ta chỉ có một con đường chết một cái khô cốt n h ư nói nếu như ngươi tin tưởng ta ta không chỉ có thể mang theo ngươi đi ra ngoài còn có thể bảo đảm ngươi đồng dạng sẽ không bị nơi này cấm chế áp chế tu vi kỳ thực người này cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy cường đại nó cũng chỉ là bởi vì bảo vật nguyên nhân mới có thể như vậy thôi thanh phong nhìn nó nói cái kia ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đây ngươi lung tung mấy câu nói tự nghĩ xối giục ta cũng quá coi thường ta sao khô cốt ta nghĩ hắn nhất định nói cho ngươi hắn không cách nào xuống đây đi đồng thời vẫn chưa thể phái hắn bên người những lợi hại kia ngày sử dụng mà ngươi cũng không phải thiên sứ một cái thuần thuần nhân loại ngươi có thể biết tại sao ô không đúng trên người ngươi dĩ nhiên cũng có thiên sứ mùi vị này thự kỳ quái ta cảm giác ngươi rõ ràng luôn chỉ có một mình loại át tại sao lại như vậy đến cùng là nơi nào có sai lầm khô cốt một bộ không nghĩ ra r á n g dấp trong hốc mắt hỏa diễm bắt đầu không ngừng biến lớn thu nhỏ lại thanh phong như nói ngươi nói đều đúng vậy ngươi nói cho ta đáp án đến cùng là tại sao nhìn nhìn có thể hay không để ta tin tưởng đây khô cốt như nói g n không đây không phải là trọng yếu nhất ngươi nhanh lên một chút nói cho ta ngươi tại sao lại biến thành thiên sứ thanh phong cảm giác người này thật sự thật c ủ quái bất quá hắn cũng không hiểu vì sao chính mình sẽ tại hai lần biến dị bên dưới tựu thành bộ dạng này này khô cốt hình như lai lịch không đơn giản có lẽ hỏi một câu hắn cũng có được dù sao cũng hắn cũng chạy không thoát chính mình bất quá lãng phí một ít thời gian mà thôi cuối cùng nếu như hắn lừa gạt mình ngược lại là có thể bất cứ lúc nào đem hắn chém giết rơi ôm ý nghĩ này thanh phong nói ra tốt ta có thể nói cho ngươi vừa vặn cũng để ngươi cho ta giải thích nghi hoặc một phen liền thanh phong liền nói rồi chính mình đoạn đường này tao nộ g bao quát tiến nhập ác ma mắt tế đ à n cùng n u ố t lấy thiên sứ c h i tâm sự tình ác ma nghe được thanh phong này chút thần kỳ trải qua không khỏi cảm h ắ n nói thì ra là như vậy thì ra là như vậy ngươi có thể đem ngươi cánh vai thả ra ngoài sau thành a muốn n ú t Thanh phong không giải ý nói ra ngươi đang nói cái gì tại sao ta nghe không minh bạch khâu cốt ha ha ha cười to nói ngươi đương nhiên không rõ bởi vì này liên lụy đến một đoạn thiên cổ bí ẩn bất quá hôm nay có thể gặp phải ngươi có lẽ đúng là ý trời khó tránh không ngại nói cho ngươi từ trước thần quốc lưu truyền một đoạn tiên ngữ cái tiêu tiên ngữ nguyên văn là khi bầu trời lại cũng không giấu được ta mắt làm thiên sứ cánh vai hóa thành bảy màu thời gian hủy diệt đi thần quốc hết thể cuối cùng rồi sẽ kết thúc làm cái k i a một ngày đến thế giới đều sẽ bị run g d ậ y vô số thần cuối cùng rồi sẽ ngã xuống thanh phong nghe nói như thế không hiểu nói ra này cùng ta có quan hệ gì tự bởi vì ta cánh vai là các loại màu sắc sao nhưng nó cũng không phải bảy màu a đồng thời ta là một cái nhân loại có thể sinh ra cánh vai kỳ thực đều là bất ngờ mà thôi có lẽ cuối cùng vẫn là bởi vì ta thân thể chính là hỗn độn thể nguyên nhân đi t r ư ớ c 1406, t h â n viên tri chủ khâu lâu nghe được lời nói của thanh phong trong mắt h ỏ a diễm không ngừng nảy lên cuối cùng nói ra tuy rằng ngươi nói đúng thế nhưng ngươi thật sự tốt đặc biệt bởi vì ta từ trước đến nay còn chưa thấy qua ngươi loại này mấy loại màu sắc cánh thiên sứ muốn biết thiên sứ cánh vai không là màu trắng chính là màu đen hoặc là màu xám căn bản cũng sẽ không xuất hiện màu sắc của nó vì lẽ đó ta mới có thể nhớ tới câu này tiên ngữ thanh phong nhưng lắc đầu nói nghe ngươi ý tứ ngươi không biết bị chấn áp ở tại đây bao nhiêu vài năm chuyện bên ngoài ngươi đã sớm không biết gì cả ai biết nhiều năm như vậy sẽ phát sinh dạng gì sự t ì n h đây hết thể đều là của ngươi chỉ suy đoán mà thôi đồng thời như ngươi theo như lời nói như vậy thiên sứ vừa xuất hiện có lẽ đã bị trực tiếp diệt vong căn bản là sống không lâu dài mà ta có thể là một cái nhân loại không là chân chính thiên sứ thanh phong có người xương khô ý nghĩ có chút dao động cuối cùng hắn than thở một tiếng nói vô luận như thế nào ngươi vẫn là có rất lớn khả năng tuy rằng ngươi cánh vai không là bảy màu ai biết ngày sau sẽ, sẽ không thay đổi đây thanh phong biến hóa không thể đi cánh màu sắc còn có thể tùy ý thay đổi sao ta nhìn ngươi là ngủ say quá lâu đầu đều không rõ ràng khô cốt bị hắn nói chuyện cũng lâm vào tự mình trong hoài nghi bất quá hắn cuối cùng vẫn là cố chấp nói ra không có khả năng ngươi nhất định khác với tất cả mọi người bất luận thế gian làm sao thay đổi có chút số mệnh nhưng là không sửa đổi được thanh phong giờ khắc này lắc lắc đầu nói nếu như ngươi chỉ là muốn cùng ta nói này chút như vậy ta nghĩ ta nhất định muốn giết chết ngươi bây giờ ngươi lợi để ta vừa nguy hiểm mấy p h ầ n khô cốt nhưng nói được rồi cái k i a ta hiện đang nói với ngươi kỳ thực ta đúng là cây này chủ nhân là ta bồi dưỡng nó cũng tìm được bảo vật về thế chỉ là đáng tiếc ta lại bị nó tính toán nay mới rơi cái thân tử đạo tiêu hạ tràng chỉ bất quá ta không cam lòng vì lẽ đó thần hồn cũng chưa hoàn toàn tắt mà là trốn nơi này năm đó ta vì là phòng ngựa bất ngờ thật ra thì vẫn là trên người nó là một m ít tay chân chỉ cần thần hồn của nó dám đối mặt ta cái tia ta tựu i có thể niệm lên mặt chú coi như là nó bất tử cũng phải bị trọng thương mà ở trong đó năm đó bị ta bày ra một loại áp chế thiên sứ thực lực c ấ m chế những thiên sứ kia mặc dù hạ xuống cũng là một phế vật không chỉ có không cách nào tiêu gì ta còn sẽ bị ta hấp thu l u y ệ n hóa trở thành ta dinh dưỡng vì lẽ đó tên kia mới có thể coi trọng thực lực của ngươi nghĩ muốn cho ngươi mượn tay đến tiêu gì ta nhưng là hắn ngàn tính và tính có lẽ cũng không nghĩ tới năm đó ta để lại một tay chỉ cần ngươi không giết ta ta là có thể mang ngươi rời đi nơi này đồng thời hắn có thể đủ đưa cho ngươi đồ vật ta cũng như thế có thể cho ngươi thanh phong nghe hắn nói thiên hoa loạn truy vẫn là không tin nói ta dựa vào cái gì muốn tin tưởng ngươi đây như thế nào biết ngươi có thể đối phó phía trên tên kia vạn nhất ta bị ngươi lừa ha không phải là muốn chết có thể cái k i a thiên đường thụ cũng không có ngươi nói như vậy đê t h i ệ t đây hết thể hình như đều là ẩn số a k h â u cốt nhưng nói tốt nếu ngươi không tin tưởng ta như vậy ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước một khi ta nói dối ngươi tùy thời có thể đều giết chết ta đồng thời ta còn có thể hứa hẹn đem ta tu luyện thiên địa vô cực công cũng cùng nhau truyền thụ cho ngươi này công chính là vô thượng cấm thuật tu luyện này công có thể hấp thụ trong thiên địa vô số tinh hoa để bản thân sử dụng một khi luyện thành này công ngươi tựu có thể hoành hành thiên hạ thanh phong hơi lắc đầu nói nếu như công pháp này thật sự như lời ngươi nói lợi hại như vậy ta nghĩ ngươi cũng sẽ không là hôm nay dáng dấp như vậy Khô c có lẽ hai chúng ta sau cùng sẽ làm cho lưỡng bại c ầ u thường ngươi cuối cùng cũng sẽ chết đi bởi vì cây kia là sẽ không để ngươi còn sống ly khai ngươi vẫn là phải nghĩ kỹ thanh phong suy nghĩ chốc lát nói hắn có thể giải khai nơi này áp chế ta cái kia loại lực lượng ngươi có thể không khô cốt phi đó là bởi vì nơi này là nó sáng tạo lĩnh vực bên trong không tin ngươi đi ra ngoài liền b ế n rồi thiên địa chi lực ở đâu là hắn một gốc cây phá cây có thể lấy t à h ư u hết t h ả đều là hắn lừa gạt ngươi thanh phong vậy ngươi nói cho ta ngươi tiền thân là ai khô cốt cảm thán một tiếng nói ta sao không ngại nói cho ta, ta vì là thâm viên tri chủ thanh phong nghe được cái tên này nhất thời sửng sốt tùy theo không khỏi cười nói ngươi không nên đùa được không thâm viên c h i chủ tên cũng rất ba khí nhưng đây là ngươi tự phong sao ngươi muốn là thật lợi hại như vậy nghĩ đến cũng sẽ không d á n g dấp này đi khô cốt than thở một tiếng nói ra ai nói nhiều rồi đều là cố sự à, tưởng tượng năm đó ta h uy c h ấ n tư phương giết hết thể địch cái k i a không dám t h ầ n phục đ á n g t i ế c cuối cùng ta nhưng gặp người kia bị thua mà về cái nào nghĩ trốn tới đây rốt cuộc lại bị chính mình linh vật làm hại bao nhiêu vạn năm đi qua v ư ợ sâu cũng không biết là hình dáng ra sao có lẽ đã sớm quên mất ta cái này v ư ợ sâu vâng dạ thâm viên tri chủ càng nhớ được nhớ năm đó thanh a vừa ra vực từ trong c sâu đi đ í thực t hùng hồn. Ta từ trong vực sâu đến, làm lời nói từ t r o g sừng sững vực tiếc sâu đến, trên làm ở ở n hồn, cuối cùng g cuối tiêu diệt ta.、Thanh、phong nói hắn là ai khô cốt lắc đầu nói n g ư ơ i ngươi không nên biết thì tốt hơn hắn là một cái không thể địch n ổ i tồn tại n g ư ơ i biết đối với ngươi cũng không một chút chỗ tốt bất quá chờ ta tìm về chân ngã có lẽ ngày sau còn sẽ lại về tốt cùng thanh phong nghe được lời nói của hắn kỳ thực trong lòng còn tại xoắn suýt rốt cuộc muốn không muốn tin tưởng hắn khô cốt dường như nhìn thấu thanh phong ý nghĩ ta có thể cùng ngươi kết là huynh đệ chúng ta có thể định xuống lời thề vĩnh viễn không bao giờ phỉ nổ thanh phong chân tâm không nói gì nói ta cũng không nhận ra ngươi tự cùng ngươi thành là huynh đệ nơi nào biết ngươi đến cùng là người tốt hay là người xấu thâm viên c h i chủ sao vừa nghe ngươi thì không phải là người tốt ta không ngươi sai rồi ta chỉ là vì cao quý lý tưởng nhưng xưa nay không dễ dàng giết người tin tưởng ta đi chúng ta vượt sâu bộ tộc trọng nhất nghĩa khí nhất trọng tình nghĩa trọng nhất lời thề ngươi và ta kết là huynh đệ chờ ta khôi phục chân ngã nhất định phải để ngươi cũng có hay không trên vinh quang nếu như ngươi còn không tin tưởng ngươi có thể đem ta trước tiên mang đi ra ngoài giấu ở trên người ngươi nhìn cây kia sẽ làm phản hay không hối hận ngươi thiệu biết ta đến cùng có hay không có lừa dối ngươi thanh phong nghe nói như thế hơi gật đầu nói có lẽ đây mới là biện pháp giải quyết tốt nhất đường tắt bất quá vì là giảng của ngươi ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước ngươi nếu như tắt quái ta một cái ý nghĩ ngươi chắc chắn phải chết khô cốt như nói này không công bằng vạn nhất ngươi thay đổi thất thường đây chúng ta vẫn là ký kết minh đệ khế ước lẫn nhau ngăn được tốt tin tưởng ta chờ ngươi đi ra ngoài phía sau cựu sẽ biết tên kia có nhiều vô xỉ thanh phong trong lòng rẽ r ụ i chốc lát trong lòng nghĩ đến này người thần hồn cực kỳ cường đại chính là mình ra tay phần thắng cũng là không lớn đồng thời như hắn từng nói nếu như cái kia thiên đường thụ mấy chuyện xấu chính mình căn bản không phải là đối thủ của tên kia a i như vậy như vậy không bằng đáp ứng trước hắn nếu như vậy cũng coi như là song thắng Trước như vậy như vậy thanh phong nghĩ thông suốt trong đó then chốt chính là trong miệng nói ra t ố t ta đáp ứng ngươi vậy thì ký kết minh đệ khế ước bất quá ta trước đó muốn nói rõ với ngươi nếu như ngươi là một m cái làm nhiều việc các người đừng trách ta trở mặt vô tình lợi thế vô hiệu khô cốt giờ khắc này đứng dậy chắp hai tay sau lưng nói h ừ đến thời điểm ngươi tự biết ta là một cái hạ người n g gì ta tuy rằng sinh ở vực sâu nhưng dường như cái k i a trắng tinh đoá hoa một loại thanh phong nghe nói như thế cảm thấy một trận phát r é t bất quá hai người vẫn là ký kết huynh đệ khế ước này khô cốt tuy rằng chính là trọng sinh mà đến làm thế nào nói cũng sống vô số vạn năm tuyến nguyệt thanh phong liền cứ gọi hắn là đại ca cũng không quá đáng kết quả là thanh phong lại thêm một người đại ca thâm viên tri chủ hai người có quan hệ nói chuyện cũng cảm giác thân cận rất nhiều bất quá thanh phong vẫn là nói cho hắn hết thệ đều quyết định bởi ở cái tia thiên đường thủ thái độ khô cốt gật gật đầu lập tức thân thể run lên tự bắt đầu không ngừng thu nhỏ lên cuối cùng hóa thành ngón tay lớn nhỏ k ề sát tại hắn trên lòng bàn tay nếu như nếu không nhìn kỹ con tưởng rằng này chính là của hắn ngón tay đây làm xong này hết thảy thâm viên c h i chủ nói hết thảy đều thành hồi ức ta rốt cục phải rời đi nơi này lúc này những đi tới kia bên trong hang núi tinh hoa lực lượng nhất thời bắt đầu tiêu tan mà đi thanh phong kích động cánh vai đi tới bên ngoài đã không có thâm viên c h i chủ ảnh hưởng những sinh linh kia lại bắt đầu biến vui mừng mau đứng lên thanh phong lắc đầu than thở một tiếng cũng không tại chần trừ tự đi về phía trước bay đi hắn thật sự không nghĩ tới chuyện này sẽ thay đổi như vậy dễ dàng dựa theo hắn ý nghĩ có lẽ muốn phát sinh một hồi cực kỳ lớn chiến đấu lớn mới có thể giải quyết chuyện này thế nhưng trong lòng hắn minh bạch có lẽ đúng như cái kia thâm viên c h i chủ từng nói sự tình không có đơn giản như vậy kết thúc hắn còn muốn đi ứng phó cái kia cây thần kỳ thực thanh phong cũng cảm giác tên kia rất cổ quái luôn cảm giác nó không là vật gì tốt bằng không hắn cũng sẽ không chỉ dựa vào này thâm viên c h i chủ một phen ngôn từ t i ể u động tâm hắn nhiều năm qua thấy qua nhiều loại nhân vật tuy rằng không cách nào nói thấy rõ nhân tâm khuyết đại như vậy nhưng là nhìn người ánh mắt vẫn là bao nhiêu có một chút hắn đã không phải là năm đó mới ra đời thiếu niên trải qua nhiều năm mài rũa tâm tính cũng đã sớm thành thục rất nhiều chính là ngưu tâm mưu mã tầm mã người lấy bậy phân phạm là có thể cùng hắn làm huynh đệ tự nhiên cũng có cùng hắn tương tự địa phương bằng không hắn tại sao lại sẽ dễ dàng theo người ta làm huynh đệ đây không khỏi nghĩ nhiều hắn đi tới chính mình đi ra địa phương hockey vẫn còn hắn một cái chui vào trong đó không chờ hắn động đậy bên trên t i ể u có một lồn u sức hút chuyển đến không chờ một lúc thời gian trước mắt của hắn sáng xuất hiện ở trong h o c k y phong linh nhi cùng bách xuyên còn đứng ở nơi đó vất quá những thiến sứ bốn cánh tiệp nhưng toàn bộ đều rời đi ngươi đã trở về phong linh nhi cao h ứ n g nói thanh phong đối với nàng gật gật đầu nói ân không phải là cái gì đại sự thiên đường t ụ nhìn thấy thanh phong trở về cũng rất cao h ứ n g nói ra tốt ngươi làm không tệ rốt cuộc đem cái kia quỷ dị tiêu diện ngươi có thể hay không nói cho ta cái kia rốt cuộc là thứ gì thanh phong nói một cỗ cố khô cốt hắn rất lợi hại có thể hấp thu bất kỳ năng lượng nào thiên đường t ụ nói thật sự chính là hắn thanh phong ngươi biết hắn thiên đường t ụ nói một cái kẻ gian ác mà thôi thanh phong không có đang dây dưa cái đề tài này chỉ là nói ra ta đã hoàn thành ngươi bàn giao sự tỉnh ngươi có thể thả chúng ta đi, đi. cũng ban tặng ta chống lại nơi đây phong lực lượng. thiên đường thụ hơi lắc đầu nói ly khai sao để ngươi thất vọng rồi các ngươi hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn hoặc là làm ta truy lạc thiên sứ hoặc là đi chết tiếng nói của hắn cũng càng ngày càng tàn nhẫn lên thanh phong ngươi không giữ lời hứa ngươi muốn phản bội ngươi hứa hẹn của mình à thiên đường thụ ha ha ha thực sự là b u ồ n cười ta chính là thần ta tùy thời có thể thu hồi lời hứa của ta nếu không phải là nhìn ngươi rất quái dị ta sớm thì sẽ không cùng ngươi ở nơi này nhiều lời ngươi cần nghĩ cho rõ đây là ngươi duy nhất một thứ sống tiếp cơ hội phong linh nhi nói đê thiện bách xuyên một mặt tức giận tức giận cực kỳ thanh phong nhưng là lắc lắc đầu xem ra ngươi còn đúng như thâm viên tri chủ nói như vậy đê t i ệ n không có chút nào thành tín có thể nói thiên đường thụ âm thanh biến đổi nói ngươi nói cái gì ngươi nói chuyện cùng hắn thanh phong giờ k h ắ c này giơ tay lên nói đương nhiên tốt tại ta t ì n hắn để lại một tay và không chết như thế nào đều không biết đây lúc này hắn trên bàn tay mặt chính là cái kia ngón tay đ ỗ n g nhiên từ trên bàn tay của hắn thoát ly hạ xuống hóa thành một cái khô cốt khô cốt vừa xuất hiện t i ể u âm thanh tức giận nói ra thiên đường thụ ngươi tên phản đồ này năm đó ta bị thương nặng này mới để ngươi tính kế ngươi ăn cắp ta trí bảo thực sự là tội không thể tha chờ ta chữa trị trấn ngã thời gian nhất định phải trở về để ngươi trả giá thật lớn thiên đường thụ khuôn mặt hung á t nói ngươi bất quá một điểm còn thừa lại lực lượng linh hồn cũng dám uy hít ta thực sự là tội không thể tha cho ta đi chết tiếng nói của hắn vừa ra trong hốc cây tự i tràn đầy vô thượng h u y áp vô cùng kinh khủng khí tức tràn ngập toàn bộ trong hốc cây khô cốt như nói g n thử ngươi cũng quá coi thường ta nói trong miệng hắn m i ệ n g động tối nghĩa vô cùng thần chú thiên đường thụ nhất thời gọi nói làm sao tại sao lại như vậy không có khả năng a nó thống khổ gọi tê ơ dường như đang gặp cực kỳ thống khổ to lớn giống như nghe được âm thanh này phía ngoài thiến sứ bốn cánh lập tức liền vào vào thiên đường thụ âm thanh gào thét nói ra giết bọn họ cho ta a nó lại hét t h ẳ n lên thanh phong nhìn những tiến sứ bốn cánh kia nhất thời quay về những tên i kia đấm ra một q u y ề n to lớn lực lượng nháy mắt t ự u đem những t i ê n sứ kia đánh bay ra ngoài muốn biết hắn hiện tại nhưng là có phối hợp kim tiên lực lượng đồng thời hắn vẫn là t i ê n sứ sáu cánh ở đâu là này chút tiến sứ bốn cánh có thể đối phó rồi những tiến sứ bốn cánh kia trong lòng kinh hãi thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhất thời sinh ra sáu con cánh b a y thanh â m hắn l ã n h khốc nói ra các ngươi nếu ai dám ngăn cả n ta đừng trách ta giết không thà phong linh nhi mách xuyên cùng ở ta khô cốt giờ khắc này nói ra chúng ta đi mau này mật chú đối với tác dụng của nó có h ạ n không bao lâu nữa cựu sẽ vô dụng giết bọn họ thiên đường thụ âm thanh cực kỳ thống khổ nói thiên sứ bốn cánh không dám làm trái thiên đường thụ mệnh lệnh lập tức liền vào tới thanh phong lục xí dương ra vô cùng lực lượng sinh thành nhất thời có hay không trên uy áp mà tới hắn dò ra tay đến quay về những thiên sứ bốn cánh kia đấm ra một quyền nhất thời cái kia mười mấy con thiên sứ bốn cánh lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài đại thiên sứ lực lượng khủng bố như vậy Trước 1408, cùng Thanh phong một thiên lượng như cũng lực phong đòn khủng những dại. bố vậy, sứ khô cốt lạnh lên một tiếng nói thiên đường thụ này một lần bỏ qua ngươi ngày sau ta thâm viên c h i chủ nhất định sẽ trở lại hắn vừa dứt lời t i ê u cùng sau lưng thanh phong cấp tốc mà đi thanh phong bay ra lạc nhậc p ốc t i ê u cấp tốc đi về phía trước chạy như bay mà đi muốn biết hắn trên người bây giờ còn có chống đỡ giới này lực lượng không có biến mất bất quá hắn biết như vậy trạng thái kiên trì không bao lâu hiện tại hắn là có thể bay bao xa tính bao xa thiên đường thụ nhìn đi xa thanh phong mấy người nhất thời quát tức giận nói thực sự là đáng chết thâm viên c h i chủ ngươi thực sự là thủ đoạn cao cường bất quá tựu i bằng ngươi nhất giới tàn hồn còn có thể thế nào thật sự coi chính mình có thể khôi phục lại như trước đỉnh cao sao quả thực chính là cồn dại vọng tưởng thời khắc này truy lạc thiên sứ thủ lĩnh quay về thiên đường thụ nói ra đại nhân chúng ta còn muốn đi đ ổ i hạ thiên đường thụ h ừ một đám rác rưởi tên tiểu t ử kia trên người thần lực không kiên trì được bao lâu các ngươi sẽ đi ngay bây giờ nhất định phải tìm được hắn giết hắn đặc biệt là thâm viên tri chủ ta có thể không muốn vì chính mình lưu lại hậu h o ạ thiên sứ thủ lĩnh gật đầu quay về phía sau vung tay lên nói chúng ta đuổi thanh phong vận dụng sau cùng pháp lực mang theo phong linh nhi cùng bách xuyên đi về phía trước hơn triệu dặm cuối cùng hắn trên người cái k i a c ố sức chống cự bị tiêu hao hầu như không còn hắn cánh vai cũng bị ép vào thể nội lại lần nữa mất đi pháp lực lúc này hắn nhìn về phía thâm viên c h i chủ nói đại ca ngươi không là nói có biện pháp chống lại này thiên địa c h i là cả khâu cốt sắc mặt lúng túng nói huynh đệ nguyên bản có thể bất quá tại vừa rồi ta vận dụng bí pháp đối kháng thiên đường t ụ tiêu hao rất đa năng lượng hiện tại không được mọi người vẫn là đuổi mau đảo m ạ n đi thanh phong hơi nói, ngươi nhưng ngươi nói, sững sờ là thâm viên chi chủ, ngươi nghiêm uy đây. tri h â m ê n chủ i c h huynh đệ ngươi còn nghĩ gì chứ chúng ta đi nhanh đi một lúc những tên kia phản ứng lại không bao lâu nữa cựu sẽ đuổi theo tới thanh phong giờ khắp này có loại mắc lửa cảm giác dường như vừa ra hang hổ lại vào hang sói a không có cách nào mình chọn đường quỷ cũng phải đi tiếp mình chọn huynh đệ còn có thể nói cái gì trước đây thì không nên dễ dàng đáp ứng hắn a không đúng mình đương thời nói qua có thể đổi ý a chỉ là cái tên này nói đến cùng vẫn là cứu mình một mạng nếu không phải là hắn hậu chiêu mình nhất định đánh không nổi cái kia thiền đường thụ hậu quả cũng là chắc chắn phải chết suy nghĩ nửa ngày hắn cũng chỉ có thể coi như tôi h chỉ là hy vọng chính hắn một đại ca tại khôi phục chân ngã phía sau có thể đ i ề u một ít hiện tại nhìn hắn thực sự là càng ngày càng vô căn cứ a hắn hơi lắc đầu theo hắn cấp tốc chạy về phía trước tốt có nói hay không nay thâm biên chi chủ dĩ nhiên đối với địa hình nơi này rất là quen thuộc hắn mang theo mọi người bên trái chạy bên phải chạy t o à những b tiến sứ bốn cánh kia tuy rằng lợi hại đáng tiếc bọn họ cũng bị nơi này cấm chế áp chế pháp lực căn bản không có khả năng giống tại phía trên một dạng pháp lực thông thiên cũng chính là tại thiên đường thủ lĩnh vực bên trong bọn họ mới có thể khôi phục pháp lực biến cực kỳ lợi hại dù sao nơi này là bọn họ sân nhà bọn họ bao nhiêu vẫn có thể thả ra từng chút một pháp lực chính là điểm này điểm cũng vô cùng lợi hại đồng thời những người này đều có thể bay bay liệng cũng là thanh phong đám người không cách nào so sánh cũng còn tốt thanh phong một thân cự lực vô cùng đau thương bất nhập nhưng tiến sư bốn cánh kia cũng cầm thanh phong không có cách nào kỳ thực thanh phong trong lòng cũng rất t ấ t ứ c nếu như hắn có thể đủ thả ra khát máu tâm ý hoặc là phong lôi xí nhất định phải đem những người này lông đều cho hắn đổ sạch nhiều lời vô í c h bọn họ vừa đánh vừa lui rốt cục bay qua núi lớn truyền thống trận thụ tại cách đó không xa nhìn những bao vây kia bọn họ thiến sứ bốn cánh thâm viên c h i chủ lạnh giọng nói các ngươi chờ đó cho ta chờ ta lúc trở về nhất định phải các ngươi chết không có chỗ trôn cái tên này l ư ợ c hạ lời hung ác tự lôi kéo phong linh n h i hướng về cái kia trên truyền tống trận n g mẹ lên trong miệng hắn vẫn còn nói huynh đệ nhanh lên một chút ta thanh phong nhìn đến đây cũng chỉ có thể không nói gì nói xong cùng hòa khó cái tên này chạy nhanh hơn ai cũng á thâm viên c h i chủ ngươi tiết tháo đâu hắn than thở một tiếng cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ, nghĩ thôi v n g hắn đấm ra một quyển nhất thời đẩy lui vài con thiên sứ hắn nhìn những thiên sứ kia nói các ngươi nghĩ muốn giết ta bất quá là cùng dại vọng tưởng mà thôi bất quá ta nhớ kỹ các ngươi sớm muộn có một ngày ta sẽ trở về đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt thiên sứ bốn cánh thủ lĩnh nói h ừ thấp kém nhân loại muốn đi không có dễ dàng như vậy bất luận ngươi chạy tới chỗ nào chúng ta đều sẽ theo thẳng đến giết chết các ngươi mới thôi thanh phong cười lạnh một tiếng nói h ừ tốt có bản lĩnh cựu theo tới nói hắn cựu nhảy vào đến rồi truyền t ố n g trận bên trong thiên sứ bốn cánh thủ lĩnh trần trừ chốc lát nói ngoại nhĩ ngươi trước đi qua hắn quay về trong đó một cái thiên sứ bốn cánh nói ngoại nhĩ xứ sở rất không tình nguyện tiến nhập truyền tống trận qua không chốc lát bọn họ liền thấy truyền tống trận lại lần nữa lấp lóe ngoại n h ị thi thể bị truyền tống trở về hắn y phục phía trên còn dùng máu tơi ư viết dám lại đ â y người chết nhìn thấy tình cảnh này thiên sứ thủ lĩnh tức giận nói ra hơi quá đáng la môn người đi la môn lùi về sau t n g thanh run dày nói thủ lĩnh tên kia tuy rằng không có pháp lực tuy nhiên lại có một thân khí lực chúng ta như vậy đi ra ngoài hắn vừa vặn ôm cây đợi thỏ một quyền lạc có thể đánh giết chúng ta đồng thời mọi người cần phải biết giấc mộng kia thiên đường chỗ đáng sợ chúng ta vượt danh giới mà đi làm không tốt nghĩ muốn trở về có thể khó khăn nếu như trong đó bản thân bị lạc lối cả đời đều là khôi lỗi giống như tồn tại nghĩ một nghĩ t i ể u khủng bố không ngớt a ta nhìn không bằng như vậy chúng ta thương n g h ĩ một phen trở lại phía sau nhận chút trừng phạt cũng tốt hơn cứ như vậy trắng trắng làm mất mạng mọi người cũng đều là huynh đệ như vậy tiếp tục như vậy vài chục vạn n ă m tu vi tự hủy hoại trong một ngày nữa à. thiên sứ thủ lĩnh hơi gật đầu nói ngươi nói rất đúng mọi người cảm thấy đây nghe được lời nói của thủ lĩnh mọi người nhất thời tự minh bạch thủ lĩnh ý nghĩ nếu mọi người đều không muốn chết cũng chỉ có thể thương nghị thật kỹ lưỡng một phen truyền thống trận mặt khác một bên thanh phong mấy người trận địa sẵn sàng đón địch chỉ cần những tên kia dám theo tới thanh phong tất nhiên sẽ một đòn toàn lực dựa vào hắn lực lượng một khi bị đánh chúng yếu hại không chết thì cũng phải trọng thương khi đó đám người cùng nhau tiến lên bất luận ai lại đây tất nhiên để hắn có đến không về bất quá để ngoài ý liệu của mọi người là cái kia bị bọn họ giết chết thiên sứ bị vứt sau khi trở về tự không có thiên sứ tại tới rồi mọi người vốn tưởng rằng những thiên sứ kia dở âm n h ư u q u ỷ kế nhưng là đợi hai ngày thời gian những thiên sứ kia còn không có xuất hiện lúc này mấy người minh mạch có lẽ là những tên kia rời đi thanh phong mấy người nhìn thấy kết quả này đương nhiên đều là vô cùng cao hứng thanh phong lúc này lại đem thâm viên c h i chủ giới thiệu cho phong linh nhi cùng bách xuyên hai người bọn họ nghe được thâm viên c h i chủ lớn như vậy danh hiệu cũng đều là gương mặt hoài nghi ánh mắt thâm viên c h i chủ cũng không nói gì nhiều dù sao hắn hiện tại chỉ là một cố khô cốt thì lại làm sao để người tin tưởng gì đây bất quá hắn lập tức nói ra nơi này không có so với ta càng quen thuộc năm đó ta tại này địa ngục đợi một quang thời gian đem nơi này tất cả địa phương đều đi rồi liền hiện tại các ngươi nói một chút đến cùng muốn đi nơi nào thanh phong nói đại ca chúng ta muốn đi tìm n g thần trái cây ngươi có thể biết này mậu thần trái cây đến cùng sẽ ra chuyện gì thâm viên c h i chủ liếc nhìn thanh phong nói ngươi lai、like、ngươi tìm cái vật kia có lẽ ngươi không biết mậu thần trái cây kỳ thực không là chân chính trái cây mà là mậu thần mỗi qua vạn năm đem mình mậu làm thành một cái tiểu thế giới tiểu thế giới kia chính là mậu thần trái cây nghe nói như thế thanh phong mấy người há h ố c mộm bọn họ còn ngây thơ cho rằng mậu thần trái cây là trái trên cây đây nếu như khô cốt không nói cho bọn họ biết bọn họ thật sự không biết chuyện của nơi này thâm viên tri chủ tiếp tục nói ra nghĩ muốn cướp đoạt trái cây ngươi cần muốn đi vào mậu thần thế giới cũng có đánh bại mộng thần thực lực mới được tiêu bằng ngươi e sợ đi nơi nào cũng chỉ là đưa chết mà thôi đệ đệ đến cùng là ai để các ngươi tới đây đưa chết ta thanh phong than thở một tiếng nói việc này nói rất dài dòng ngươi nên biết chúng ta đều là nhân tộc nhưng là không cẩn thận bị những thần quốc kia thiên sứ nhóm bắt được phía sau đã bị bọn họ cho huyết khế cũng bị phái hạ xuống tìm tới mộng thần trái cây chính là chuyện đơn giản như vậy thâm viên c h i chủ nghe xong thanh phong tự thuật nhất thời c ă m tức nói thần quốc lại là bọn họ năm đó ta chính là bị bọn họ làm hại đám gia hỏa này quả thực chính là ăn thịt người không nhà xương ai huynh đệ, cái này ta cũng không giúp được huyết khế thuật chỉ có người làm phép mới có thể giải khai bất quá nếu là như vậy chúng ta chỉ có thể đi kiếm mậu thần trái cây tốt tại ta biết mậu thần tuy rằng lợi hại nhưng là nàng cũng có nhược điểm nàng cũng không giống thông thường thần linh một dạng là thật thể nàng bản thể nhưng thật ra là một đoàn quang chỉ cần nguyên nghị lực đầy đủ có thể chịu đựng được khảo nghiệm của nàng vẫn là có cơ hội được ban tặng một viên mậu thần trái cây thanh phong mấy người này mới biết nguyên lai còn có loại chuyện thế này tình thâm viên c h i chủ nói này khu thứ ba vực kỳ thực cùng chỗ khác rất bất đồng nơi này được gọi là mậu chi thiên đường một khi tiến nhập nơi này làm không tốt cựu sẽ bị lạc tự mình vĩnh viên ở l ạ Ô các ngươi nhìn t đ h phải cẩn thật n là đẹp hồ điệp a phong linh nhi chỉ về đằng trước cách đó không xa không trung có thể nhìn thấy một đám hồ điệp đang ở nơi đó nô đùa chúng nó cả người bảy màu sắc xinh đẹp cực kỳ thâm viên chi chủ nói ngừng nói cho các ngươi nơi này bất luận món đồ gì đều là hư hảo các ngươi tuyệt đối không nên mắc lửa phong linh nhi cái gì xinh đẹp như vậy cái gì ngươi nói là giả thâm viên tri chủ ừ càng mỹ lệ hơn đồ vật càng thêm nguy hiểm càng thêm hư huyễn ngươi nhớ kỹ nơi này t i ể u không có thật sự đồ vật phong linh nhi nói chẳng lẽ như vậy thứ chân thật cũng là vật hư hảo thâm viên tri chủ thấy nàng không tin tưởng lạnh lên một tiếng t i ể u quay về cái kia hồ điệp bắn ra một đạo hào quang chỉ nghe bột một tiếng hào quang đánh tại cái kia xếp hồ điệp trên người cái kia bảy hồ điệp lập tức liền t ạ ả qua chúng nó nhìn về phía thâm viên tri chủ lập tức liền bay tới nhất thời có vô số phấn hoa thứ tầm thường rơi xuống mà xuống rơi tại thâm viên tri chủ trên người những bột phấn kia vừa rồi rơi tại trên người hắn tựu bắt đầu bốc cháy lên tiếp theo chính là một luồng dây rất đau đớn chuyển đến thâm viên chi chủ không khỏi giống lớn nói ồ tại sao lại như vậy mậu thần thực lực chẳng lẽ gia tăng rồi rất nhiều đau quá à làm sao cùng thật sự mở dạng thanh phong lấy tay nhất thời bắt lấy một con bướm hắn cầm tại trong bàn tay phát hiện vật này căn bản chính là thật ở đâu là vật hư hảo hắn có chút không nói gì nói đại ca cái này căn bản là thật sự vất vả nhìn dáng dấp ngươi bị phong l n nhiều năm thế gian này đã không phải là ngươi biết thời điểm đó khô cốt xứng sở lập tức nói ra thâm a nói, có có này, này nói, nói, ha ha nói viên tri chủ nghe lời ấy trong lúc nhất thời thật vẫn không biết nên làm sao phản bác cho thỏa đáng thanh phong nói ra được rồi chúng ta không muốn xoắn suýt những chuyện này vẫn là nhanh tìm tới nên mậu thật tốt mấy người tự nhiên cũng không nhiều lời nói mau nhanh dựa theo thâm viên chi chủ biết đến địa phương mà đi một đường trên bọn họ phát hiện những thứ kia có rất nhiều thật sự có nhưng là vật hư hảo thật thật giả giả rất khó phân phân biệt rõ ràng may mắn chính là bọn họ vẫn luôn chưa gặp phải nguy hiểm gì đi rồi ba ngày ba đêm thời gian bọn họ vượt qua vô số núi lớn phía trước đông nhiên biến được hàn lạnh lên bầu trời còn bắt đầu rơi xuống lông ngông tuyết lớn thanh phong vươn tay ra nhận một mảnh hoa tuyết ở trên tay này hoa tuyết băng hàn cực kỳ nhưng ngưng mà không thay đổi có thể thấy được này nhiệt độ rốt cuộc có bao nhiêu băng hàn phong linh nhi nói lạnh quá lạnh quá tại sao còn có rét lạnh như thế nơi bách xuyên nói đúng đấy hơi thở thành băng t ừ chưa trải qua qua rét lạnh như thế nơi thanh phong không cho là đúng nói này không coi vào đâu năm đó ta còn đi qua so với cái này bên trong càng thêm băng hẳn ơ i đó mới là đông người thần t h ư n đây chỉ bất quá chúng ta không có tu vi hộ thể các ngươi mới có thể cảm giác lạnh leo phi thường phong linh nhi nói ân ngươi nói đúng bất quá ngươi có biện pháp gì không ta cảm giác ta phải nhanh bị động cứng thanh phong hơi lắc đầu nói ta cũng không có cách nào nếu như có tu vi tựu đem các ngươi đều để vào vạn mộ châu bên trong đáng tiếc là ta hiện tại cũng đánh không mở vạn mộ châu pháp lực cùng thần thức căn bản không cách nào vận dụng a thanh phong bất đắc dĩ phong linh nhi cũng không có chiêu a thâm viên c h i chủ nhưng nói ân nơi này xác thực băng hẳn bất quá đối với ta mà nói bất quá là một kiện việc nhỏ ta còn có thể thôi thúc một ít pháp lực giúp ngươi một chút nhóm là tốt rồi nói hắn t i ự u đối với ba người phân biệt đánh ra ba đạo hào quang cái kêu ba đạo hào quang hóa thành ba quang cháo đem ba người gói lại giá l ệ n h lập tức liền yếu bất thật nhiều phong linh nhi cảm kích nói ra cảm tạ thâm viên tri chủ cười hì hì nói không sao chỉ cần các ngươi biết sự lợi hại của ta tựu tốt tiếng nói của hắn vừa ra nơi đây càng ngày càng hàn lạnh lên cái k i a lồng ánh sáng chỉ là kiên trì chốc lát tựu đ ù n g một cái phá nát ra t r ư ớ c g một nghìn bốn trăm mười quá vội vã thâm viên chi chủ nhìn thấy lồng ánh sáng phá nát nhất thời gãi gãi cái kia không có tóc khô lâu đầu nói tình huống thế nào đây là không nên à chẳng lẽ pháp lực của ta một khi thoát ly thân thể lập tức cũng bị áp chế ai không là ta không giúp các ngươi thực tại không giúp được ta nói xong câu đó hắn chính là ai cũng không nhìn ánh mắt né tránh phong linh nhi hử một tiếng nói mất công cao hứng một hồi thanh phong nhìn về phía trước trong miệm nhưng nói ồ các ngươi nhìn phía trước dĩ nhiên có một tòa băng sơn chẳng thể trách sẽ như vậy lạnh giá mọi người nhìn sang lúc này mới nhìn thấy phía trước cách đó không xa dĩ nhiên có một tòa thông trời cao to lớn băng sơn cái kêu băng sơn tinh xảo đặc sắc bên trên bao trùm một tầng tuyết trắng có chút lộ ra sơn thể địa phương hào quang soi sáng bên dưới rực rỡ cực kỳ phi thường xinh đẹp thâm viên c h i chủ nói đối với chính là chỗ này ta nhớ ra rồi ta lần thứ nhất gặp được mộng thần chính là chỗ này chỉ bất quá trước đây nơi này cũng không lạnh giá cũng không biết chuyện gì xảy ra sẽ để trong này băng hàng cực kỳ thanh phong nói chúng ta mau mau đi có lẽ trong núi băng i k anh p h ả mà s thanh giá. phong Linh Nhi kiên cắn răng kiên nói, đây, chúng ta nhanh trì ta đây, một quyền oanh hướng tới nhất thời có vô số đao gió bị chấn động tàn đi phong linh nhi cùng bách xuyên dồn dập lấy ra vũ khí phòng ngự lên trong lúc nhất thời binh binh bảng bảng âm thanh núi liền không dứt thâm viên c h i chủ trên người tế lên một tầng hậu thuẫn những đao gió kia tại lợi hại nhưng là cũng chém không xấu cái kia hậu thuẫn này để thanh phong mấy người không ngừng hâm mộ chúng ta đi nhanh một chút các ngươi trốn đến phía sau ta thanh phong nói phong linh nhi cùng bách xuyên vội vàng sẽ đến thanh phong phía sau hắn mang theo hai người che giấu tại thâm viên c h i chủ phía sau nếu như vậy đại bộ phận công kích đều bị thâm viên c h i chủ chặn lại bọn họ t i u nhẹ nhóm rất nhiều thâm viên c h i chủ nhưng là một mặt vẻ bất đắc d ì nói này các ngươi làm như vậy pháp lực của ta rất nhanh sẽ bị tiêu hao sạch thanh phong vậy hay nhanh điểm đi chúng ta đến cùng trong núi băng kia là tốt rồi kết quả là thâm viên c h i chủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ như thế bởi vì phía trước c o i che chắn tốc độ của mấy người cũng nhanh không ít tự tại thâm viên c h i chủ muốn cầu nhỏ thời điểm bọn họ rốt cuộc đã tới núi lớn trước những đao gió kia thật sự nhất thời t i u biến mất phong linh nhi cảm thán nói muốn là tiếp tục nữa ta có lẽ thật muốn ngã xuống ở chỗ này thanh phong lúc này mới nhìn thấy trên người nàng lại bị những đao gió kia cắt ra rất nhiều thật nhỏ miệng vết thương nhìn thấy tình cảnh này thanh phong lập tức vào trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ hắn mở bình ra để phong linh nhi dừng lại đón lấy tự bắt đầu hướng về thương thế của nàng nơi cửa rót một ít thuốc bột n à y chút thuốc bột thần kỳ cực kỳ chỉ cần rót những miệng vết thương tia trong nháy mắt sẽ giải tốt lên hoàn hảo như lúc ban đầu phong linh nhi cao hưng nói cám ơn ngươi không nghĩ trên người ngươi còn bị thương thuốc thanh phong ân tốt nhiều đồ vật đều tại vạn mộ châu bên trong tốt trên người ta chuẩn bị một bình xuân b ề tán bách xuyên đổi vội và nói ta cũng bị thương thanh phong nhìn một chút hắn nói trên người ngươi cũng không có miệng vết thương a bách xuyên này mới ngượng ngùng xoay người liền thấy hắn trên mông lại bị vẽ ra một đạo miệng vết thương đến thanh phong một cất cựu quay về cái mông của hắn đập lên đón lấy nói ra nơi nào thì t dày sẽ không người chết phong linh nhi thổi phù một tiếng bật cười bách xuyên không nói gì mong trời xanh làm sao cái mông thì không phải là tổn thương à ngay vào lúc này thanh phong đưa tay một đạn cái kêu bình thuốc đã bị hắn đạn hướng bách xuyên bách xuyên tiếp nhận bình thuốc c ự nghe thanh phong truyền đến nói h ừ cái mông của chính mình vẫn là chính mình làm đi bách xuyên thanh phong mấy người vào sơn động bên trong thần kỳ chính là này trong núi băng nhiệt độ lại không có bên ngoài như vậy lạnh c h ỉ ít mấy người có thể tiếp nhận được trong núi băng sáng ngời cực kỳ bọn họ dọc theo sơn động đường hầm đi vào bên trong đi phong linh nhi này núi thật kỳ quái ta còn chưa bao giờ b á i kiến lớn như vậy băng sơn thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi thâm viên c h i chủ ừ cái này có gì kỳ quái ta còn b á i kiến cả viên đại tinh đều là băng đây không cần ngạc nhiên phong linh nhi còn muốn nói chuyện thanh phong nhưng r ả n h trước nói ra, các ngươi nghe hình như có âm thanh mấy người lập tức dừng bước lại cẩn thận lắng nghe lên thanh phong chỉ nghe được một đạo giường như từ xa xôi nơi chuyển tới âm thanh đ ứ t quáng nghe không rõ ràng d ừ n g hoa tàn xuân hồng quá vội vã bất đắc dị hướng đến mưa lạnh mượn gió nghĩ xa xôi rất xa xôi hận đến về thời gian mới đừng phong linh nhi nói hình như là tiếng ca bách xuyên đây là người nào đăng ca chẳng lẽ là mộng thần sao thâm viên tri chủ không thể nào nàng sẽ n h ả m chán như vậy thanh phong không quản được rất nhiều chúng ta nhanh lên một chút đi nhìn nhìn sẽ biết đáp án bọn họ nhanh chóng đi về phía trước hang núi này dường như không có tận đầu giống như vậy đi rồi đã lâu cũng không có đến cuối rốt cục tại ngàn trượng phía sau phía trước sáng tỏ thông suốt bọn họ rốt cục đi ra chật hẹp đường hầm phía trước xuất hiện một cái to lớn hang động có thể thấy được hang động đủ có trên cao ngàn trượng phía trước cẳng là không nhìn thấy tận đầu quả thực chính là một cái núi trung thế giới tại bọn họ phía trước cách đó không xa Có m ộ trong khối t ắ n g t á t thụ, thụ đại đại kia h k ô c lúc nhất thời mấy người dường như mê mội trong đó không thể tự kiềm chế thâm viên c h i chủ giờ khắp này quay về cái k i a bạch điệu một chỉ đ i ể m ra một đạo kim quan g quay về cái k i a bạch điệu t i ể u bắn nhanh mà đi bạch điệu con người nhất thời biến sắp bén dò ra một cái móng nuốt t i ể u đem cái k i a đạo hào quang ngăn trở đ ỡ được từ này nó tiếng ca cũng đình chỉ lại nó trong mắt lóe lên l ử a giận nói ngươi là người phương nào dĩ nhiên q u a y dối ta hát thực sự là tên đáng chết thâm viên c h i chủ ừ giả thân giả quỷ ngươi làm những thanh nhâm này mê người rơi vào trong ảo cảnh chẳng phải là càng thêm đáng ghét chúng ta là tìm đến mộng thần ngươi dẫn chúng ta đi bạch điệu nghe được mộng thần hai chữ không khỏi cảm thắn một tiếng nói mộng thân Ta rất thấy cũng không nhìn nàng, nàng lâu bạch điệu lại lên. vẫn khóc trần h chi chủ, thưa â m viên ngươi cái này ngu xuẩn a hỏa, mau khóc khóc, cái gì trừ liếc mắt nhìn thâm viên c h i chủ nói ngươi lại là ai vì sao phải tìm kiếm một thần ngươi cùng nàng quen làm sao thâm viên c h i chủ nói ta ta là nàng bằng hữu a thâm viên tri chủ ngươi biết không Bạch đ trong h e được lời núi băng mặt thế giới quảng đại cực kỳ nơi này dĩ nhiên khắp nơi đều nở đầy bão hoa càng hướng về bên trong đi trên bầu trời còn có bảy màu sương mù v ầ n quanh nhìn thấy được mơ mơ hồ hồ ngược lại là vô cùng xinh đẹp một đường trên những sương mù kiêu hóa thành các loại yêu thú thiên sứ có huyện chuyển nhảy múa có ở trong chiến đấu còn có trong đó hát ca dao nhìn một đường quang quái đầm địa thế giới mấy người đều là không khỏi kinh ngạc những thứ đồ này đến cùng là dựa vào dạng gì năng lượng chống đỡ tuy rằng những thứ này đều là vật hư hảo nhưng nhìn thấy được chân thật rất mấy người không khỏi ngờ vực chẳng lẽ những thứ này đều là mộng thần mộng h đi rồi đã lâu phía trước xuất hiện một tòa tế đàn tế đàn không cao bất quá mấy trượng mà thôi nó là từ thủy tinh xây thành bên trên rất rộng lớn mỗi một khối tinh thạch phía trên dĩ nhiên đều có tối nghĩa khó hiểu văn tự thanh phong nhìn sang phát hiện này một lần chính là hắn cũng không tiếp thu được hắn hỏi thâm viên c h i chủ hắn cũng vẫn lắc đầu không biết đây là ý gì tế đàn nơi trung tâm lơ lửng một cái chu vi ba trượng lớn nhỏ quả cầu ánh sáng quang cầu này phía trên có bảy màu hào quang đi khắp nhìn thấy được rực rỡ cực kỳ bạch điệu mang theo mọi người đi tới quả cầu ánh sáng trước âm thanh lạnh nhạt nói ra xem đi mậu thần chính là bị khốn ở nơi này mậu tiên đường nếu như các ngươi có thể cứu ra nàng đến nàng nhất định sẽ cảm kích các ngươi thanh phong nói chúng ta nên làm như thế nào bạch điệu đánh nát nó hoặc là tiến vào bên trong tìm tới lạc lối mập thần đem nàng cứu ra nghe nói như thế mọi người cảm giác hình như không khó dáng vẻ a thanh phong nói t ố t ta nếm thử nhìn nhìn có thể không đánh nát quang cầu này hắn để đám người lùi về sau cả người khí thế cổ đảng muốn biết hắn hiện tại nhưng là nắm giữ mười lăm tỷ cân lực lượng lập tức hắn hét lớn một tiếng toàn lực ứng phó một quyền o á n h k í c tới v o a anh một trận hào quang lừng lánh mà lên thế nhưng là không có năng lượng kinh khủng khuyết tán ra thanh phong chỉ cảm thấy đòn đánh này dường như đánh vào trên bông vải mặt giống như vậy tất cả lực lượng dĩ nhiên đều bị q u a n cầu này hấp thụ đi quả cầu càng ánh sáng này kia vì là thâm lắc lắc có có viên tri chủ nói xem ra chỉ có thể tiến vào trong đó mới có thể bạch điệu nói ân cái này có thể là biện pháp duy nhất các ngươi dám vào đi không thâm viên c h i chủ nói ta ngược lại thật ra có nhất bí thuật chính là để người tiến vào bên trong ta có thể dùng bí thuật dẫn dắt như vậy thì có thể tìm tới trở về đường sẽ không mê man trong đó nhưng là còn cần người đi vào thanh phong không do dự nói ra ta tới nếu nơi này là thế giới của giấc mơ nghĩ đến nhất định muốn có đại nghị lực người mới có thể tại bên trong không mê man nghị lực của ta kiên cố cực kỳ có lẽ cũng chỉ có ta có thể đảm nhiệm được đi thâm viên tri chủ nói cũng tốt cơ hội chỉ có một lần ta chỉ có thể vì ngươi dẫn dắt một hồi vì lẽ đó ngươi nhất định không thể xuất hiện chuyện ngoài ý mớn thanh phong gật đầu nói ân yên tâm đi ta nhất định sẽ cẩn thở lúc này thâm viên tri chủ vươn tay ra quay về chán của hắn đầu một chỉ điểm ra trên c h á n của hắn mặt dĩ nhiên trôi nổi ra một viên lớn t r ừ n g quả đâm tinh bản thâm viên chi chủ đối với mình đầu chán điểm một cái xuất hiện đồng dạng tinh bản hắn lúc này mở miệng nói tinh bản tối đa có thể kiên trì thời gian một tháng ngươi cố mau trở lại thế nhưng ta phải nói cho ngươi cơ hội chỉ có một lần ngươi nhất định phải cẩn thận một khi đến rồi thời gian bất luận ngươi có thể hay không tìm tới mậu thần đều muốn trở về bằng không ngươi cũng muốn lạc lối thanh phong gật đầu đáp ứng nói yên tâm đi trong lòng ta năm chắc đón lấy thanh phong không chút do dự tự quay về giấc ngộng tỉa thiên đường đi vào thời khắc này quả cầu ánh sáng kia giống như nước hắn rất dễ dàng t i u đi vào vừa tiến vào trong con cầu lệnh thanh phong bất ngờ chính là bên ngoài nhìn bất quá là khoảng ba triệu quả cầu ánh sáng nhưng là ở nơi này nhưng là một cái to lớn thế giới thế giới này không biết cỡ nào còn đại nơi này có núi có nước dĩ nhiên còn có nhân loại thành c h ấ n đây quả thực là một cái thế giới ai chẳng thể trách nơi này được gọi là thiên đường nhìn tới nơi đây xác thực có chỗ kỳ hoặc hắn rơi ở một tòa trong thành c h ấ n nhìn đến đây người đến người đi không chỉ có có nhân tộc còn có yêu tộc thiên sứ thanh phong t h a n phục nơi này chủng tộc vẫn là rất toàn bộ bọn họ trung đụng rất hòa hợp cũng không nhìn thấy cái gì không tốt địa phương hắn đi tới trong thành trấn trong lòng nghĩ đến n à y hết thệ đều v ậ t hư hảo tuy nhiên lại lại vô cùng chân thật hắn không khỏi không cảm khái mộng thần chối lợi hại hắn đến đến đường lớn trên nơi này dĩ nhiên bán các loại ăn ngon hương vị nước muối không nớt hắn mua một sâu thì nướng cắn tới một khẩu ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi làm sao còn lừa dối hắn t ự u không tin tưởng nơi này có thể lừa dối con mắt vẫn có thể lừa dối miệng à hắn cắn xuống một cái để hắn im lặng là thịt này dĩ nhiên là thật sự cắn một khẩu còn có nước nước b ư c lên nhập khẩu thương、nước. t hắn a sao sai n phong nghi hoặc, này chút hư hào đồ vật, làm sao cùng chân thực không、khác? chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chẳng lẽ mọi người đều sai rồi? nơi này kỳ thực chính là thế giới chân thực, mà mộng thần nhưng là thế giới này thần bảo vệ ăn h hoặc, chút hư hào thực khác, thế thực thế thực, thế bảo giới giới mọi rồi, rồi cuộc làm là là mà là vật, rốt vật. đồ đều đồ vệ lẽ kỳ dọc theo đường phố đi vào một đường trên nhìn thấy nghe dĩ nhiên phát hiện bọn họ thật đúng là người có máu có thịt ta thời khắc này hắn mê man g bởi vì hắn dĩ nhiên không cách nào phán đoán đây là thật vẫn là hư hảo hắn ở trong trấn nhỏ đợi một ngày thời gian cuối cùng vẫn bỏ qua tìm kiếm chân tướng dù sao hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm có lẽ chỉ cần tìm được mậu thần hết thảy vấn đề tựu đều rõ ràng chỉ bất quá nơi này cực kỳ to lớn ngẫu thân đến cùng đang ở đâu vậy hắn thì lại làm sao tìm kiếm đây hắn một đường bay nhanh lao nhanh rốt cục ở đây một ngày tiền vương của hắn dĩ nhiên xuất hiện một tòa lớn thành lớn thành tường thành cựu có trăm t r ư ợ n g cao trong thành càng là có mười triệu người khẩu lớn thành rất phun hoa nơi này tu giả càng nhiều có thể nhìn thấy rất nhiều thiên sứ tại trong c ự thành bay bay liệu một ít nhân loại cười yêu thú chung quanh c ấ t bước đúng trung tâm thành nơi truyền đến một tiếng trung vang âm thanh có người lớn tiếng gọi nói là công chúa công chúa muốn quăng tu cầu không biết ai sẽ là người may mắn trở thành phó mã thanh phong nhìn những m ã n liệt kia đám người không khỏi lắc đầu trong lòng nghĩ tới những thứ này người p h ạ m cũng thật là thích tham gia náo nhiệt Trước 1412, Thiên Tri Thành. sự thực chứng minh thanh phong vẫn là đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản hiện tại hắn mới muốn đi đã muộn chỉ thấy vô số người dân g lên đường phố đầu dòng người mánh liệt bên dưới thanh phong cũng bị những dòng người kêu mang theo đi về phía trước tuy rằng hắn lực lượng to lớn nhưng là giờ k h ắ c này nếu như phát lực lời tất nhiên muốn đ ả thương hại vô số người p h ạ m chỉ là thời khắc này hắn cũng không phân biệt ra được những thứ này là chân thật vẫn là hư hảo này chút người có thể ôn hữu tình cảm giác cùng nhân loại chân thật thật sự giống như lúc h ắ n tại không xác định tình huống bên dưới đương nhiên không có thể tùy ý sát hại không có cách nào chỉ có thể đi theo đám bọn hắn đi thôi thời khác này thanh phong giống như một chiếc lá rụng bị dòng nước mang đi một loại theo dòng người hướng phía trước mà đi cuối cùng đi rồi thật dài một đoạn đường hắn theo đám người đi tới thành thị trung ương nhất nơi nơi này có lớn sân rộng bất quá cũng có từ bốn phương tám hướng mà đến người nơi này thật sự có thể xưng làm người hải dương đâu đâu cũng có đầu người phun trào tại quảng trường nơi trung tâm có một cao tới mấy chục trượng tháo đài lâu đài trên cùng có một đột xuất sân hương lúc này cái tia phía trên có một cái mỹ lệ vô cùng nữ tử người mặc hoa lệ quần áo trong tay nàng nâng một bó màu đỏ đ ỏ hoa nàng nhìn phía dưới nói ra các ngươi đến cùng ai là của ta người hữu duyên thanh âm của nàng không lớn lại bị mỗi người đều nghe vào trong t a i lời này vừa nói ra nhất thời vô số người đều gào thét điên cuồng một loại thanh phong thật sự không nghĩ tới lại vẫn có như vậy lựa chọn như ý lan g quân phương thức hắn g mở đầu nhìn tới chỉ là chỗ kia quá cao hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mà thôi lúc này công chúa trong miệng lại lần nữa nói ra đi thôi người hữu duyên chỉ cần ngươi nhận được hoa của ta ngươi chính là ta phò mã tùy theo cái kia công chúa tự quay về phía dưới cầm trong tay hoa ném ra ngoài cái ó thể thấy được c kêu đoá hoa từ từ giữa bông t r u n hoa y còn g mà xuống, thật là có n chút i vô người đều ơ y vọng của được khoái a đó nhảy một c dường như đang tìm cái gì giống như vậy ở giữa không chúng không ngừng lựa chọn nhưng chậm chạp không có rơi xuống đi đang lúc mọi người lo lắng vạn phần thời điểm bầu trời đông nhiên âm tối lại một cái vô cùng to lớn bóng người từ không trung rơi xuống đón lấy đám người liền nghe được một cái tà ác âm thanh nói ra công chúa là của ta các ngươi người p h ả m sâu kiến cũng nghĩ dòm ngó công chúa thực sự là cuồng dại vọng t ư ở n g a mọi người ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một đầu cự long kích động to lớn k i a cánh vai chạy như bay đến nó mở ra to lớn móng r ộ n g dĩ nhiên một khẩu tịu i nghe nó cười ha ha nói ngươi là của ta vô số người đều vào đúng lúc này hét dầm lên tại pháo đài bên trên nhất thời có mười mấy con thiên sứ bay lên bọn họ một mặt phẫn nộ cơ vũ khí của bọn họ quay về cự long bay đi chỉ bất quá những thiên sứ này thực lực có hạn cái tiêu cự long hung mạnh cực kỳ nó vung vẩy móng to chỉ là mấy lần t i ể u đem thiên sứ toàn bộ đánh bay ra ngoài cự long ha ha cười ha hà nói các ngươi sâu kiến dĩ nhiên dám cùng ta đối kháng thực sự là không biết lợi hại tùy theo hắn bay đến pháo đài phía trước quay về công chúa nói ra tiểu mỹ nhân đi theo ta đi chúng ta ngươi nhiều năm như vậy chính là chờ ngươi cao lớn ngươi làm sao có thể như vậy đối đ ạ i ta đây công chúa nhìn cự long lạnh giọng nói ra hừ ngươi này ác lòng thật sự cho rằng ta thiên tri thành sẽ sợ ngươi sao Ta, ta t ha ha ha, công chúa ự à n h nghe được sự uy hiếp của nó nhưng không sợ hai chút nào nói ra ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao vậy ngươi đã sai lầm rồi hiện tại ta tuyên bố ai nếu có thể đánh bại cử long không chỉ có thể trở thành phong mã có, có thể được ta mộng chi trái cây nói trong tay nàng t i ể u trôi nổi lên một cái lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng quả cầu ánh sáng kia dường như trái tim giống như vậy màu sắc đỏ chót nếu như không là bên trên mặt có ánh sáng nhẹ nhẹ ra thật vẫn cùng trái tim không khác nhau chút nào nhìn thấy vật kia quảng trường người ở phía trên đều là vô cùng kích động thanh phong nhìn thấy tình cảnh này càng là trợn tròn mắt hắn không nghĩ tới đạp phá thiết h ả i vô mịch sử trùng hợp như vậy t i ể u gặp mộng chi trái cây nghĩ đến giấc mộng này trái cây có lẽ chính là mộng thần trái cây cứ như vậy có phải là hắn tự không cần đi tìm tìm m ộ n thần chỉ là không chờ hắn làm cái gì trong đám người cựu có vô số người nhả quay về cái kia cự long xung phong m à đi cự cử long cười gằn há mồm ra quay về người phía dưới bảy t i ể u phun ra cực nóng vô cùng h ỏ a diễm nhưng còn chưa tới kia đặt đến cự long người ở bên cạnh lập tức liền bị cái kia nóng bỏng hỏa diễm đốt thành từng cái từng cái hỏa nhân rơi rơi xuống tiểu hình như bầu trời đang hạ quả cầu lửa một loại cái kia hỏa diễm cực nóng cực kỳ rơi rơi xuống người bất quá chốc lát đã bị đốt thành cho sám cự long lạnh rên một tiếng đưa tay ra chào tiệu đem cái kia công chúa nằm ở trong tay thanh em hắn lãnh gốc nói đi theo ta đi mỹ nhân c o như là người gọi ra yết h ầ cũng không sẽ có người tới cứ ngươi ngậu ha ha ha ha ha ha, mắt nhìn cái k i a cự long bắt lấy công chúa sau liền muốn ly khai thanh phong trong lòng nghĩ đến nếu như để nàng chạy mất nghĩ muốn khi tìm thấy nàng nhưng là không dễ dàng cơ hội mất đi là không trở lại hắn nơi nào còn có thể do do dự dự liền thấy hắn d rơi chân bỗng nhiên phát lực vê anh dưới chân to lớn lực lượng nháy mắt đem mặt đất giấm đạp đi xuống mấy chợ sâu lực s u n g kích cự lớn để hắn nhảy lên một cái hắn giống như một viên như sao rơi cấp tốc mà đi cự long nhìn thấy thanh phong khẽ to mày không biết có phải hay không là cảm nhận được thanh phong trên người cái tia cố bá đạo khí tức nó lập tức liền n mảnh đầu kích động cánh vai mà đi đồng thời to lớn đôi quay về thanh phong tự quốc tới nhìn thấy cự long dĩ nhiên muốn chạy thanh phong trong lòng tức giận vừa rồi hắn vốn muốn một quyển trước tiên đem nó oanh hạ xuống không nghĩ tại cùng người này dĩ nhiên không theo thiết kế đến thanh phong chỉ có thể lùi mà cầu thứ hai trước tiên đổi u tới hắn lại nói vào thời khắc này to lớn kia dòng đôi đánh tới thanh phong tay mắt lanh l ẹ mượn lực dùng sức dĩ nhiên một phát bắt được cái đôi u kia đón lấy tựu i theo cái đôi u kia đồng thời cùng đung đưa mà lên cự long nhìn thấy thanh phong cũng không có bị thương đương nhiên phi thường tức giận hắn dùng sức vung lên đôi tự làm muốn đem thanh phong n nhưng là thanh phong dường như u n g n h ọ t tận sườn g nắm thật chặt cái đuôi của hắn căn bản là không cắt đuôi được cự long lạnh rên một tiếng cũng không tiếp tục để ý kích động cánh vai tiếp tục đi về phía trước nhìn thấy cự long không đang chơi đùa hắn v ư ơ n mình nhảy lên cự long trên thân thể v ù v ù tiếng do không ngừng chuyển đến hắn lập tức tóm chặt lấy cự long trên người đổ xuất gai s ư ơ n g đến như vậy sẽ không bị nó ném đi xuống cứ như vậy cự long càng bay càng cao càng bay càng xa công chúa lớn tiếng trách cứ nói ngươi không thể như vậy phía trước xuất hiện một t o à núi n lớn cự long hạ xuống ở trên đỉnh núi trước người của nó chính là một cái to lớn hang động thanh phong bắt lấy cơ hội lập tức liền vươn mình nhảy hạ thân thể của nó thể hắn chạy nhanh vài bước sẽ đến công chúa bên người công chúa nhìn thấy thanh phong lập tức bất khả tư nghị nói ra ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này thanh phong hờ hưng nói đương nhiên là cứu ngươi công chúa lộ ra dáng vẻ cao h ứ n g nói ra quá tốt rồi ngươi là đ ổ lòng dũng sĩ sao đi giết nó ta gả cho ngươi đồng thời còn có thể cho ngươi giấc mộng này trái cây thanh phong gật đầu nói chờ ta cự long giờ khắc này đã phát hiện thanh phong đang cùng công chúa xì xào bàn tán hắn cực kỳ tức giận nói ra nhân loại đ á n g chết n g ư ơ i dĩ nhiên không có bị ném đi xuống còn cùng người đàn bà của ta gặp riêng thực sự là tức chết ta vậy hắn đem công chúa một cái vứt vào đến rồi sau lưng nó hang động bên trong công chúa mấy cái xoay chuyển t i ể u rơi trên mặt đất cũng không có bị thương nàng đứng tại cửa động nhìn cái k i a một dầm một người thanh phong nhìn về phía cự long nói n g ư ơ i hiện tại ly khai có lẽ ta còn có thể tha cho n g ư ơ i một cái mạng cự long nghe nói như thế khinh thường nhìn hắn âm thanh âm c h ẳ n nói thấp kém sâu kiến người biết người đang nói cái gì sao ta là vĩ đại long tộc nắm giữ tinh khiết nhất long tộc huyết mạch người tên tiểu t ử này khả năng còn không biết chúng ta long tộc lợi hại thực sự là không nghĩ tới còn ngươi nữa như vậy gan to bằng trời ra hỏa dĩ nhiên dám đi theo ta đến long huyện thực sự là không sợ chết đã như vậy ta hôm nay sẽ tắc thành ngươi ta sẽ đem ngươi từng chút một bóp nát tại ném vào trong miệng ăn b ả o tiếng nói của nó vừa ra tự quay về thanh phong một chảo lấy ra thanh phong không hề sợ hãi quay về hắn đấm ra một quyền thanh phong bao nhiều lực lượng mười lăm tỷ cân a đây chính là có thể so với kim tiên sơ kỳ tồn tại vê anh một quyền một chảo đánh vào nhau cự long chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ kinh khủng lực lượng lan truyền ra dựa vào hắn cự long nhất tộc lấy khí lực chứ danh hắn nhất thời tựu i d ầ m d ầ m d ầ m lui về phía sau hơn mười trượng khoảng cách nó long c h ả o càng bị đánh vỡ vụt ra cự long kinh hai đến biến sắc nó làm sao cũng không nghĩ tới như vậy thân thể nho nhỏ bên trong dĩ nhiên sẽ có kinh khủng như thế vô cùng lực lượng thật sự là để d ò ố n g không thể tưởng tượng nổi a nó hơi nghi hoặc một chút nói ra ngươi ngươi rốt cuộc là có phải hay không người vẫn là một cái khoác da người quái vật thanh phong lạnh giọng nói ta nhưng là chân chân thực, thực nhân loại làm sao sợ hiện tại ta còn có thể cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi xin tha chịu thua ta có thể thả ngươi ly khai cự long nghe nói như thế cảm giác long cách bị vũ nhục cực lớn hắn lập tức lớn tiếng kêu to nói ngươi có phải thật vậy hay không cho rằng lực lượng lớn là có thể chúa tể hết thảy đúng là một con r u n g dế nhìn ta dùng long viêm đến đem ngươi tươi sống đốt chết lời nói của nó vừa ra t i ể u há mục ra b a y v ề thanh phong phun ra cực nóng vô cùng hòa diễm hòa diễm đỏ chót cực kỳ cực nóng phi thường đáng tiếc là thanh phong bá thể quyết hộ thể đồng thời còn tu có hỏa tấn công hắn tự nhiên không sợ ngọn lửa này dù sao cự long hỏa diễm cùng tam vị chân hỏa so với vẫn là muốn cách biệt không ít cực nóng vô cùng hỏa diễm không chỉ có không có đối với thanh phong có gây thương tích hại lại vẫn dẫn động thanh phong trong cơ thể tam vị chân hỏa cự long hỏa diễm dĩ nhiên trực tiếp bị tam vị chân hỏa cắn n u ố t hết tình cảnh này để thanh phong không nghĩ tới để cự long có chút há hớp mồm công chúa trong mắt tinh quang loay lên mắt to như nước trong veo bên trong đều là vô cùng sùng b á i tỉnh cự long nhìn thấy hỏa diễm cầm thanh phong không có cách nào lập tức liền thu hồi hỏa diễm nó dò ra móng Cái kia trên một ó n g u tiếng n vang thật lớn chuyển đến cựu long ha một tiếng hét thẳng lên năm căn móng tay dĩ nhiên toàn bộ đều bị thanh phong một quyển đánh nát không nói chính là của hắn cái kia long trào cũng bị thương lần nữa thanh phong có thể không có thời gian cùng nó dây dưa nếu đã cho hắn cơ hội này n h i ệ t long không quý trọng hiện tại thanh phong cũng chỉ có thể lạnh lùng hạ sát thủ chỉ thấy hắn nhảy lên một cái lăng không n ắ m tay b a y về cự long t i ệ u hành kích mà xuống oanh oanh oanh tiếng nổ không ngừng văng lên làm bụi mù tan hết thời gian cự long đã đứt gân gãy xương cả người co giật không nớt tiến vào khí nhiều thở ra ít mắt thấy là không sống nổi thanh phong hơi lắc đầu b a y về đầu của nó lại là đấm ra một quyển cự long hai chân rỗi một cái run run một cái liền như vậy đã không có âm thanh công chúa nhìn thấy cự long chết đi lập tức cao hứng vô cùng bật ra ôm lấy thanh phong nói ngươi thật sự rất dũng cảm t a đổ lòng dũng sĩ bị một cô gái như vậy ô m lấy thanh phong nhất thời t i ể u có chút e lệ lên hắn đẩy ra công chúa sâu sắc hít thở một tiếng này mới nói ra công chúa ngươi không nên hiểu nhầm ta cứu ngươi chỉ là muốn trên tay ngươi viên h ư ớ tiềm mộng chi trái cây công chúa nghe nói như thế nhất thời nước mắt muốn tích nói làm sao ngươi không thích ta sao ngươi muốn biết có rất nhiều người đối với ta thích muốn điên chẳng lẽ ngươi t i ể u không động tâm à thanh phong lắc đầu nói thật sự là xin lỗi ta thanh phong lúc này than thở một tiếng không ngừng lắc đầu cuối cùng hắn vẫn là nói ra ta thật sự không có ý khác chỉ là muốn giấc mộng này trái cây ừ ngươi thật đúng là một cái người kỳ quái ngươi đã cứu ta tự có thể cưới ta giấc mộng này trái cây tự nhiên là ngươi chẳng lẽ ngươi cảm giác được ta không xứng với ngươi công chúa tức giận nói thanh phong chỉ có thể c ư ờ i khổ một tiếng nói hôn nhân đại sự h ả có thể trò đùa chúng ta trước tiên không xoắn suýt vấn đề này ngươi có thể hay không nói cho ta giấc mộng này trái cây có phải là trong đồn đãi mộng thần trái cây công chúa chu cái miệm nhỏ nhắn nói không xoắn suýt làm sao có thể không xoắn suýt ngươi muốn biết ta ngay ở trước mặt như vậy nhiều thần dân đã nói làm sao lại có thể tính như vậy ngươi nếu đã cứu ta là của ta phò mã, ta sau phỏ mã, người à là lao bà y sẽ lao của n ơ i rồi. Phong hết nói, tới, hài lại nói i trô Thanh hết thật tử tức phong hắn không nghĩ tới, nữ hài tử này còn ý lại vào hắn. Hắn chúa ra, ta. nữ này còn Công lập vào g khắc không nhưng này n ó cho h ắ nếu cơ hội, trong miệng nói ra, ta cho ngươi hội, hừ, miệng nói i trong ta ra, b t này s a ngươi chính là vợ chồng, ta nhưng là ngay ở trước mặt vô số thần dân nói, chính người Ngươi nếu trước ai ta ta mặt mặt ta, ta thê của cứu là là là vợ vô ở số đó đã tử. không muốn kết hôn ta vì sao lại phải cứu ta nếu như n g ư ơ i ham muốn giấc mộng này trái cây cũng là không được ta có thể phải nói cho n g ư ơ i giấc mộng này trái cây xác thực có thể biến thành mộng thần trái cây thế nhưng là có một cái điều kiện tiên quyết chính là ngươi nhất định muốn hôn môi ta giấc mộng này trái cây mới sẽ biến thành mộng thần trái cây ngươi nếu như h ô n lời tự đại biểu ta là người của ngươi ngươi nếu như tại nghĩ đổi ý nhưng là không thành thanh phong nghe nói như thế nhất thời há h ố c m ộ m hắn không nghĩ tới hiện đang vấn đề nghiêm trọng hắn đến cùng nên lựa chọn như thế nào mới tốt Trước 1414, tỉnh, Thanh thân thân Thanh ngươi công chúa 1414, giáp Phong không nói, Ph nhìn vẫn đây. là ngươi không hiểu rõ ta ta cũng không tới hiểu rõ ngươi như vậy tùy ngươi t i ể u gạt trò không cảm thấy buồn cười không không dối gạt ngươi nói ta đến từ bên ngoài ta lấy được mộng thần trái cây lập tức sẽ muốn rời đi chúng ta căn bản là không cách nào ở chung với nhau công chúa nói ta có thể đi cùng ngươi thanh phong nhìn về phía nàng chốc lát cuối cùng vẫn là không đành lòng nói ra có lẽ ngươi không biết các ngươi thế giới này bất quá là hư hảo sản phẩm ngươi cũng phi thường có thể chính là hư hảo người ngươi theo ta ly khai có lẽ liền như vậy tan thành mây khói cũng không nhớ rõ công chúa hơi xưng sở có chút kinh ngạc nói ra này cái này không thể nào thanh phong nói không có gì không có khả năng bởi vì ta từ bên ngoài đi vào cho nên mới phải biết chuyện ngọn ngườn ta đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện này lừa gạt ngươi công chúa suy nghĩ chốc l ắ t nói nhưng là chúng ta đều là thật huyết nhục tồn tại như thế nào lại là trong miệng ngươi vật hư hào đây thanh phong lắc đầu nói cái này ta cũng không biết kỳ thực ta rất mê hoặc vì lẽ đó không dám khẳng định một ít chuyện thế nhưng ta nhất định sẽ rời đi nơi này đây là không thể thay đổi sự thực công chúa đứng tại thanh phong trước người ánh mắt linh động hảo quang nàng nhìn thanh phong nhìn con mắt của hắn lập tức nói ra Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy n g ư ơ i sâu như vậy thúy mắt, nó tốt đặc biệt, hệt như vũ trụ tình không giống như vậy, thật mê người a nhưng vô luận như thế nào, ta lời đã nói ra, chính là r ộ i đi ra ngoài nước, không cách nào thu hồi. Kể từ hôm nay ta sẽ là của n g ư ơ i l á bà, bất luận n g ư ơ i nói thật hay giả, hoặc là n g ư ơ i muốn ly khai, ta đều muốn theo n g ư ơ i nếu như ta cứ thế biến mất, cũng không o á n không hối. Thanh phong nhìn nàng kia loại vẻ mặt nghiêm túc, thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng hắn chỉ có thể nói ra, đ ư ợ c rồi, tùy n g ư ơ i đi, có thể đem lộng chi trái cây cho ta không. công chúa đưa qua trái cây, đưa cho thanh phong thanh phong cầm ở trong tay này mới phát hiện vật ấy lập tức biến được hư hảo thanh phong nắm bắt gấp nói chuyện gì thế này công chúa nháy mắt một cái nói chính là như vậy à vật ấy chỉ cần ly khai ta tay i ự u sẽ từ từ hư hóa đ i ệ u thẳng đến hoàn toàn biến mất nếu như ngươi nghĩ để n ó liền chân thực biện pháp duy nhất chính là nhanh lên một chút hôn môi ta nếu như tại chờ lấy đi vật ấy nhưng là đã không có thanh phong không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là bộ dáng này hắn nhìn trong tay trái cây càng ngày càng hư hảo nghĩ đến không bao lâu nữa vật ấy cựu sẽ hoàn toàn biến mất ta mà chính mình nhiệm vụ chính là lấy về vật ấy nếu như cầm không quay về chỉ mỗi mình mu phong linh nhi mà về bách xuyên cũng không sống nổi chính mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm đương nhiên không thể cứ như vậy dạn g chết rồi làm sao làm làm sao làm hắn nhìn về phía công chúa công chúa chớp một đôi mắt to như nước t r o n g veo cũng nhìn h ắ n đến thôi thôi thanh phong giờ khắp này nghĩ đến dù sao cũng này công chúa cũng là vật hư hảo tựu để hắn làm một hồi kẻ bạc tình đi l i ê n hắn mở miệng nói thật xin lỗi đón lấy hắn tựu i quay về môi nàng h ô n lên liên tục mềm lún ẩm ướp mang theo hơi ngọt ngào mùi vị mỗi lai、like、mỗi người đàn bà môi thật sự đều không bình thường ai trong lòng hắn nghĩ thầm nói ba, hắn nhẹ nhàng tách ra môi công chúa sắc mặt thẹn thùng nói ra hừ ngươi thật là hư thanh phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải vào thời khắc này trong tay hắn mộng trái cây bắt đầu lừng lánh ra trói mắt h à o quang cái tia h à o quang càng ngày càng trói mắt lên đón lấy nó trôi nổi mà lên đi tới công chúa trên đầu sau một khắc vô số h à o quang rơi xuống tại công chúa trên đầu cái tia h à o quang để nàng thân thể trôi nổi mà lên dung nhập vào trong thân thể của nàng thanh phong nhìn thấy tình cảnh này có chút không biết làm sao hắn cũng không biết giờ khắc này có hay không nên ngăn cản công chúa hấp thu trái cây h ắ n nghĩ ra tay nhưng là cuối cùng vẫn là nhị được chốc lát phía sau trái cây hoàn toàn hòa tan đi bị công chúa toàn bộ hấp thu lúc này công chúa mở mắt ra nàng nhìn thanh phong nói ra ồ thì ra là như vậy là ngươi đã cứu ta thanh phong không do ý nghĩa nói ra ngươi ngươi làm sao vậy mất trí nhớ không thành công chúa hơi lắc đầu nói không làm mất trí nhớ ta chỉ là thức tỉnh rồi mà thôi nói tới chỗ này nàng đôi mắt đẹp l ó e lên nhìn chằm chằm thanh phong tựa như cười mà không phải cười nói ra ta nhưng là vợ của ngươi ngươi vì là tại sao không gọi tên của ta đều là ngươi ngươi tê ừ thanh phong há hốc m ù n nói ta ngươi không nên hiểu nhầm Ta thân ngươi công h ỉ là vì cái kia mộng thần trái chúa ta lại nói g ngươi muốn biết ta căn bản không Công thể. chúa lời dường như chân ôn không thể dễ dàng đổi ý nếu không thì phải bị trời phạt đồng thời lúc đó ta nói những câu nói kia thiên tri thành bên trong thần dân cũng đều là nghe được ngươi không quan tâm ta còn ai dám cưới ta thanh phong ai một tiếng nói ngươi h à tất như vậy ta không phải đã nói chúng ta bẻo nước gặp nhau sao như vậy lời nói chỉ có thể chậm trễ ngươi một đời công chúa miệng một m ẻ nói ta bất kể dù sao cũng ngươi đừng nghĩ u a n ta ta sẽ là của ngươi l ã o bà thanh phong không ngừng lắc đầu còn muốn nói tiếp cái gì nhưng vừa lúc đó bầu trời xa xăm bỗng nhiên hôn h m đi đón lấy liền thấy thế giới này trợt bắt đầu than sụp xuống hắn hoảng sợ nói ra trời sập công chúa quay đầu lại liền thấy sau lưng bầu trời tối t ă m thật sự tại sụp đổ hạ xuống sắc mặt nàng có chút thương cảm nói ra ai ta nhọc nhằn khổ sở thành lập hết thảy thậm chí không tiếc lạc lối trong、đó. không nghĩ đến đầu hay là đã thất bại thanh phong trong kinh ngạc nhưng là chưa nghe được lời nói của công chúa ngữ nhưng vào thời khắc này một thanh âm từ trong hư không chuyển đến nói huynh đệ đổi mau ra đây quang cầu này không biết xuất hiện biến cố gì toàn bộ mộng chi thiên đường đều tại sụp đổ hạ xuống ta vì là ngươi chỉ đường ngươi mau nhanh ly khai nếu không thì t i ể u không ra được công chúa nhìn về phía thanh phong nói chúng ta làm sao làm nơi này muốn hủy diệt thanh phong đi tới công chúa trước người nói chúng ta mau nhanh ly khai chính ngươi có thể đi sao công chúa nói ngươi nói xem thanh phong bất đắc dĩ chỉ có thể một thanh ô n nàng lúc này trên đầu h một i nghìn một tia bốn g trăm o mười không đến lăm bạch điệu công chúa nghe được lời nói của thanh phong nhưng không cho là đúng nói ra có lẽ sự tình cùng ngươi nghĩ tới không giống chứ có thể ta cũng là chân tật h đây phu quân có hay không có cô gái k h á c khen ngươi dài rất đẹp trai ta ở trong mơ hình như đã gặp ngươi dáng vẻ đây không nghĩ tới thiên hạ lại vẫn thật sự có ngươi thanh phong há m ồ m muốn lời nói muốn nói cho nàng ngươi là hư hảo hà tất đi nghĩ nhiều như vậy chứ cuối cùng vẫn là chưa có nói ra khẩu dù sao vẫn là cho nàng lưu một tia hy vọng đi thời khắc này thanh phong trong lòng hoàn toàn bình thường trở lại đúng đấy chính mình cần gì phải cùng một cái lập tức liền muốn biến mất người tính toán quá nhiều đây nhìn nàng kia mắt to như nước trong e o thanh phong nhẹ giọng nói ra được rồi có thể ngươi sau một khắc t i ự u sẽ biến mất ngươi thích sao t i ự u sao thế đi công chúa nhưng là cười ha ha lên tiếng cười của nàng rất ê i ề m hay còn giống như chuông bạc dễ nghe phi thường chỉ bất quá thanh phong hiện tại có thể không quản được rất nhiều hắn nhanh chóng chạy xa xa nhìn tới có thể thấy được bên trong thế giới này một người đàn ông chính đang điên cuồng chạy về phía trước phía sau hắn bóng đêm vô tận tập kích toàn bộ thế giới đều tại đổ nát đây là cùng thời gian thi chạy cùng chết thần thi chạy công chúa trên mặt nhưng là không có chút nào e ngại tâm ý nàng ánh mắt sáng ngời nhìn thanh phong khuôn mặt trong mắt có hay không hạn yêu thích tâm ý chỉ nghe nàng nhỏ giọng nói ra ai cũng th chẳng lẽ thật sự có nhất kiến t r u n g tình chuyện như vậy phải nói làm ộ n g tưởng thành thật ồ không đúng ta nhưng là hắn phu nhân đâu ha ha nói nàng dĩ nhiên không nhịn được vươn hành trắng giống như ngón tay xoa xoa thanh phong cái kia kiên nghị khuôn mặt thanh phong nơi nào có tâm tư bất kể nàng làm cái gì trong lòng hắn chỉ có chạy mau hai chữ chỉ thấy hắn một đường lao nhanh không ngừng nhảy nhảy dựng lên dựa vào hắn lực lượng giờ khác này tốc độ cực nhanh thời khác sống còn hắn thật là liều mạng tốc độ kia dĩ nhiên cùng phi hành không phân cao thấp chỉ bất quá thế giới kia sụp đổ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh thật chặt cùng ở sau người hắn một loại rốt cục phía trước cách đó không xa xuất hiện một cánh cửa ánh sáng đó chính là đường đi ra ngoài khẩu thanh phong trong lòng cao hứng bất quá liếc mắt nhìn cô gái trong ngực hắn vẫn là xin lỗi nói ra ngươi tới từ hư huyễn cuối cùng vẫn là muốn quy về hư vô cũng được cùng ngươi chết ở tại đây không bằng liền như vậy đi ra ngoài tiêu tan ở bên ngoài cũng tốt có lẽ có thể nhìn một nhìn trời đất bên ngoài thế giới đây công chúa không nói thêm gì chỉ là hơi gật đầu nói được thanh phong tại không chần trừ đ ỗ n g nhiên nhảy lên một cái vê anh to lớn lực lượng dĩ nhiên đem hắn dưới chân một tòa núi lớn trực tiếp đạp vỡ sụt xuống, xuống tùy theo hắn nhảy lên thật cao đi tới cái kia quan g môn trước sau một khắc hắn không chút do dự mang theo công chúa bay vào môn bên trong cùng lúc đó sụp xuống lũ lượt k é o đến rất nhanh toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh hư vô thanh phong trước mắt sáng cựu xuất hiện ở trên tế đàn hắn quay đầu lại nhìn sang liền thấy n mậu chi thiên đường toàn bộ tiêu diệt đi xuống biến thành cho b ụ i rơi xuống một chỗ n mậu chi thiên đường thật sự sụp xuống mất mạng hắn nhìn quả cầu ánh sáng kia trong lòng cảm thán những vô số kia sinh linh cựu như vậy chết rồi đến hiện tại hắn đều không biết những tên kia đến cùng là chân thật vẫn là hư ả o a thâm huyền tri chủ trong mắt hảo quang lấp lời nói thanh phòng ngươi ngươi làm sao còn mang một người phụ nữ trở về thanh phong lúc này mới nhớ tới công chúa hắn nhìn về phía công chúa có chút kỳ quái nói ra ồ ngươi làm sao còn sống vì sao không có tiêu tan công chúa bĩu m ô i nói ừ ta nhưng là ngươi lão bà à ngươi chẳng lẽ rất hy vọng ta cứ thế biến mất à thanh phong phong linh nhi cùng bách xuyên nghe nói như thế đều là một mặt tròn v á n g chính là thâm viên c h i chủ cũng là một đầu xương mù nước không biết thanh phong làm sao thời gian ngắn ngủi tựu tại bên trong tìm một lão bà đi ra lúc này bạch điệu nhìn thấy nữ tử bỗng nhiên ngạc nhiên nói ra ồ ngươi đã trở về công chúa nhìn thấy bạch điệu cười ha ha nói cũng c ò n tốt cũng c ò n tốt ngươi vẫn còn ở đó nói nàng nhìn thanh phong nói ra ngươi không là nói ta có thể hay không tiêu tan sao nếu như không có người này linh hồn của ta thật vẫn không có ký thác nơi bây giờ tốt rồi ta có địa phương có thể lợi nói nàng thân thể nhất chuyển liền biến thành một đạo hào quang chui vào cái kia bạch điệu thân thể bên trong bạch điệu đón lây rất là thoải mái gọi hô một tiếng trong mắt nhất thời tinh quang lóe lê n lên lúc này liền thấy nó thân thể nhất chuyển liền biến thành một cái tuổi thanh xuân nữ tử không là cái kia công chúa g á n g rất còn là người phương nào nàng nhìn thanh phong nói ra ân lần này tốt rồi ta có thân thể phu quân ngày sau chúng ta tựu có thể tiêu g i a o giữa thiên địa này thanh phong miệng há mở s ư ớ n g sốt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải thâm viên chi chủ nhưng là cảm thán nói xảy ra chuyện gì đây là tình huống gì ngươi ngươi là một thần công chúa nháy nháy con mắt nói khâu lâu ngươi nói cái gì nữa cái gì một thần ta chính là ta tên của ta gọi là bạch điệu thâm viên chi chủ nhìn công chúa chốc lát nói không bạch điệu l à yêu vì sao trên người ngươi không có yêu khí công chúa hư nói ngươi mới là yêu ta bạch điệu nhưng là vô thượng thần linh tuy rằng ta là bạch điệu thân bất quá ta nhưng là linh thể tùy ý biến ảo thành hình bạch điệu chẳng qua là ta nhất là yêu thích một cái thân thể mà thôi hiện tại ta mới là thật ta nha nói nàng còn đối với thanh phong nháy mắt một cái thâm viên c h i chủ dùng tay chỉ vào nàng nói ra ai nha nha ngươi còn không thừa nhận ngươi là một thần nếu không thì ngươi làm sao sẽ biết như thế nhiều công chúa nhưng là một bộ dường dưng như không dáng dấp nói ra t h ừ ai cần ngươi lo ta phu quân đều không nói gì ngươi lại là ai thâm viên c h i chủ thử nói ta là ai ta là ngươi phu quân đại ca hắn không đúng đều bị ngươi mang chạy l ệ c rồi ta là thanh phong đại ca tên của ta gọi là thâm viên c h i chủ thâm viên c h i chủ à, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ càng nhớ được khi đó ngươi vẫn chưa có hình thể chúng ta nhưng là có duyên gặp mặt một lần này không nên à, ngươi nên biết ta à. nghe được cái tên này công chúa hơi hơi kinh ngạc chốc lát chỉ thấy trong mắt nàng có r i o hoạt h à o quang lõe lên một cái rồi biến mất lập tức nàng lắc đầu nói không biết ta không biết ngươi đang nói cái gì cái gì v ư ợ t sâu thấp t h u y ê n thật là kỳ quái tên à, bất quá nghe lên ngươi hình như rất lợi hại tựa như chính là không minh bạch ngươi vì sao nhưng là một cô khô c ủ ta thâm viên tri chủ nghe nói như thế mặt già đỏ ử n g nhất thời không nói gì mong trời xanh thanh phong lúc này nhìn công chúa nói ra ngươi đến cùng là ai chẳng lẽ ngươi thật đúng là một thần công chúa đi tới hắn bên người khoác cánh tay của hắn nói ra phu quân ta là phu nhân của ngươi tên của ta gọi bạch điều ha ha tên của ta êm hay không thanh phong một trận đ ầ u lớn chân tâm không biết nên nói thế nào phục nàng mới tốt thanh phong kỳ thực ngươi hiểu nhầm bạch điều phu quân ngươi nhưng là hôn qua ta ngươi cũng đừng quên chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn bội tình bạc nghĩa thanh phong bị triệt để đánh bại hắn thật sự không minh bạch cô bé này vì sao nhất định phải dây dưa hắn đây thanh phong ta thật không hiểu chúng ta chỉ là gặp mặt một lần ngươi làm như vậy đến cùng vì là cái gì Trước thanh trong thế thích ta tuy rằng nước gặp nhau, ngươi không có ta, nhưng là ngươi. Nhưng tại trong ta ta kết ta tưởng ta thế thật rằng rằng ra, nhưng Ngươi nước ngươi nhưng ngươi. Nhưng ngươi hư như ngươi ngươi cớ cớ Bạch ốc, có cùng có của cùng chẳng có lúc mây mộng năm, vân. đây. này duyên duyên huyễn này khói không kế không không phù nhìn phong, hợp nhau, nhau nghĩ nhau hử, nói. Điều gian nơi bái với đi gian giống vô vô vô vô và vô vốn vẫn lòng Đứng nào lẫn bạn bằng bèo qua gặp là là số á không biết có bao nhiêu người sẽ kêu khóc muốn kết hôn ta đây ngươi thực sự là không biết mình có bao nhiêu phúc phận mới có thể như vậy à ai đáng tiếc ta ở trong mơ đối với ngươi s i mê một đời bây giờ gặp thật sự ngươi thật sự không thể bỏ qua à ta tựu thả xuống ta mộng thần tôn nghiêm h o a n ư ớ c một cái chính mình đi nghĩ tới đây nàng mở miệng nói ra d u y ê n p h ậ n số mệnh hết thể đều là thiên ý ngươi t i n không thanh phong lắc đầu nói ta không tin bạch điệu chu cái miệng nhỏ n h ằ n nói được rồi ngươi chính là một cái lớn đầu đất ta bất kể dù sao cũng ta đã là vợ của ngươi đây là không thể thay đổi sự thực được rồi thanh phong không nghĩ cùng nàng tại tranh luận cái vấn đề này theo nàng liền đi thanh phong chỉ là nói ra chúng ta còn có biện pháp gì có thể được mộng thần trái cây không có mộng thần trái cây chúng ta tự không làm được nhiệm vụ đến thời điểm chắc chắn phải chết bạch điệu nghe nói như thế có chút không hiểu nói ra ngươi tại sao phải cái kia trái cây chi phong linh nhi vẫn im lặng không lên tiếng nhìn bạch điệu trong mắt tinh quang l ó i lên trong lòng nàng vẫn tại phỏng đoán này thân phận của cô gái giờ khác này nghe được lời nói của bạch điệu nàng không chờ thanh phong nói cái gì tự lập tức nói ra sự tình g á n g vẽ như vậy rất nhanh nàng tự đem nguyên ủ y sự tình g i n g cho bạch điệu nghe nghe được đầu đôi câu chuyện bạch điệu nắm chặt nhỏ nắm đấm nói ra ừ những này t i ê n sứ thực sự là quá ghê tởm bọn họ trong miệng bất cần gây ra sau lưng thì làm náy chút ác tha sự tình thật là khiến người ta tức giận bất quá phu quân không nên gấp g á p lúc đó ta không là nói qua cho ngươi chỉ cần ngươi thân ta mộng chi trái cây cựu sẽ biến thành mộng thần trái cây à kỳ thực cái kia trái cây không có bị ta hấp thu chỉ là tại ta thể nội chuyển đổi mà thôi tiếp đó nàng vươn tay ra một cái nắm đấm lớn tiểu hồng đồng, đồng trái cây cựu xuất hiện ở trên tay của nàng thanh phong mấy người nhìn thấy không khỏi kinh ngạc thanh phong thận trọng cầm lấy trái cây nhìn thấy trái cây kia giờ khắc này xác thực đã biến thành thứ chân thật hắn nhìn bạch điệu nói ra ngươi ngươi sẽ không đúng là mậu thần đi bạch điệu lập tức lắc đầu nói ta có thể không phải là cái gì mậu thần ta chỉ là mậu chi thiên đường bên trong công chỗ a bất quá có lẽ ngươi nói cái kia mậu thần khả năng cùng ta có quan hệ gì cũng không nhớ rõ đúng rồi ta nhưng là bạch điệu a bạch điệu như vậy nói không biết đến cùng xuất phát từ cái gì tâm lý nàng vốn là là chân chính mậu thần nhưng dù là không thừa nhận chân tâm để người không sờ tới đầu góc nếu nhân ra không thừa nhận thanh phong đương nhiên cũng không thể không phải được cho người ta quan trên mộng thần tên tuổi đi đồng thời hắn tại mộng chi thiên đường nhìn thấy nàng cũng thật là một cái chân chân thực thực công chúa thế nhưng một cái khác nghi vấn lại xuất hiện mộng thần đi nơi nào chẳng lẽ nàng cùng mộng chi thiên đường đồng thời chôn vùi tiêu diệt hoặc là nàng rời khỏi nơi này hết thảy đều là một cái mê a chỉ b ấ t quá thanh phong mấy người trong lòng vẫn là cho rằng này bạch điệu là mộng thần khả nghi tính lớn nhất mọi người không có đang dây dưa chuyện này dù sao không có nhiều lớn ý nghĩa thanh phong nhìn trong tay trái cây chính là nói ra nếu mộng thần trái cây đã lấy được Chúng bạch điệu nơi này, chỉ là chỉ c h gật đầu nói đương nhiên là có chỉ cần mở ra kết giới cánh cửa chúng ta tựu có thể trực tiếp rời đi nơi này mấy người nghe được cái này tin tức đương nhiên cao hứng không nớt phong linh nhi nói kết giới cánh cửa ở nơi nào a bạch điệu cười một tiếng nói nó ở nơi này trên tế đàn chỉ cần dùng mật chú mở ra tế đàn lực lượng tự có thể mở ra kết giới cánh cửa thanh phong nhìn về phía bạch điệu nói ngươi có thể không bạch điệu ân cũng có thể thí nghiệm một cái dù sao trước đây ta xem qua m ộ n g thần từng dùng tới loại pháp thuật kia mấy người vừa nghe cực kỳ cao hứng mọi người cũng không đi nghĩ nàng rốt cuộc là có phải hay không m ộ n g thần dù sao này chút đều không có quan hệ chỉ cần có thể rời đi nơi này tự tốt bạch điệu để mọi người tránh ra một ít liền thấy nàng quay về tế đàn điểm ra vô số ảo diệu pháp quyết chốc lát phía sau trên tế đàn lừng lánh ra chói mắt hào quang những hào quang kia cuối cùng ngưng tụ tập cùng một chỗ hình thành một cánh cửa bạch điệu sắc mặt nghiêm nghiêm túc nói mọi người mau nhanh ly khai kết giới này cánh cửa kiên trì không bao lâu đám người nghe lời ấy lập tức tới ngay đến quang môn phía trước thâm viên c h i chủ nói ra đi trước một bước các ngươi nhanh một chút tùy theo hắn một bước bước vào quang môn bên trong không thấy bóng dáng bách xuyên cùng phong linh nhi theo sát phía sau thanh phong nhìn bạch điệu nói chúng ta cũng ly khai đi bạch điệu gật đầu nói tốt chúng ta hiện tại liền đi nói hai người cùng bước vào đến rồi quang môn bên trong theo hào quang trong ánh lấp lánh thanh phong chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại sáng bọn họ tựu đứng ở một tòa thật to phía trên ngọn núi đây là nơi nào Vậy、điều không khỏi nói. Thanh phong cũng lắc đầu nói ta cũng không thâm a ta ta địa xa n Phong cũng nói, cũng không nhưng chúng phương muốn đi không h chắc cách h lắc là đầu đi đi. biết, t viên chi chủ khắc cảm giờ này tri h chân chính n nói, ai, ờ đi chủ á i địa p ư ơ n viên g quỷ quái kia, ta thâm chi h c tự Thanh thể đều là lấy trạng thái biết thể thịt, do Phong rồi. ra nói, đại ngươi người đi, không biết ngươi có thể không sinh ra máu thịt. nói không không không như ca, này gặp có đều máu là lấy vừa ậ thuận y ngày càng tiện một ít. viên làm sau sẽ thêm một Thâm việc v chi chủ ít. nghe có đạo lý không khỏi than thở nói ta vốn muốn như vậy đến cảnh cáo chính mình không nên bị vô thượng quyền lợi cùng lực lượng làm choáng váng đầu ó c bất quá ngươi nói đúng ta dáng dấp này sẽ dọa sợ rất nhiều người đã như vậy ta cần gì phải như vậy dằn vặt chính mình thôi thôi tiếng nói của hắn vừa ra liền thấy hắn toàn thân trên giới có huyết n ụ c sinh ra bất quá trong chốc lát máu thịt của hắn tựu i toàn bộ sinh thành đi ra không nghĩ này thâm viên c h i chủ khuôn mặt k i n n g h i ê m đầy mặt đều là vương ba khí vóc người cao lớn tốt một cái uy m ạ n h nhân vật cái tia hơi động trong đó ba khí v i n h báo thanh phong mấy người cũng không nghĩ tới thâm viên c h i chủ dĩ nhiên là lần này dán g dấp dồn dập cảm thán không thôi thâm viên tri chủ nhưng là than thở một tiếng nói ai vương đồ bá nghiệp đều là mây khói phủ vân a thanh phong giờ k h ắ c này nhưng nói ra đại ca không nên khổ não hiện tại tiên giới không yên ổn có lẽ không bao lâu nữa liền muốn mây gió biến ả o khi đó ngươi muốn làm muốn thành tựu một phen bá nghiệp cũng không nhớ rõ thâm viên c h i chủ lắc đầu nói được rồi ta thân này tàn hồn mà thôi hay là trước nghĩ biện pháp khôi phục tu vi của ta đi tiếp theo các ngươi muốn đi nơi nào 1417, tương lai. Phong nghe được do, ra, đi Trước tương Thanh thâm ta trước tiên thành, đi gặp ái lệ đại nhân, đem thần trái cây giao cho chúng ta ra, được người chi chủ chính chúng cây cho chúng 1417, Phong nghe viên nói muốn nhân, ngọng hắn, gặp giao lai, là lệ hỏi đi đi ái đại do, đem mấy xứ bị các ngươi như vậy nhận người chế trụ nhưng là không được ngươi thả ra khế ước ta tới nhìn nhìn thanh phong gật đầu vươn tay ra một cái khế ước luân b ả n ra bây giờ trên tay bạch điệu một nhìn nhất thời lắc đầu nói dĩ nhiên là loại này huyết khế thuật ai loại này khế ước chỉ có thi pháp người mới có thể giải trừ không được không bằng chúng ta bắt lấy cái kia huyết khế ngươi người buộc nàng cho ngươi giải trừ khế ước bạch điệu lộ ra suốt ruột vẻ thanh phong lắc đầu nói cái kia người chính là thiên sứ tam cánh tu vi có thể so với thái ớt kim tiên ngươi cho là chúng ta có thể đánh qua nàng à bạch điệu lạnh nói vậy thì như thế nào chẳng qua phu nhân ngươi ta mở ra phong ấn một cái thái ớt kim tiên mà thôi vì là người ta cái gì đều được không thèm đến sửa thanh phong không biết nàng nói thật hay giả bất quá hắn vẫn lắc đầu nói ra vẫn là được rồi hiện tại ta cũng không có chỗ có thể đi không bằng trước hết ở lại nơi đó bạch điệu không giải nói này thiên hạ lớn chúng ta chạy đi đ â u không được thanh phong lắc đầu nói ngươi không biết ta đã bị thiên đình theo dõi có lẽ hiện tại toàn bộ tiên giới đều tại tập cầm ta đây ta ở tại đây cũng coi như là tránh một chút huy hoàng dù sao thiên đình xúc tu không đưa tới nơi này bạch điệu nhìn thanh phong không khỏi nói ra thiên đình tiên giới tri chủ sao ngươi tại sao lại đắc tội thiên đình thâm a n Phong h h cười k viên ế n g tự t h i tri cho danh chủ nói ai ngươi một cái chim nhỏ biết cái gì cái kia thiên đình không phải là đùa giỡn ta nhìn huynh đệ ta nói đúng hay là chức ở tại đây nghỉ ngơi khôi phục tốt nếu như cái kia cái gì ái lệ nếu như ép người quá đáng chúng ta chẳng qua cùng nàng đến cái cá chết lưới rách thế nhưng ngươi vẫn là tốt nhất nghĩ một chút biện pháp nhìn một chút như thế nào có thể phá huyết kế h thuật như vậy nhận người chế trụ tổng cũng không phải biện pháp thanh phong gật đầu biểu thị trong lòng biết được lúc này hắn lại hỏi nói thâm viên chi chủ nói đại ca ngươi đây ngươi muốn đi nơi nào là cùng chúng ta đồng thời không thâm viên chi chủ giờ k h ắ c này ngẩng đầu nhìn trời chốc lát hơi lắc đầu nói huynh đệ ta cần trước tiên về vượt sâu một chuyến đi cầm một ít trọng yếu đồ vật dù sao năm đó ta còn để lại một ít hậu chiều bất quá ta đã quyết định chú ý không nghĩ trong đó tiếp tục ở lại chờ ta xử lý tốt chuyện bên đó sẽ tới tìm ngươi nếu như ngươi chưa thoát thân nhớ được đi vượt sâu tìm ta nói hắn ngón tay tại mi tâm một điểm cựu xuất hiện một đoàn hào quang hắn nói b ứ c bản đồ này ngươi mà thu cẩn thận đến thời điểm cựu lấy này đ ồ đến tìm kiếm ta thanh phong thu cẩn thận địa đồ quay về hắn gật đầu nói được rồi đại ca một đường thuận gió thâm l i ê n c h i chủ vỗ vỗ thanh phong vai đầu nói ân ngươi cũng bảo trọng l ờ i không nói nhiều tương lai gặp lại lúc này hắn vừa nhìn về phía bạch điệu nói ân cái kia chăm sóc thật tốt tốt huynh đệ ta a bạch điệu cười ha ha nói tuân lệnh ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không để ta phu quân nhận đến bất kỳ thường tuân gì đúng là ngươi cẩn thận nhiều hơn đi thâm viên chi chủ sắc mặt một xui xẻo không tại nhiều lời nói kỳ thực trong lòng hắn đã quyết định chủ ý cái tên này chính là mộng thần bản thể bất quá hắn này làm đại ca cũng không tốt cùng em dâu nói thêm cái gì quá nhiều dây dưa không tốt hay biết cô gái này trong lòng nghĩ như thế nào hắn lại đối với phong linh nhi còn có bách xuyên gật gật đầu căn dặn hai người cũng phải cẩn thận dù sao mọi người cùng nhau lâu như vậy rồi bao nhiêu cũng coi như là người quân đi hai người cảm kích nói với hắn bảo trọng đến đây thâm viên chi chủ liền hướng phương xa bay nhanh mà đi Thanh phong nhìn về phía bạch điều nói, n g ư ơ i thật muốn cùng đi với ta. Bạch điều nói, đương nhiên, ta là vợ của n g ư ơ i không với n g ư ơ i đi theo đây. được rồi, n h ắ c lên lão bà hai chữ, Thanh phong cũng cảm giác đầu lớn. h ắ n s u y nghĩ chốc lát vẫn là nói ra, n g ư ơ i muốn biết, theo ta là một cái chuyện rất nguy hiểm. Bạch điều, ân ta biết, vì lẽ đó ta phải bảo vệ n g ư ơ i không có người có thể bắt nạt n g ư ơ i à. được rồi, Thanh phong lại bị nàng đánh bại. Thanh phong suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, chúng ta hiện tại phải đi về giao nhiệm vụ, không biết làm sao ăn bài người à. Bạch điều, không có quan hệ, chúng ta liền ở cùng nhau. Thanh phong, được rồi. đã như vậy ngươi có thể phải nghe lời thanh phong trên người thần hoàn đã bị hắn đập vỡ tan thời khắc này hắn đã khôi phục pháp lực cùng thần thức đồng thời có thể vận dụng các loại đồ trong lòng tự nhiên cao hứng không nớt chỉ thấy hắn dò ra tay đến trên tay là thêm một con thuyền nhỏ chính là thông thiên bảo thuyền trước đây trên người thi hoàn g đoạt được chiếc kia năm đó cũng là dựa vào con thuyền nhỏ này hắn mới cùng hạc tiên tử đi tới tiên l i n h giới tuy rằng chiếc thuyền này không lớn mấy người này vẫn là có thể chứa đ ư ợ c kỳ thực hắn trên người còn có thiên hà bảo thuyền bất quá cái kia thuyền nhưng là chiến hạm lấy ra thái quá rêu dao gặp phải phiền phức sẽ không tốt h á n thần nghiệm hơi động thuyền nhỏ liền biến thành dài hơn ba t r ư ợ n g bạch điệu nhìn thấy rất cao hứng t i ự u bay đến trên thuyền bách xuyên cùng phong linh nhi tự nhiên cũng cao hứng không nớt dù sao không cần ở gấp lên đường một chuyện trên đường tự nhiên không cần nói thêm bảy ngày phía sau mọi người một lần nữa đi tới thiên sứ thành thanh phong mang theo bạch điệu mấy người trực tiếp đi ái lệ đại nhân nơi địa phương vì là không làm ra phiền phức thanh phong vẫn là để bạch điệu hoa nước một cái tiến vào vạn mộ châu bên trong tránh né một phen bạch điệu không có cự tuyệt bất quá nói cho thanh phong phải nhanh lên một chút thả nàng đi ra chỉ bất quá nàng không nghĩ tới thanh phong vạn mộ châu bên trong dĩ nhiên khác có cả nàng nhìn thấy chu bất hối hỗn độn kim đồng ngọc nữ còn có chạm tiên hồ lô nhìn thấy từng cảnh tượng ấy b ạ c h điệu trong miệng khe nói nói người này lại vẫn có nhiều bí mật như vậy tác luân nhìn thấy thanh phong mấy người trở về tự nhiên gương mặt không thể tin tưởng hắn lập tức liền đem bọn hắn đi gặp ái lệ đại nhân chẳng mấy chốc thanh phong mấy người cùng ái lệ đại nhân một lần nữa gặp nhau ái lệ nhìn gió bùi mệt mọi mấy người không khỏi cảm thán nói các ngươi cũng thật là nằm ngoài sự dự liệu của ta lại có thể hoàn hảo trở về nhìn dáng dấp các ngươi nhất định lấy được mẫu thần trái cây thanh phong nói không có phụ lòng đại nhân mong đ h ắ n tử trong lồng ngực lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo đưa cho ái lệ đại nhân ái lệ tiếp nhận hộp ngọc nhẹ nhàng mở nắp hộp ra liền thấy bên trong lộ ra cái k i a đỏ hồng hồng trái cây nàng dôi tay ngọc cầm lấy trái cây quan sát chốc lát phía sau t i ể u nghe nàng cảm thán nói thực sự là khó mà tin nổi thế gian dĩ nhiên thật sự có người có thể tìm tới mộng thần trái cây nàng nhìn thanh phong trong ánh mắt mang theo không nói ra được vẻ tán thưởng lập tức nói ra ân ngươi rất tốt Trước đúng m lập tức trong mắt nàng tình quang l ó e lên trong mắt có hai vệt màu trắng hào quang bán ra bán thẳng đến thanh phong trên thân thể trong lúc nhất thời thanh phong thật giống như bị nàng nhìn cái thông suốt cuối cùng nàng hơi lắc đầu nói ngươi rất đặc biệt ta dĩ nhiên ở trên thân thể ngươi thấy được thần nguyên thanh phong minh bạch nhất định là thiên sứ cánh sự tình chỉ là cái k i a cánh vai so sánh ngạc thù trong lòng hắn tính toán không biết đến cùng có nên hay không nói ra ái lệ đôi mắt đẹp l ó e lên nói ngươi có thể giải thích cho ta một phen ạ ái lệ ánh mắt lập tức nhìn gần thanh phong thanh phong đương nhiên không chút nào e ngại dù sao hắn đã trải qua vô số gió lớn lơn sóng dạng di sự tình không có từng thấy. một đạo ánh mắt tự nghĩ làm cho khiếp sợ hắn căn bản không có khả năng hai người đối diện chốc lát đại s ả n h bầu không khí có chút băng hàn cùng quỷ dị tắc luân nhất thời một bộ cảnh giác r i n m vẻ dường như bất cứ lúc nào đều có thể ra tay một loại phong linh nhi nắm chặt n ắ m đấm tâm tình khẩn trương bách xuyên đầu c h á n có mồ hôi lạnh chảy ra hắn thật sự sợ thanh phong đ ỗ n g nhiên ra tay chống lại nói như vậy hắn cũng phải bị thai bay vạ gió chắc chắn phải chết bầu không khí rằng co bách xuyên dường như đều có thể nghe được tiếng tim mình đập thanh phong giờ khác này nhưng là hờ hưng nói t u t tại trong địa ngục xác thực phát sinh một ít chuyện ta thân thể phát sinh d i biến đón lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía sau hắn tự u xuất hiện ba đôi cánh vai nhìn thấy hắn ba loại màu sắc cánh vai t ắ c luân cùng ái lệ đều bị chấn động kinh động khuôn mặt không thể tin tưởng t ắ c luân chuyện gì thế này chưa từng nhìn thấy mới n g h e lần đầu ba đôi cánh vai mỗi một loại đều không giống nhau vậy ngươi thuộc về cái nào loại thiên sứ đây ái lệ cũng nói ra thực sự là kỳ tích ngươi cũng thật là khác với tất cả mọi người nhân loại thân thể dĩ nhiên điều động thần cánh vai hay lắm hay lắm ái lệ lúc này vừa nhìn về phía thanh phong mắt lập tức nói ra ta rất yêu quý ngươi ngày sau ngươi chính là thị vệ của ta đội trưởng chúc mừng ngươi bách xuyên âm thanh có chút khàn kh đại nhân hai chúng ta làm sao làm cuối cùng hắn vẫn lạ ỉ vào lá gan nói ra ái lệ nhìn về phía bách xuyên hờ hững cười nói các ngươi nếu như không nói lời nào ta còn thực sự quên mất ngươi tồn tại tốt các ngươi nhiệm vụ của lần này hoàn thành rất tốt ta cũng sẽ thực hiện lời hứa của ta các ngươi đều theo thanh phong đi ngày sau đều là của ta thị vệ nàng nói tới chỗ này quay về phong linh nhi cùng bách xuyên một chỉ điểm ra liền thấy hai người tứ chi phía trên thần hoàn dồn dập r ụ n g xuống bọn họ trên người hai người pháp lực rốt cục có thể thả ra trong lòng đương nhiên cao hứng cực kỳ bách xuyên cùng phong linh nhi đổi vội và nói cảm ơn đại nhân ái lệ đ nhìn nhìn đội đội liếc mắt nhìn thanh phong cuối cùng nói thứ ba đội đi nàng xoay người vừa muốn ly khai lại dương bước đối với thanh phong một lần nữa nói ra ta rất mong đợi ngươi có thể làm ta tổng thị vệ t r ư ở n g đây hãy cố gắng lên ái lệ nói xong này mới cất bước rời đi thanh phong rất bất ngờ ái lệ cũng không có quá nhiều nói cánh sự tình hắn nhìn về phía t ắ c luân nói ta cánh vai đến cùng có nhiều đặc biệt t ắ c luân nhìn ái lệ bóng lưng đam chiêu nghe được lời nói của thanh phong nhưng là lộ ra một bộ khó được tiếu dung nói ra rất đặc biệt c h ỉ ít ta chưa bao giờ từng thấy ngươi rất khiến ta kinh nha thực sự là không cách nào để người tưởng tượng ngươi là thế nào sinh ra cánh vẫn là quái gì như vậy ta đều không biết ngươi là nên thuộc về quang minh thiên sứ vẫn là truy lạc thiên sứ có lẽ là cái khác bất quá ta vẫn là muốn chúc m ừ n g ngươi trở thành thị vệ trưởng ngày sau mọi người chăm sóc nhiều hơn thanh phong nói tính xin tổng quản chăm sóc nhiều hơn mới tốt hai người nhìn nhau nợ nụ cười không có tại nói thêm cái gì thanh phong bị mang tới một tòa thật to trong đ ì n h viện t ắ c luân nhìn đ ì n h viện bên trong mặt nhàn nhã mấy cái thiên sứ nói mọi người lại đây một cái ta cho mọi người giới thiệu một người các người mới thị vệ trưởng cùng đồng đội mấy cái thiên sứ nhìn thấy thanh phong cùng phong linh nhi bách xuyên đều là một mặt vẻ kinh ngạc một cái to con thiên sứ đi tới trước mặt bọn họ âm thanh có chút tục thẳng nói ra t ắ c luân tổng quản ngươi mang đến cho chúng ta mấy cái nhân tộc là có ý gì t ắ c luân nói ô liệt đây là các người mới thị vệ trưởng nghe nói như thế ô liệt biến sắc mặt nhất thời phẫn nộ nói cái gì tại sao không là nói vị trí này ta tới ngồi ạ tắc luân hơi lắc đầu nói đây là ái lệ đại nhân tự mình phân phó ta cũng không có cách nào ô liệt ngươi vẫn là tốt đẹp nghe lệnh của đội trưởng của ngươi thanh phong đại nhân đi ô liệt nhìn thanh phong lớn tiếng gào thét nói thấp kém nhân tộc cũng nghĩ clơi phía trên cổ của ta thực sự là cồn g dại vọng tưởng ta không phục ta muốn khiêu chiến hắn thời khắc này hắn vẫn nộ bên dưới phía sau t u có bốn con cánh vai từ phía sau rồi triển khai thanh phong nhìn đến đây tự nhiên biết hắn dĩ nhiên là diệu thiên sứ có thể so với huyền tiên tồn tại đây bất quá hiện tại hắn chính là huyền tiên tu vi hơn nữa còn là lục xí thiên sứ một thân cự lực vô cùng có thể so với kim tiên tồn tại á khiêu chiến h á n thật sự là hành động tìm chết tắc luân than thở một tiếng nói ô liệt ngươi còn không biết thanh phong lợi hại ta khuyên ngươi thu hồi l ờ i nói mới rồi ô liệt hai mắt càng ngày càng đỏ đầm nói không vì là thiên sứ tôn nghiêm vì là chính ta vinh quang ta tuyệt không khuất phục kẻ nhân loại này ta muốn khiêu chiến hắn còn lại mấy cái thiên sứ không biết có phải hay không là bị ô liệt bị nhiễm lập tức cũng đều lớn tiếng nói ra chúng ta k h ô n g phục nghĩ muốn làm của chúng ta đội trưởng trước tiên đánh qua chúng ta lại nói tắc luân có chút tức giận tự muốn nói chuyện thanh phong nhưng là ngăn cản hắn nói tổng quản Rất tốt, ta cũng vậy ừ a hay ta bao than ra hỏa, quan thể nhìn ta một chút này, chút thủ hạng, hại bao nhiêu. Luôn trong lòng than thở một tiếng, không khỏi nghĩ đến. Các ngươi những này gia hỏa, thực sự là không thấy quan tài không nhỏ lệ, vì là các ngươi tốt, nhưng không cảm kích. này này có Tắc các các cảm một trong một tiếng, tài tốt, Tốt, Luân lòng đến, ngươi ngươi vì là đều lợi lệ, là sự v thì để cho các ngươi trải nghiệm trải nghiệm bị nghiệt cảm giác nghĩ tới đây hắn lạnh lên một tiếng nói tốt đã như vậy các ngươi tựu tốt đẹp kiến thức một phen các ngươi đội trưởng lợi hại không ô liệt hư lạnh nói tốt nơi này quá nhỏ chúng ta đi đấu trường thanh phong hờ hưng nói tùy、ý. ô liệt lạnh lên một tiếng mở ra cánh vai tựu trước tiên bay lên trực tiếp hướng về nơi đây lớn nhất ái lệ trong phủ nhất s â n rộng bay đi còn lại t i ê n sứ cũng bận rộn lo lắng đuổi tới t ắ c luân nhìn những tên kia bóng lưng không khỏi than thở nói thanh phong kính xin thủ hạ lưu t ì n h dù sao bọn họ ngày sau nhưng là người thủ hạ một khi toàn bộ bị thương ngươi nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất ta thanh phong cười nhạt một tiếng nói được rồi t ắ c luân tổng quản trong lòng ta tự có chừng mực này chút người đối với chúng ta k h ô n g phục nếu như này một lần không chấn áp được bọn họ ngày sau chỉ sợ ta bọn họ cũng sẽ không lưu ý như vậy như vậy vừa vặn để ta gõ một phen bọn họ cũng tốt gọi bọn họ biết cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại Trước t r ư 1419, đấu nhân g g n e được lời nói của lời l nói Thanh Phong, Tắc u cũng không biết nên nói gì cho phải. Hắn cũng chỉ có thể cảm thán, cái tộc không nên nói hắn thán, này nhân tộc thật sự không đơn giản. Hắn gì phải, thể thật thời biết tới điểm, đây sự ra õ ràng mới là thiên tiên mới Vi, Tu i tới, mới có thể nghĩ tới, này mới bất tháng. nghĩ Nhân này ngăn ngắn ngày quá ra địa ngục trở về không phát hiện chút tổn hao nào không nói lại vẫn đem tu vi cứng rắn nhắc tới huyền thiên cảnh nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là còn dài ra ba đôi cánh vai ổn thỏa đại thiên sứ dĩ nhiên cùng chính mình một cái cấp ở hắn thực sự là không nghĩ ra cái tên này trong địa ngục đến cùng đã trải qua cái gì làm cho chính mình cũng muốn đi một chuyến nhìn nhìn nơi nào hiện tại có phải hay không khắp nơi bảo vật ra thanh phong vung tay lên liền mang theo bách xuyên cùng phong linh nhi phi thiên mà đi phong linh nhi giữa không trung nói ra thanh lão đại này một lần ngươi nhất định muốn đánh bọn họ răng rơi lấy đất cũng tốt để cho bọn họ biết biết sự lợi hại của ngươi bách xuyên cũng nói cực kỳ lão đại lần này nhưng là tuyệt tốt cơ hội tốt đẹp dựng nên một phen uy nghiêm thanh phong nhìn về phía hai người hờ h ư n g nói ta muốn lấy đức thu phục người phong linh nhi bách xuyên lớn sân rộng trên có một chiếm chỗ tròn ngàn trượng v á đài nơi này được gọi là đấu trường là giải quyết thiên sứ nội bộ c h ô mâu thuẫn nơi này bị vô số cấm chế g i a trì bất luận ngươi cao bao nhiêu tu vi cũng có thể ở tại đây tận tình phát huy cũng không sẽ đối với nơi này tạo thành phá hoại mỗi khi đấu trường có người lúc q u y ế t đấu tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều thiên sứ vây xem dù sao xem trò vui gì gì đó thiên sứ cũng là rất yêu đấu trên t r ậ y ệ n ô liệt n h a n gió mà lợp hắn trong ánh mắt tiêu đốt hừng hực l ử a giận nói nhân loại ngươi nghĩ muốn làm đội trưởng không là không được thế nhưng muốn nhìn ngươi có thể không đánh bại ta vĩ đại ô liệt chiến sĩ ngươi có lẽ không biết thiên sứ chỗ cường đại hôm nay ta nhất định muốn để ngươi biết biết, cái gì gọi là thiên sứ không thể bắt nạt thanh phong nghe nói như thế lướt người đi liền đi tới trên lôi đài hắn nhìn ô liệt hờ hưng nói ô liệt ân rất tốt ngươi rất tốt chẳng qua là ta muốn xác định một cái ngươi như vậy khiêu chiến quyền u y của ta thua nên làm gì ô liệt xem thường nói thua ha ha ha ta ô liệt trinh chiến nhiều năm từ trước đến nay còn không biết tại c ù n g cấp trước mặt đối thủ thua c h ữ v i ế t như thế nào thanh phong đừng vội dâu dài ngươi chỉ để ý nói thua làm sao làm thử tốt ô liệt ừ Ta ngay ở trước mặt như thế nhiều thiên sứ mặt, có thể ta ngay như nhiều minh sắc nói cho ngươi, nếu như ở có sắc cho sứ Ô liệt vừa, nghe sau n i nói như thế bắt đầu cười ha hả nói tuất thoải mái thanh phong lúc này lại mở miệng nói ra tiếp đó các ngươi làm muốn từng cái từng cái trên vẫn là cùng tiến lên đây lời này vừa nói ra nhất thời tựu i để ô liệt cực kỳ tức giận còn lại thiên sứ chiến sĩ cũng là vô cùng p h ấ n nộ không chỉ là bọn họ chính là những xem náo nhiệt kia thiên sứ cũng đều cảm giác thanh phong quá tùy t i ệ n dù sao hiện tại thanh phong biểu hiện ra khí thế b ấ t quá huyền tiên tu vi mà thôi hơn nữa còn là sơ kỳ coi như là người lợi hại đến đâu không có khả năng đánh bại tất cả mọi người đi mà ô liệt người này nhưng là tại ái lệ trong thuộc hạ tiếng t â m lừng lây chiến sĩ hắn chính là thiến sứ bốn cánh hậu kỳ tồn tại ngay không bao lâu nữa tựu sẽ tiến ra sáu cánh đại thiên sứ đây người này dùng manh cực kỳ từng lấy sức một người chiến thắng cung cấp hai cái thiên sứ cũng lấy này ở tại đây thanh danh hiển hết lên có thể thấy được chiến lược khủng bố đến mức nào quan chiến người nghị luận sôi nổi đấu trên trận ô liệt lớn tiếng giống giận nói ngươi biết vì là ngươi quần ngạo trả giá thật lớn nói hắn đích thân sau rộng l ư n g đại kiếm b a y về thanh phong tự vật lên chỉ thấy hắn khí thế như hồng mang theo hủy thiên diện địa lực lượng b a y về thanh phong một kiếm chém tới thanh phong đứng ở nơi đó chắp hai tay sau lưng nhìn giữa không chúng cấp tốc mà đến ô liệt nay cũng quá tùy tiện đi vào lúc này dĩ nhiên không lấy vũ khí ta xem là quá khí người cũng rất có thể trang Ta t bác xuyên cũng giống như vậy bất quá lúc này sắc mặt hắn là kích động bởi vì hắn rất nghĩ nhìn, nhìn. thanh phong tiếp đó sẽ dùng dạng gì chiêu thức chống đối này cực kỳ mãnh liệt một đòn tác luân cao mày thật sự là không nhìn ra thanh phong thiết kế đều thời điểm như thế này còn bày r a này tạo hình có phải thật vậy hay không có chút thái quá bất cần rồi coi như ngươi là lục sĩ thiên sứ cũng muốn nhìn nhìn đối thủ của mình đến cùng là hạng người gì đi ô liệt ta tuyệt đối lục sĩ bên dưới đệ nhất dũng sĩ tồn tại bằng không hắn cũng sẽ không bởi vì không có được làm đội trưởng mà tức giận như thế trên đài mấy cái ba đội thiên s ứ nhóm đều là một mặt phẫn hận biểu tình bọn họ thật sự hy vọng ô liệt có thể ở một khắc tiếp theo tựu i đem nhân loại kia chém thành hai khúc nói rồi này hết thảy kỳ thực đều bất quá là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra mà thôi đấu trên trận thanh phong nhìn một kiếm chém tới ô liệt động hắn động chỉ thấy hắn dò ra tay đến đ ngươi không có nhìn nhầm hắn chính là một quyền đánh tới tại hắn nghĩ đến thực lực tuyệt đối trước mặt không cần quá nhiều hoa chiêu một quyền này của hắn dĩ nhiên không phải đánh đại mà là hắn tự chế nhiều năm một chiêu lợi hại công pháp tên là đại lực thần quyền quyền này tinh túy chỗ chính là ngưng tụ tất cả lực lượng vì là một điểm phát huy ra vượt xa bình thường một quyền có tỷ lệ đánh ra siêu việt tự thân lực lượng một trăm phần trăm một khủng bố một đòn lúc này trong mắt mọi người có thể nhìn thấy ô liệt cơ cử kiếm phía sau hắn ngưng tụ ra một đại thiên sứ hư h u ễ n ảnh chiêu kiếm đó dường như có thể chém mở hư không một loại vô tật lực lượng hủy diệt chính là đứng ở đằng xa cũng có thể để người cảm nhận được linh hồn bị run dày vô số người đều cảm giác này một kiếm hạ xuống thanh phong chắc chắn phải chết lại nhìn thanh phong hắn nằm đấm rốt cục đánh đánh ra chỉ làm mọi người thấy cái kia không gian dĩ nhiên dường như muốn sụp đổ một loại trong không gian dĩ nhiên xuất hiện vô số vết rách này đến cùng là dạng gì lực lượng hắn nằm đấm chỗ đi qua trong không khí phát sinh đùng đùng tiếng vang dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồn một loại t i ê u ở một khắp tiếp theo hai cái cực kỳ năng lượng kinh khủng rốt cục đụng đụng vào nhau chỉ bất quá mọi người càng thêm bội phục thanh phong dũng khí hắn dĩ nhiên dám dùng một đ ụ c quyền đối kháng ố liệt sao chịu được to hơn của thần khí kiếm quả thực chính là người điên mới sẽ làm chuyện xảy ra vê anh một tiếng vang thật lớn nháy mắt truyền khắp bốn phương tám hướng từng luồng từng luồng năng lượng kinh khủng tùy theo khuyết tắn mới là vương đạo. Năng lượng kinh khủng tán ra. Thời à y tự t hình như ra ờ i giống sập vậy, xuống u như hào q n lửng lánh mà lên, hình thành năng lượng khổng lồ quả cầu ánh sáng, g lồ lại l mà lên, bao phủ thiên địa một quả cầu có bao nhiêu kiến trúc đều phải bị phá hủy đây vô cùng năng lượng nháy mắt kích phát rồi bốn phía cấm chế to lớn vòng bảo vệ nhất thời hình thành gói lại này mới không có để những tựa là hủy diệt kia năng lượng tiếp tục khuyết tán ra nếu không thì cần phải tạo thành tổn thất thật lớn mọi người không khỏi kinh ngạc này kinh khủng một đòn mà tại trong ánh sáng ô liệt sắc mặt nhập nhạc hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối diện tên kia một thân lực lượng dĩ nhiên lớn tới mức như thế hắn chỉ cảm giác đối mặt mình không là một người mà là một cái chân chân thực, thực hình người hung thú vẫn là siêu hung cái kia một loại một khác đó hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều đánh tại bảo kiếm của hắn trên một dạng để hắn nháy mắt có một loại nghẹn thở giống như cảm giác đón lấy trên tay hắn kiếm t i ể u bay ra ngoài bởi vì hắn thật sự nắm không ngừng thanh đại kiếm kia hắn tay đang run rẩy ư ớ c chế không được run rẩy lực lượng thái quá to lớn hắn cảm giác cái kia loại lực lượng căn bản cũng không phải là một cái huyền tiên có thể có chỉ sợ sẽ là t ắ c luân đại nhân cũng không thể nắm giữ như vậy cự lực đi thời khắc này trong lòng hắn rốt c ụ c minh bạch người này vì là sao như thế tùy tiện có trông cậy không sợ bởi vì hắn thật sự là quá cường đại chính mình vẫn là xem nhẹ nhân ra đánh giá cao chính mình a chỉ là hắn thật sự không nghĩ ra vì sao d ư ớ i cái nhìn của hắn như vậy đơn bạc thân thể lại có thể nắm giữ kinh khủng như vậy lực lượng đến cùng hắn đến cùng tu luyện cái gì kinh khủng công pháp khá ô liệt không nghĩ ra cũng nghĩ không minh bạch hắn vĩ đại chiến sĩ thật sự không nghĩ tới chỉ là một q u y ề n tự bại rời mất hắn không cam lòng không cam lòng a thế nhưng không chờ hắn nghĩ nhiều thanh phong đã tới bên cạnh hắn đón lấy liền nghe được thanh â m hắn quát l ệ n h nói h á n thiên quyền vê anh lại là đấm ra một quyền đã không có vũ khí ô liệt giờ khác này chỉ có thể miễn cưỡng chống đối bài thiên trưởng hắn ô liệt chỉ cảm thấy đại não một mảnh không, liệt đại dưới, thấy một trống một một trường chỉ cảm mảnh h não quyền bên dưới, hắn lại lớn nổi cái kia núi người cũng chịu không trên vô số núi lớn để ở miệng ộ t l o ạ trọng lượng. Hắn m i nôn máu tươi bay ra ngoài hắn duy nhất may mắn là thanh phong không có liền như vậy đang ra tay chính là như vậy hắn cũng cảm giác cả người xương cốt dường như đều bị đánh vỡ vụn ra dâng một tiếng hắn rơi xuống tại cứng rắn vô cùng trên mặt đất hắn hai mắt có chút mơ hồ cả người đau nhức cực kỳ nói thật bao nhiêu vạn năm đến hắn vẫn là lần thứ nhất bị người đánh thảm như vậy sau một khắc hào quang rốt cục tắt hết mọi người cũng rốt cục thấy được trong sân tình cảnh phốc phốc nằm dưới đất ô liệt búng máu tươi lớn dâng trào ra hắn miễn cưỡng dơ tay lên chỉ vào thanh phong nói ra ngươi ngươi dâng một tiếng hắn lời còn chưa dứt cựu hoàn toàn hôn mê bất tỉnh mọi người kinh ngạc nhìn này cảnh tượng trong lòng đều tại phòng đoán vừa rồi trong ánh sáng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ô liệt lại đến đấy là như thế nào ngất xỉu người này đối với hắn làm cái gì này hết thể hết thể dường như giống như một bí ẩn giống như vậy làm cho mọi người một mặt choáng chính là tác luân cũng có chút không dám tin tưởng bởi vì này mới nhiều thời gian ngắn ngủi sau cánh bên giới đệ nhất dũng sĩ đã bị người cho đánh ngã thật sự là khó mà tin nổi a thanh phong coi như là sau cánh là có thể lợi hại như vậy hà nghĩ đến chính là mình lên sân khấu n g h ị muốn đem ô liệt đánh tới ngất đi cũng muốn hao tổn phí chút sức lực mới có thể đi này thực sự là nằm ngoài sự d ự liệu của hắn a bất quá này cũng để hắn đối với thanh phong lại hiểu rõ mấy phần hắn quyết định trở lại phía sau nhất định muốn đem việc này báo cáo cho đại nhân mới được cái này thanh phong thật vẫn không đơn giản a phong linh nhi cùng bách xuyên cũng là s ư ơ n g sở bởi vì thời khắc này bọn họ cảm giác thanh phong so với chính mình tưởng tượng bên trong hình như còn lợi hại hơn rất nhiều a thời khắc này hai người hình như từ trước đến nay đều không hiểu rõ thanh phong một loại thời khắc này thanh phong ngẩng đầu g i ữ ngực sừng sững tại chỗ trên người hắn nhất thời có một luồng bệ nghệ tư thế tản g ra chấn nhất toàn trường giờ k h ắ c này hắn dường như chiến thần trở về giống như vậy để người không khỏi sản sinh một luồng sợ hãi cảm giác hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía thanh âm thiên sứ trong miệng âm thanh lanh không nói còn có ai các ngươi không là đều không phục sao vậy thì cùng tiến lên đến đây đi giờ khác này giữa trường còn có hai cái thiên sứ bốn cánh sáu cái thiên sứ hai cánh mặc dù mọi người đều tại đây khắc sợ h ã i thanh phong lên nhưng là hắn vẫn là khơi dậy bọn họ sau cùng tôn nghiêm một thiến s ư bốn c á n h nói tốt ta hôm nay ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi lợi hại bao nhiêu nếu như g ư ơ i n vậy tùy tiện các anh em chúng ta cùng tiến lên ta tự không tin tưởng một mình hắn có thể chiến thắng chúng ta nhiều người như vậy vào giờ phút này mọi người trong lòng cũng minh bạch đơn đả độc đấu mọi người nhất định không phải là đối thủ đã như vậy còn muốn cái gì mặt mũi còn đầu mới là vương đạo kết quả là đám người dồn dập lấy ra vũ khí của chính mình đồng thời xông lên trên Tiếp theo, những quan chiến kia thiên sứ liền thấy trong cuộc đời này đều có thể vì là hậu bối nói khoác cả đời khung cảnh chiến đấu điên cuồng khát máu hò hét là lần chiến đấu này chủ đề đao quan g kiếm ảnh trói lọi vô cùng pháp thuật bay múa đầy trời một cái lại một cái thiên sứ bị đánh bay ra ngoài bọn họ gào t h é t tê i u thảm k h ớ c khớp xem náo n h i ệ t thiên sứ đều bị giữa trưởng cái kia vô cùng kịch liệt chiến đấu mà chấn động đến rồi bọn họ từ trước đến nay không nghĩ tới sẽ có người như vậy mạnh một người khiêu chiến một tiểu đội vẫn là nhất là điêu luyện tiểu đội cuối cùng tất cả thiên sứ đều nằm ở trên mặt đất bọn họ vô lực nhìn thanh phong trong ánh mắt đều là vẻ sợ hãi. một cái t h i ế n sứ bốn cánh nhìn thanh phong âm thanh r u n dậy nói ra người n g ư ơ i quả thực thì không phải là người quái v ậ t n g ư ơ i nhất định là quái v ậ t thanh phong đi đến trước người của hắn quay về hắn cười lạnh một tiếng lập tức chính là một cước đá ra t h i ế n sứ bốn cánh còn l ư n g thân thể giống như một chỉ tôm bự giống như bị đá bay đi ra ngoài giữa không trung t i ự u hôn mê đi chân tâm không biết hắn là đau vẫn là cảm giác thái quá mất mặt bị g i ậ n n g ấ t đi thanh phong đơn giản thu bạo động tác nhất thời để hắn thu được một cái biệt hiệu thu la hắn quả thực chính là địa ngục đi ra thu lạ có xem náo nhiệt t i ê n sứ đại thần gọi nói từ đây phía sau vô số người đối với thanh phong đều đội lên một cái tu la đại nhân tên gọi không vì cái gì khác chỉ vì động tác của hắn thái quá lanh gốc hắn thủ đoạn thái quá tàn nhẫn vô cùng bá khí trên người thanh phong lại lần nữa tàn ra thời khắc này toàn bộ đấu trên trận đều là hoàn toàn yên tĩnh từ đây phía sau e sợ không người nào dám đang khiêu chiến quyền v y của hắn bởi vì trận chiến này thanh phong cái này từ trước tại ái lệ trong phủ chưa bao giờ có tên nhất thời bị truyền bá ra bất quá tên của hắn đã không gọi thanh phong bị tất cả mọi người xưng là tu la phong linh nhi cùng bách xuyên kích động không thể tự kiềm chế có thể không cao hơn sao Bọn họ làm sau o coi như là cùng thanh Phong cũng cùng như Thanh sinh tử lẫn n h là tử a bầu bạn qua chiến hữu, chiến đó ồ n người vẫn là nhân tộc, cùng Thanh Phong quan hệ tự nhiên bất động. Thanh Phong lợi hại, bọn họ cũng tự nhiên g thời tộc, tự bất tự hai hệ hại, họ lợi là c thể nước lên thì thuyền Trước nước lên lên A. Trước 1421, hoàng đạo. Sau đó một quãng thời gian thanh phong qua rất an nhàn bạch điệu đã bị hắn thả đi ra dù sao hiện tại dựa vào thân phận của hắn cùng như thế đã không người nào dám nói cái gì nữa chu bất hối thương thế vẫn chưa tốt chính đang toàn lực khôi phục bên trong hết thể đều tốt giống bình tĩnh lại mà tại trong tiên giới nhưng lại phát sinh một việc lớn tiên kiến tông vạn cổ đại phái bây giờ tại tông môn ở ngoài vô số chiến hạm g á n g lâm một chiếc vạn trượng lớn hạng bên trên thiên đế một thân tử kim chiến giáp sừng sức tại đầu thuyền bên trên chỉ nghe thanh âm hắn uy nghiêm nói thiên sơn lao tổ thiên đình phân liệt vô số và năm n là thời điểm nên quay về đến cùng nhau bây giờ hoàng đạo đã thành ngươi còn muốn chấp nhất đến cùng hạ tiếng nói của hắn vừa ra tại thiên kiếm tông thiên kiếm phong trên đỉnh cao nhất một dâu tóc bạc trắng ông lão âm thanh có chút hơi giận nói hạ tiên này mới bao nhiêu năm trôi qua ngươi t h i u nóng lỏng cầu thành nghị muốn chiếm đoạt chúng ta ngươi không cảm thấy có chút nóng đội hạ Không thể tại tiếp tục nữa. thiên ể t ạ t i ế sơn lão tổ hơi lắc đầu nói không có khả năng chúng ta chân tiên tiêu dao tự tại không bị giàn buộc nhét vào thiên đình phía sau phải bị các ngươi quá thuốc đây là chúng ta không thể chịu đựng thiên đế tự do ngươi muốn biết không quy củ không thành quy cách nếu như ngươi nghĩ muốn tự do ta có thể cho ngươi chỉ cần ngươi thả xuống gánh nặng liền có thể thiên sơn lão tổ hảo tiên h ý của ngươi là để ta từ bỏ ta này chút bọn đồ từ đồ tôn sao cái kêu ta hiện tại t i ể u có thể cho ngươi một cái đáp án không thể chúng ta thiên kiếm tông không phải là thiên địa tông ngươi bản tính e sợ này một lần muốn đánh nhầm rồi hảo tiên h thiên kiếm tông gốc gác là ngươi không tưởng tượng n ổ i c ư ờ n g đại hảo tiên h than thở một tiếng nói nếu ngươi cố chấp như thế cũng đừng trách ta vô tình nghe ngươi đã tới kiếm tâm hợp nhất cảnh giới ta ngược lại thật ra muốn đích thân l ĩ n h giáo một phen ngươi càn khôn hôn nguyên kiếm đến cùng lợi hại bao nhiêu thiên sơn lão tổ nói t u t ta cũng nhìn nhìn ngươi huyền thiên vô cực đại pháp đến cùng tu luyện đến mức độ cỡ、nào. thật chẳng lẽ đã thành tựu vô thượng tiên đế à? hạo thiên nghe được tiên đế hai chữ biến sắc mà nói h ừ thành tựu tiên đế bất quá ở trong tầm tay mà tôi h bất quá ngươi như vậy nên lão sợ là đợi không nổi tiếng nói của hắn vừa rơi xuống nhất thời quay về thiên sơn láo tổ một tay giỏ ra bên trong đất trời nhất thời một cái to lớn trưởng ấn phô thiên cái địa mạt tới vô cùng áp bức bên dưới thiên kiếm tông đệ tử dồn dập hoàn toàn biến sắc có người kinh ngạc thốt lên nói này đây chính là tiên vương lực lượng ạ có người lắc đầu nói không đã vượt qua tiên vương nửa bước tiên đế nhìn thấy cái kia to lớn trưởng ấn đánh tới thiên sơn lão tổ sắc mặt hờ hững liền thấy hắn nhỏ giọng nói ra ừ nửa bước tiên đế thì lại làm sao không thành đế ta thì sợ gì của ngươi lúc này liền thấy hắn khẽ vớt trong tay phất trần cái kia nho nhỏ phất trần bên trên dĩ nhiên lừng lánh vạn trượng hào quang trói mắt cực kỳ Tật! phất trần tuột tay mà đi quay về cái kia to lớn trường ấn tiến lên l ê n tiếp hơi anh thiên địa vào đúng lúc này đều muốn sụp đổ một loại lúc này lại nghe thiên sơn lão tổ nói hạ o tiên chúng ta tranh đấu hay là phải đi vào kia thiên ngoại tinh không mới tốt nếu không thì những tiểu từ này có thể không chịu nổi hai người chúng ta lực lượng h ạ n thiên nói được nói bên trong tiểu i đất trời một mảnh tiếng nổ vang rền vang lên một hồi tuyệt thế đại chiến liền như vậy kéo lên màn mở đầu to lớn thuyền bên trong mạch hồng trần sắc mặt băng hàn nàng nhìn vô số xiển giáo đệ tử cùng thiên đình binh tướng giết vào thiên kiếm tông bên trong nàng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt vì sao phải như vậy giết đâm đây chính là tiên giới à thiên đình đại biểu vô thượng quyền lực giờ khác này nhưng muốn đối với một cái vạn cổ đại tông đ ộ n g thủ m à xiển giáo giờ khác này nhưng không để ý đến thân phận trợ trụ vi ngược nàng thật sự không nghĩ ra trong lòng mình sùng bái nhất thánh địa dĩ nhiên sẽ là bộ dáng này một cái thanh âm lánh khóc giờ khác này ở sau lưng nàng vang lên nói hồng trần không muốn quá nhiều chấp nhất có lúc giết chóc đúng là tốt hơn hòa bình đây là một cái khuôn mặt uy áp người đàn ông trung niên hắn đi tới mạch hồng trần bên người cổ vũ nói đi thôi không có, có cái gì có thể ngăn cản thiên đình bước chân xiền giáo mới là người thắng sau cùng mạch hồng trần nhìn nam tử âm thanh nhưng là run dậy nói sư tổ chẳng lẽ chúng ta nhất định muốn như vậy ạ người đàn ông trung niên không có đi nhìn con mắt của nàng chỉ tiếp tục lạnh lùng gật gật đầu、Soạn. bảo kiếm ra khỏi vỏ mạch hồng trần cầm trong tay phi kiếm phi thân mà xuống thiên sứ chi thành thanh phong đương nhiên không biết tiên giới giờ khắc này chuyện đã xảy ra hắn đang không ngừng tu luyện bên trong hắn tuy rằng kiêm tu nhiều loại công pháp thế nhưng sự tỉnh quá nhiều vẫn chưa tốt đẹp tu luyện trước mắt hắn chủ muốn công pháp chính là hội tụ vô số thần công vì là nhất thể thần chiếu công mà hắn lúc ạ i tu u l này hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên lưng mặt nhất thời xuất hiện sáu con cánh vai kỳ quái là này sáu con cánh vai vừa ra tới tu vi của hắn tựu bắt đầu tăng vọt giờ khác này không cần lực lượng tu vi của hắn tựu đã đạt đến kim tiên cấp bậc đây thật là kỳ diệu cực kỳ đáng tiếc là hắn không biết này thần quốc người đều tập luyện pháp quyết gì nói như vậy cũng không biết có phải hay không là sẽ để thực lực càng thêm đề cao một chút cuối cùng hắn nghĩ tới trên người mình công pháp mỗi một loại đều là vô cùng lợi hại vẫn là không cần tu luyện công pháp của bọn họ dù sao quá nhiều quá tạm hắn cũng không cách nào tiếp nhận được tốt tại hắn thái thượng vong tình lục chủ yếu tu luyện thần thức một đạo ngày sau thanh phong dự định lấy này công làm chủ luyện thần quyết là phụ đem mình thần n i ệ m lực lượng tu luyện càng thêm cường đại dựa theo này trên sách mặt từng nói này công tu luyện cực sâu chỗ nhất nghiệm t i ể u có thể rời núi đ ổ biển nhất nghiệm t i ể u có thể hủy tiên h d i ệ t điện thái thượng vong tình thanh phong cười khổ một tiếng cảm giác mình có lẽ mãi mãi cũng không đạt tới a c ể u trong đầu hắn không ngừng suy tư thời điểm cửa mở bạch điệu đi tới gian nhà bên trong nàng nhìn thấy thanh phong cao hưng nói ra phu quân trong nhân thế này thật sự rất tốt ta không nghĩ ta sống lâu như vậy dĩ nhiên không biết thế gian này p h ồ n hoa có một phen đặc biệt tư vị đây ta rốt cuộc không cần sống tại mộng ảo bên trong thưởng thụ này thế giới chân thực đã không sao dù sao hắn không có khả năng ngày ngày nhắc nhở nàng không là theo nàng đi thôi bất quá cái này kỳ nữ tử dường như mỗi mỗi ngày đều dáng vẻ rất vui vẻ thanh phong thật sự ước ao nàng à. ngươi lại đi nơi nào chơi lại phát hiện thứ tốt gì thanh phong hỏi thăm bạch điệu cười k h a nói ta đi thật nhiều địa phương ăn nhiều mỹ thực nơi này có thể so với m ộ n g chi thiên đường có ý tứ nhiều bạch điệu đi tới thanh phong bên người chim nhỏ nép vào người nói ra phu quân ngươi chừng nào thì mang theo ta đi chơi à tốt nghĩ cùng đi với ngươi đi bộ nhất định càng thêm có ý tứ thanh phong nhìn nàng không khỏi nhớ tới kim mẫu nữ tử này nghĩ đến lúc này nàng có lẽ đã bị giam giữ tại thiên n g ụ c bên trong chờ đợi mình cứu nàng đâu đi nghĩ tới đây hắn không khỏi than thở nói ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm thật sự không thể cùng ngươi ta nhất định muốn tăng nhanh tốc độ tu luyện mới được bạch điệu chu cái miệng nhỏ n h ắ n nói ngươi nóng lòng cầu thành không nhất định có thể có được ca thanh phong nói không sao ngươi không biết ta chính là hôn đồ thể có thể hấp thu thiên hạ bất kỳ vật chất đồng thời ta còn tu luyện một loại công pháp đặc thù ta gọi hắn là quỷ dị mười tám t ư ớ c nay mười tám thức công pháp vô cùng lợi hại chỉ cần ta vận chuyển này công ta tu luyện công pháp cao nhất có thể mười tám lần tốc độ tu luyện vì lẽ đó ta nhiều nỗ lực một ít tu vi t i ể u sẽ gia tăng nhanh một chút không dối gạt ngươi nói ta tại trong tiên giới còn có rất nhiều lo lắng người còn có một người bạn vì là ta bị tóm vào thiên ngục bên trong đáng tiếc ta hiện tại tu vi hạ thấp căn bản cứu không được vì lẽ đó ta mới muốn càng thêm nỗ lực một ít ngươi có thể minh mạch bạch điệu gật gật đầu biểu hiện có chút thất vọng nói ra há được rồi ta biết rồi thanh phong gặp nàng đáy mắt có nhàn nhạt yêu thương tình x ạ qua không biết vì sao đáy lòng dĩ nhiên không tên đau xót hắn cũng rất kỳ quái chính mình tại sao lại như vậy thời khắc này hắn tại nghĩ tự mình có phải hay không làm hơi q u á đáng dù sao nữ tử này ngây thơ lãng mạn đối với chính mình cũng không ác ý còn cho mình ngộng thần trái cây chính mình lạnh nhạt như vậy nàng có phải là có chút không g ầ n ân tình đây mắt gặp bạch điệu xoay người muốn ly khai thanh phong nhưng làm mở miệng nói ra các ngươi chờ bạch điệu chuyển đầu thanh â m em dịu nói ngươi còn có chuyện gì thanh phong đứng dậy đi tới nàng bên người lập tức hai tay ô m đầu nói cũng tu luyện đã lâu hôm nay cùng ngươi đi tới vừa đi cũng tốt xem như bịo đạt mình một chút tâm tình bạch điệu nghe nói như thế trên mặt nhất thời lộ ra rực rỡ t i ế u dung nàng ôm chặt lấy thanh phong cánh tay dường như cái kia rực rỡ ngây thơ thiếu nữ giống như nói ra quá tốt rồi quá tốt rồi nướng ngân tức nướng ngân tức nữa à ăn không ngon không lấy tiền đường p h è n quả đường p h è n quả ăn một viên để ngươi ngọt đến trong lòng a bên đường tiểu thương không ngừng ra sức mua đi thanh phong thực sự là không nghĩ tới n à y thần quốc cũng có như vậy như vậy rằng dấp xem ra này thiên hạ mặc dù lớn sinh hoạt tập tính cũng đều là không sai b ị lắm n à y chút thông thường thần quốc người cũng như cái kia thiên nhân giống như vậy tuy rằng trời sinh tài nguyên rất tốt làm sao trải qua, qua bao nhiêu thay thế sau huyết mạch càng ngày càng mầm、manh. Tổ tiên lực lượng tiêu hào hết, cuối cùng cũng chỉ có thể bị trở thành người thôi. cuối người lượng cùng cũng lực chỉ có Bạch hào phạm bị đều i là hoa s ô đỏ đỏ trái cây chỉ b ấ t qua cái này trái cây cần phải càng thêm tốt hơn ăn một ít hắn không do dự mua cho nàng một chuỗi ú một cái hai cái ba cái bốn cái năm cái bạch điệu cao hứng đếm đ ế m qua phía sau nàng cao hứng nói ra thanh phòng người ăn hai cái ta ăn một cái nàng n ô i đỏ mở ra cắn một cái trái cây liền thấy nàng ánh mắt sáng mắt lộ ra v ẻ cao hưng nói ra ồ thật sự ăn thật ngon à. thanh phong thấy nàng dáng rất này khó được lộ ra một nụ cười bạch điệu mau nhanh đem trái cây lấy được hắn bên miệng nói nhanh lên một chút ngươi ăn mau đi một cái thật sự ăn thật ngon nha thanh phong bất đắc dĩ há mồm t i ể u căn cái tiếp theo trái cây tiến vào vào trong miệng liền biến thành một luồng nước nước ngọt ngào cực kỳ hắn không khỏi cảm thán nói còn thật đừng nói đây là cái gì trái cây ăn ngon như vậy bạch điệu nói ha ha ta hỏi trái cây kia gọi là tình quả ăn được một viên chân tình vĩnh viễn ngươi ăn từ đây trong lòng tửu lại cũng không thể quên được ta lịch n g ậ m thanh phong không tự chủ nói ra bạch đ i ề u nghe được không chỉ có không hề tức giận còn đối với thanh phong là một cái mặc quỷ thấy nàng như vậy cổ linh tinh quái thanh phong thật sự không biết nên nói cái gì cho phải hai người một đường ăn một đường đi bộ đúng là chơi không còn biết trời đâu đất đâu thanh phong lại hỏi thăm được này thiên sứ chi thành vẫn là có vài chỗ đẹp mắt phong cảnh thanh phong tự nhiên không thể bỏ qua liền hai người bay lên trời đi nhìn thiên sứ ánh sáng tiểu n g u y ệ t gió thu nhớ trên vách núi vạn ngàn biển mây man đêm thời gian hai người tới chiều tà vân hồ nghe nơi này tại ban đêm thời điểm có thể nhìn thấy tinh hà biển bạch điệu nghe được nhất định phải đến chứng kiến phong thái thanh phong cũng không có cự tuyệt nếu chơi đều chơi hà tất không chơi t h ố n g khoái nói thật hắn bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng tâm tình như vậy khoan khoái qua thinh không ven hồ bãi cỏ thanh phong trong miệng điêu một căn cầu vĩ ba thảo nam ngựa tại trên bãi cỏ bạch điệu nhìn thấy cũng mừng dỡ học dáng dấp của hắn hai người ngắm nhìn bầu trời có thể thấy được vô số đom đóm ở giữa không trung bay múa trên bầu trời sao sao cũng bắt đầu từ từ trở nên sáng lời đồng thời càng ngày càng nhiều huyện giống như tinh hà bạch điệu âm thanh k i n h linh nói thật xinh đẹp a thanh phong gật gật đầu nói ngắm nhìn bầu trời nhìn thấy chính là tinh thần biển rộng có phải là chính là chúng ta hiện tại loại cảm giác này bạch điệu ừ một tiếng nói đúng không ngươi nhìn viên kia sao tốt sáng ngời à còn có viên kia dĩ nhiên làm à u xanh biết đây làm sao sẽ có như vậy sao sao thật xinh đẹp bạch điệu không ngừng chỉ cho thanh phong sao sao nhìn thanh phong nhìn nàng cao hứng dường như hải tử giống như trong lòng không khỏi cảm k h á i thế gian này làm sao sẽ có như vậy tâm tư thuần khiết nữ từ đây thấy nàng cao hứng vô cùng dáng dấp thanh phong cũng bị lấy một dạng tâm tình cũng cực kỳ tốt đông nhiên hắn nhớ tới một vật đối với thời điểm như thế này nên thả chút khói hoa mới tốt hắn cũng nhất thích nhìn khói hoa tỏa sáng lúc dáng vẻ vì lẽ đó tại hạ giới thời điểm một khi gặp phải vợ ấy đều sẽ mua đến nay vạn mộ trâu bên trong còn có vô số đây nghĩ đến chỗ này vật hắn nói cho bạch điệu nói chờ ta ta cho ngươi nhìn một dạng thứ tốt bạch điệu nghi hoặc nói món đồ gì làm cho thần thần bì bí thanh phong cười nhạt một tiếng vận ra huyết ảnh phân thân đại pháp chỉ thấy hắn vung tay lên mấy trăm g i ọ t máu tươi bay ra hóa thành thanh phong phân thân thanh phong lấy ra khói hoa đến giao cho bọn họ để cho bọn họ đi sắp xếp gọn gàng đây nếu là bị người khác nhìn thấy nhất định sẽ ngoác m ồ n kinh ngạc đi dù sao thanh phong tu vi bá đạo cực kỳ này chút phân thân tu vi tự nhiên nước lên thì t h u y ề n lên đều có độ kiếp kỳ thực lực cá biệt một ít người đều đã đạt đến điệu tiên cảnh giới kinh k h ủ n g như vậy tu vi cũng chỉ là vì là bày thả khói hoa ngươi nói xa xỉ không xa xỉ đi Trước 1423, gà con mổ thóc. Bạch điệu không biết Thanh bất tại tiếng rõ chưa con Bạch cái 1423, gà không Phong gì, nàng làm muốn vẫn lên mổ hỏi Điệu quá lúc này kỳ thực bạch đ i ề u cũng kinh ngạc thanh phong tu luyện là công pháp gì lại có thể biến nào ra nhiều như vậy phân thân nàng chỉ cảm thấy người này trên người bí mật thật nhiều a muốn biết nàng còn chứng kiến v ạ n mộ c h â u bên trong chính là cái k i a c h ạ m tiên hồ lô vật k i a chính là nàng nhìn thấy đều rất hâm mộ đây hậu thiên trí bảo uy lực vô cùng chỉ là nàng nghi hoặc người này đến cùng ở nơi nào lấy được tựu i tại nàng nghĩ ngợi lung tung trong đó thanh phong nhìn nàng nói ra chuẩn bị xong chưa bạch đ i ề u s ư n g sờ nói chuẩn bị cái gì a thanh phong đương nhiên là chuẩn bị quan sát bạch điệu há tốt rồi ngươi tùy thời có thể bắt đầu rồi thanh phong vung tay lên nói t ố t bắt đầu đúng vào lúc này chỉ nghe ẩm một tiếng vang một đoá khói hoa bay lên bầu trời vỡ ra được vô số lửa khói k h u y ế t t á n mở đem toàn bộ bầu trời đều chiếu sáng lên bạch điệu còn chưa bao giờ xem qua vật ấy nhất thời t h á n phục nói đây là vật gì làm sao sẽ tốt như vậy nhìn thanh phong nói khói hoa bạch điệu quá đẹp t i ể u tại nàng nói chuyện khoảng cách nhất thời có vô số khói hoa trong cùng một lúc xông tới bầu trời vỡ ra được trên bầu trời nhất thời sán lạ lấp lóe mỹ lệ cực kỳ thiên sứ chi thành bên trong vô số người đều vào đúng lúc này bị bầu trời khói hoa khiếp sợ đến bọn họ còn chưa bao giờ b á i kiến mỹ lệ như vậy đồ vật rất nhiều người đều cao hứng hét dầm lên trong lúc nhất thời thiên sứ chi thành bên trong dĩ nhiên cũng náo nhiệt phi phàm ái lệ đứng tại trong sân nhìn về phía bầu trời phương xa cũng là trong mắt sáng trong miệng khẽ nói nói ồ tốt vật xinh đẹp cũng không biết vật này là ai làm ra thật lớn trận chiến a ven hồ bạch điệu cao hứng nói ra thanh phong ngươi thật tốt ta hôm nay thật sự là thật cao hứng nói nàng đi tới thanh phong trước người nhìn về phía con mắt của hắn hai người bốn mắt tương đối bạch điệu không nhịn được tại trên mặt hắn như gà con mổ thóc thần một cái thanh phong mặt già đỏ、ứng. trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì bạch điệu như nói đúng là rất ưa thích ngươi không nhịn được ồ không đúng ngươi là phu quân của ta ta thân ngươi hình như rất bình thường à. lúc này nàng lại kéo thanh phong tay nói cùng với ngươi thật sự cảm giác thật hạnh phúc ca sau đó một đoạn ngày tháng thanh phong lại tiến vào điên cuồng tu luyện hình thức ban ngày tu luyện thái thượng vòng tình lục một chút tu luyện hôn nguyên tình đấu công còn muốn rút ra thời gian đến tìm hiểu thiên thư mật quyển, quyển thứ ba hạ nội bộ thông qua tìm hiểu thiên thư quyển thứ ba thanh phong đều là đối với nói càng lộ càng thêm sâu sắc cực kỳ cứ như vậy thời gian như toi đưa đảo mắt chính là trăm năm thời gian trăm năm một nhân năm qua thiên sứ chi thành rất t i ê n tĩnh thanh phong lãnh đạo tiểu đội cũng chưa nhận được nhiệm vụ gì có thể nói hắn qua rất tiêu sái chỉ là hàng năm trắng trắng lĩnh bổng lộc liền được bạch điệu có thể là chơi chán bình thường tựu i tại thanh phong ngoài phòng ngắm hoa vì là thanh phong làm đồ ăn ngon bằng không tựu nghiên cứu một ít xào quyệt đồ vật cổ quái dù sao cũng mỗi ngày đều qua rất phong phú đồng thời những năm gần đây hai người không ngừng ở trung bên l i ớ i Cảm càng càng t ì nàng h cũng c nhìn g à y g thấy thanh phong mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ nói lão đại ái lệ đại nhân muốn triệu kiến ngươi dường như có chuyện gì để ngươi hiện tại liền đi qua thanh phong hơi xứng sở lập tức liền nói ra nàng nếu như không tìm ta ta còn tưởng rằng nàng quên mất ta tuất ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn nhìn đón lấy hắn dặn bảo bạch điệu tốt đẹp chờ ở nhà hắn rất nhanh sẽ trở lại bạch đ i ề u khéo léo gật gật đầu thật sự như là một cô vợ nhỏ một loại thanh phong rất nhanh đi tới ái lệ nơi bên trong cung điện ái lệ thân người mặc hoa lệ quần áo nàng nhìn về phía thanh phong chốc lát đôi mắt đẹp lòe lên nói ồ thực sự là để ta không nghĩ tới bất quá chỉ là trăm năm thời gian tu vi của ngươi dĩ nhiên lại tăng lên rất nhiều nói thật ngươi là ta gặp tu luyện tốc độ nhanh nhất tu giả muốn biết chúng ta tu vi này không có tiến một bước đều cần mấy ngàn thậm chí hơn mười nghìn năm thời gian mới sẽ có thành cựu có thể ngươi ngược lại tốt tu vi cấp tốc đi lên tăng trưởng như vậy như vậy để ân tình làm sao chịu nổi đây thanh phong hơi lắc đầu nói đại nhân quá khen mà hắn trong lòng nhưng là nghĩ đến những năm gần đây hắn vận dụng quỷ dị một ư ơ i tám thức tu luyện tuy rằng tu luyện trăm năm thời gian nhưng là cái k i ê m một ư ơ i tám thức sẽ tăng cường tốc độ tu luyện hắn thực tế thời gian tu luyện có thể so với một tám nghìn năm cho nên mới phải hiệu quả như thế rõ rệt đồng thời hắn tu luyện công pháp đều là tuyệt thế thần công tự nhiên không thể cùng thông thường công pháp đánh đồng với nhau cứ như vậy tu vi của hắn tiến bộ tăng nhiều cũng là tại bình thường bên trong trải qua nhiều năm tu luyện hắn lực lượng giờ khắp này đã đạt đến hai mươi ba thị cân thần hồn cũng càng thêm cô động cực kỳ nay thái thượng vong tình lục thật là tuyệt thế thần công nói không quyết đại hiện tại hắn trong một ý nghĩ tự có thể để một tòa cao ngàn trượng núi lớn nháy mắt vỡ sụt xuống đây chính là thần n i ệ m chỗ lợi hại hắn hiện tại thật sự hoài nghi nếu quả như thật tu luyện tới vô thượng vong tình nơi trong một ý nghĩ hủy thiên diệt địa không tại l ợ i hạ a mà những năm gần đây tu vi của hắn cũng rõ ràng tăng cường hiện tại hắn đã đạt đến huyền tiên trung kỳ tu vi tu vi này ở trong mắt người khác thật sự chính là khó mà tin nổi đây quả thực chính là nhanh có chút quả đáng để người không dám tin tưởng nhưng l à n à y hết thể đều có là chân chân thực, thực đều là thật bằng không ái lệ đại nhân cũng sẽ không dùng nhìn quái vật một loại mắt đối đại hắn ái lệ hừ một tiếng nói hiện tại ta nhưng là có chút hối hận rồi trước đây còn không bằng trực tiếp đem ngươi tiêu diệt tốt rồi nếu như dựa theo như ngươi vậy tốc độ tu luyện sợ là ngàn năm vạn năm phía sau liền phải đổi u tới ta vào lúc ấy ta thật sự không biết nên làm sao không chế ngươi cho phải đây thanh phong nghe nói như thế nhất thời nói ra đại nhân quá lo ta cũng chỉ là năm đó chiếm được một ít có thể tăng cường tu vi bảo vật mà thôi lúc này thanh phong không thể không lắc lư một phen bằng không sợ là này ái lệ đại nhân đối với hắn bay lên lòng đề phòng a nghe được thanh phong tu vi nguyên lai、like、là dựa vào bảo vật mới có thể như vậy ái lệ đại nhân sắc mặt mới hơi xinh đẹp dù sao thanh phong nhưng là nhân tộc trong lòng nàng hy vọng thanh phong lợi hại một ít nhưng vừa sợ hắn quá mức lợi hại thật sự vượt qua hoặc là đuổi theo nàng vậy thì không dễ làm thấy nàng yên tâm lại dán dấp thanh phong lập tức truy hỏi nói không biết đại nhân để ta đến đây không biết có chuyện gì Trước 1424, Vô Thủy ta đã bị phân phát một khối lãnh thổ bất quá nơi nào nhưng cùng một cái khác chủ thiên sứ địa bàn g có chút tranh cãi chúng ta loại cấp bậc này chủ thiên sứ đương nhiên sẽ không tùy ý ra tay vì lẽ đó còn phải dựa vào các ngươi này chút người đến tranh cướp một phen không dối gạt ngươi nói đội một cùng đội hai đám phế vật kia dĩ nhiên bại bởi đối phương vì là này để ta mất hết thể diện bị rất nhiều người cười nhạo vì lẽ đó này một lần ta nghĩ cho ngươi đi vì là ta xử lý tốt việc này nghe bọn họ báo cáo hiện đang trú đóng nơi đó là một cái sáu cánh đại thiên sứ người này rất lợi hại chính là sáu cánh đình phong chỉ bất quá cách xa m ộ ta bước bậc. bại như ngươi tới chủ cấp có tiểu tễ thiên thể đủ đánh bại hắn, đoạt t Nếu khả đánh hắn, năng lên đủ sứ về ta lãnh thổ, thể ta có đ e muốn nơi nào trực tiếp phân ngươi thường thường. tiếp làm cho trực phát Bất q á ta m u nói cho ngươi biết là việc này đã liên quan đến mặt của ta mặt chính là tôn nghiêm c ủ a c h i ế n ngươi chỉ có thể thành công không thể thất bại nếu như ngươi thất bại cựu không nên quay lại trực tiếp tự sát đi bằng không ta cũng sẽ đích thân g i ớ i ngươi nói tới chỗ này n ữ khí của nàng cũng biến được trở nên nghiêm lệ thanh phong nhìn thấy trong ánh mắt của nàng có một tia sát cơ xẻ qua nhìn dáng dấp nữ nhân này là phải đánh thật hắn nhìn thấy ái lệ nữ t ử này dán g rất này trong lòng tính toán một phen cảm giác này một lần có lẽ là một cái tốt cơ hội nếu như mình có thể có một khối linh thổ ngày sau bất luận làm cái gì chẳng phải là càng thêm thuận tiện rất nhiều cho tới đánh bại sáu cánh đỉnh phong thiên sứ trong lòng hắn vẫn là có một chút lòng tin dù sao hắn còn có chu bất hối này người trợ giúp đáng tiếc thương long không tại nếu không thì hai người phối hợp bên d ư ớ i quản ngươi cái gì sau cánh đỉnh phong thiên sứ cũng tất nhiên sẽ bị hai người hợp kích bên d ư ớ i biến thành cho bụi rơi nghĩ tới đây thanh phong lập tức nói ra khởi bẩm đại nhân thanh phong nhất định sẽ không để ngươi thất vọng chỉ bất quá ta muốn hỏi một chút đại nhân sẽ cho ta bao nhiêu người ái lệ nói đối phương đại thiên sứ thực lực tuy rằng khủng bố nhưng là hắn thủ hạ nhưng không có mấy cái chỉ cần ngươi đánh bại hắn t i ể u có thể cướp về thứ thuộc về ta vì lẽ đó ngươi không cần mang quá nhiều người đi qua t i ể u đem ngươi những thủ hạ kia mang đi là tốt rồi thanh phong gật đầu không nghĩ tới này ái lệ dĩ nhiên như vậy hẹp hỏi chẳng lẽ nàng chỉ là muốn mượn đau giết người không đúng vậy nàng muốn là nghĩ muốn giết mình chỉ là một cái ý nghĩ là được rồi không cần như vậy như vậy lao lực xem ra chính mình vẫn là không nên suy nghĩ lung tùng này một lần đối với hắn mà nói sao không là một cái tuyệt tốt cơ hội đây ái lệ giờ khắc này vừa nhìn về phía thanh phong nói cơ hội cho ngươi hy vọng ngươi có thể tốt đẹp quý trọng không để cho ta thất vọng thanh phong suy nghĩ chốc lát này mới nói ra t ố t k í n h xin đại nhân y ê n tâm ly khai ái lệ nơi đại điện thanh phong trở lại trụ sở hắn đem việc này trước tiên cho phong linh nhi cùng bách xuyên nói hai người nghe nói như thế trái lại lộ ra vẻ cao hứng chỉ nghe phong linh nhi nói lão đại muốn là thật sự có thể như vậy chúng ta ngày sau chẳng phải là thì có địa bàn của chính mình bách xuyên gật đầu nói đây là một cái khó được cơ hội tuy rằng cần trải qua một hồi át chiến nhưng là thu lợi cũng rất khả quan thanh phong nghe xong hai người kiến nghị lập tức nói ra t ố t mọi người chuẩn bị một phen chúng ta t i u xuất phát bách xuyên người đi đem ô liệt cùng cái nhĩ bọn họ đều kêu đến ta đem việc này cũng cùng bọn họ nói trên nói chuyện bách xuyên nhận lệnh lập tức đi ngay triệu tập ô liệt mấy người chẳng mấy chốc ô liệt đoàn người sẽ đến trong đại sành ô liệt này chút người trải qua năm đó thanh phong đánh đập đã sớm đối với thanh phong một mực cung kính nghe được thanh phong triệu h á n đều hỏi dò chuyện gì thanh phong đem việc này giản yếu nói một lần nghe qua thanh phong tự thuật ô liệt này mới nói ra đại nhân việc này không có n g ư ờ i tưởng tượng đơn giản như vậy thanh phong c a o mày nói xảy ra chuyện gì ô l i ề n nói đại nhân nói địa phương tên là vô thủy tri địa chỗ đó quảng đại cực kỳ không sai nhưng là một khối chưa trải qua thần quốc khai hoang nơi cho tới vì sao không có bị khai hoang vẫn là bởi vì nơi đó chính là tiếng tăm lừng lây rơi rụng nơi thanh phong rơi rụng nơi lại là chuyện gì xảy ra ô l i ề n nói việc này nói rất dài dòng còn cần từ vô số vạn năm trước nói tới năm đó thần quốc tiến công tiên giới vừa vừa lúc mới bắt đầu bị mãnh liệt phản kích cũng có một nhóm người lớn đánh vào thần giới bên trong chỉ bất quá những người kia cuối cùng ở tại thần giới uy thế vô cùng mạnh mẽ hạ không ngừng bị tiêu diệt nhưng vẫn là có rất nhiều tinh anh nhân tộc chạy trốn rơi n à y chút người chạy trốn tới thần quốc n h ư n g không bị kia khai hoang cũng nguy hiểm nhất bốn đại ác bên trong trong này tựu có chúng ta sắp sửa đi l ã n h địa vô thủy chi đ ị a không chỉ có như vậy đến sau một ít bị bắt được thần quốc làm đầy tớ nhân tộc chạy trốn phía sau cũng sẽ tiến vào nơi nào tại phía sau tại thần quốc một ít hung ác đ ồ bao quát truy lạc thiên sứ cũng đều đi nơi nào nơi đó tình huống vô cùng phức tạp chúng ta đi nơi nào đại bộ phận là có bị lưu đày u tứ ngay được ô liệt giải thích thanh phong trong lòng không khỏi bất quá hắn vẫn nói ra nếu như thế cái kia vì sao đối thủ còn không rời khỏi nơi nào đội một cùng đội hai thảm bại trong này có thể có chỗ kỳ hoặc ô liệt nói việc này ta hơi có nghe nói cũng cùng người hỏi thăm một phen ngươi đoán xảy ra chuyện gì đội một cùng đội hai nhân ra chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi sợ bị rơi vào trong đó cho nên mới phải có hôm nay chuyện này thanh phong giờ khắp này quả nhiên rất không nói gì không nghĩ nguyên lai、like、đáp án càng lạc như vậy như vậy thanh phong nhìn về phía ô liệt lại hỏi t h ă m nghĩ đến cái kia vô thủy c h i địa có lẽ so với ngươi nói còn muốn không chịu nổi đi ô liệt gật đầu nói đương nhiên nếu nó được gọi là bốn đại ác dĩ nhiên không phải địa phương tốt gì chỉ bởi vì nơi đó có vô số thái cổ hung thú đóng giữ nơi nào đồng thời nơi đây còn có rất nhiều tuyệt cảnh cấm địa bao hàm trong đó kinh khủng nhất chính là n g h e đồn nơi nào có hay không tận khủng bố tuyệt thế ác ma chỗ đó mỗi triệu năm sẽ bị thu hoạch một lần chỉ bất quá ai cũng không biết đó là cái gì khủng bố bởi vì trải qua chuyện này người toàn bộ đều chết rồi chỉ là lưu lại đôi câu vài lời mà thôi ô liệt nói xong tình huống như thế trong đại sảnh vẻ mặt mọi người đều có chút cô đơn thanh phong tại đại điện bên trong đi tới lui chốc lát cuối cùng nói ra vô luận như thế nào chúng ta đều phải đi hoàn thành chính mình sứ mệnh bởi vì ái lệ đại nhân nói cho ta nói nếu như chúng ta nếu như không làm được nhiệm vụ của lần này toàn bộ đều muốn tự sát tạ tội lời vừa nói ra mọi người đều sợ ô liệt than thở một tiếng nói nhìn rắn g dấp ái lệ đại nhân đã nổi giận đội một cùng đội hai biểu hiện thái quá để nàng thất vọng vì lẽ đó chúng ta mới thành kẻ chết hay thực sự là đáng ghét ta thanh phong gật đầu nói việc đã đến nước này đã không có quay lại chỗ trống vì lẽ đó mọi người vẫn là chuẩn bị s ă n sàng đi chính là một được một mất chúng ta lần này trước đi có lẽ sẽ có không bình thường thu hoạch cũng không nhớ rõ nghe được lời nói của thanh phong mọi người cũng chỉ có thể như vậy an ủi một cái chính mình trước 1425, xem thường sau đó mấy ngày mọi người đều tại mua một ít vật tư bảy ngày phía sau thanh phong mang theo mọi người xuất phát bất quá này một lần hắn dùng hết thiên hà chiến hạm bên trên đánh á i lệ đại nhân cờ hiệu nếu như vậy một đường trên t i ự u sẽ thông suốt to lớn chiến hạm vẫn là để những thiên sứ kia không ngừng hâm mộ thanh phong đứng tại lớn hạm bên trên nhìn về phía phương xa nhưng trong lòng thì nghĩ đến không biết khi nào mới có thể trở lại t i ê n giới hạt tiên tử đám người có hay không bình yên a thần quốc diện tích không là rất lớn bằng không cũng sẽ không nghĩ muốn chiếm trước tiên giới tài nguyên lớn chiến hạm là đi lại thời gian một tháng rốt cuộc đã tới nơi bọn họ cần đến vô thủy c h i địa đâu đâu cũng có to lớn cây cối s ơ n mạch vang động trời tiếng thú gầm dường như thời khắc này mọi người đi tới đất man hoang ở đây vô thủy c h i địa khu vực biên giới có một tòa cao tới ngàn trượng núi lớn trên núi có mấy tòa có chút cụ nát đại điện đại điện bên trong chính đang bận rộn hải mông nghe được thủ hạ báo lại nói đại nhân có một chiếc lớn hạm tới đây bên trên rác á i lệ đại nhân cơ xí chúng ta nên làm gì hải mông nghe nói như thế nhất thời một mặt hơi nào nói đám gia hỏa này sẽ không lại là tới làm bộ đi không cần để ý tới bọn họ nói cho mọi người nên làm gì làm gì thiên sứ cười hì hì tự đi ra ngoài hải mông lạnh rên một tiếng cũng không có lây chuyện này coi là chuyện to tát dựa theo hắn ý nghĩ này chút người tất nhiên vẫn là giống như trước đây đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi dù sao nơi này cũng không phải là ai cũng có thể đợi a liền hắn nên làm gì còn làm gì chốc lát phía sau thiên hà lớn hạm g á n g lâm tại núi trước lớn sân rộng bên trên mới có một cái thiên sứ hai cánh bay tới hỏi g ò thanh phong nói cho hắn tự mình tiến tới này tiếp thu lãnh địa thiên sứ nhưng là lạnh rên một tiếng nói cho bọn họ biết chờ ở chỗ này hắn trở lại thông báo một bộ lạnh nhạt rằng rớt thanh phong đám người bị lạnh nhạt như vậy nhất thời đều có chút không nói gì thanh phong thu r ồ i chiến hạm không khỏi lắc đầu nói đây là tình huống gì chẳng lẽ bọn họ một chút cũng không thèm để ý vẫn là xem thường chúng ta ô liệt có chút tức giận nói ra k i n h người quá đáng chỉ bất quá song phương dù sao vẫn là một phe cánh thanh phong cũng không tốt trực tiếp công đánh người ta tối thiểu cũng muốn trước tiên nói chuyện tại động thủ không chậm một lát sau thiên sứ Sáu cánh hải mông mới kích động cánh vai rơi tại thanh phong trước người để mọi người không nghĩ tới là dĩ nhiên chỉ có một mình hắn hải mông nhìn thấy thanh phong đ o à người n nhất thời xem thường nói các ngươi lại là ai thanh phong không nói gì ô liệt đứng dậy nói ra đại nhân nhà ta tu la tu la h ừ thực sự là nói khoác không biết ngượng dĩ nhiên dám cứ gọi như vậy danh hiệu không biết ngươi là có hay không có thể phối hợp cái tên này đây hải mông nói thanh phong còn không chờ nói chuyện bạch điệu tựu i nói ra h ừ ngươi một cái nho nhỏ thiên sứ sáu cánh tựu i ngông cùng như thế sao thực sự là há có này lý phu quân cho ta tốt đẹp thu thập hắn tất cả mọi người là không nói gì nguyên bản cho rằng thần bí như vậy bạch điệu sẽ đích thân hạ tràng không nghĩ dĩ nhiên là dáng dấp như vậy ngươi lại đều b ị thanh phong không khỏi nói bạch điệu quay về hắn le lưới một cái đầu nói phu quân ta nhưng là vì là ngươi nói chuyện à nhìn thấy hắn bộ kia tùy tiện rằng rớp ta cũng cảm giác hắn thật sự là quá ghê tởm phu quân không muốn cho ta mất mặt ta tốt đẹp thu thập hắn một phen thanh phong thật cầm người này không nói gì bất quá trăm năm thời gian hạ xuống trong vô tình hai người cảm tình thật sự thân cận không ít dù sao thời gian lâu như vậy chính là tảng đá cũng phải bị che nóng nữa à thanh phong không nói thêm gì nhìn về phía hải mông nói ngươi nên biết khối này lãnh địa đã thuộc về nhà ta ái lệ đại nhân nay một lần ta chính là tới tiếp thu nơi này nếu như ngươi không có chuyện gì khác tự có thể cũng rời đi hải mông nói tiếp thu đùa gì thế thật ngại ta không có nhận được đại nhân nhà ta ý chỉ tha thứ khó theo lệnh thanh phong nói mọi người đều là một phe cánh bên trong người hà tất lẫn nhau khó xử đối phương ngươi m u ố n biết đối với ngươi đánh đuổi chúng ta hai nhóm người sự t ì n h đại nhân nhà ta đã vô cùng tức giận ta nghĩ việc này cũng không cần làm lớn tốt bằng không khó tránh khỏi song phương đều không dễ nhìn hải mông nghe nói như thế nhìn về phía thanh phong ánh mắt khẽ biến lập tức nói ra nghe lời ngươi này một lần ngươi thế tại nhất định được rồi thanh phong đương nhiên ái lệ đại nhân đã hạ tử mệnh lệnh ta không thể không hoàn thành nếu như ngươi cự không phối hợp có lẽ chúng ta cũng chỉ có thể bình qua gặp lại hải mông hừ tốt ta ngược lại là muốn nhìn nhìn ngươi cái này nhân tộc có gì đặc biệt hơn người thực sự là không nghĩ tới ái lệ đại nhân nơi nào có phải hay không không có người có thể dùng dĩ nhiên sẽ dùng một cái nhân tộc nô lệ hải mông càng nói càng quá đáng thanh phong tay hạ mỗi một người đều đã phẫn nộ dù sao bọn họ sỉ nhục thanh phong chính là sỉ nhục bọn họ đây đương nhiên là bọn họ không cho phép thanh phong nhưng là một mặt hờ hưng nói nếu ngươi nói như vậy cũng đừng trách ta không khách khí hải mông cười ha ha nói t ố t ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi lại như thế nào không khách khí pháp hắn nói xong lời ấy nhất thời v â y tay trên tay tự i xuất hiện một thanh kim sắc rộng lương đại kiếm chỉ thấy hắn hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút trên thân kiếm tràn đầy vô tận uy lực kinh khủng khuyết tán tư phương thanh phong giơ lên một cái tay đến để đám người lùi về sau hắn có thể đủ cảm nhận được người này không phải chuyện nhỏ hải mông nói vũ khí của ngươi đây chẳng lẽ nghĩ muốn tay không cùng ta quyết đấu? t h a n h phong nói là thì lại làm sao nay một lần t h a n h phong ngược lại là muốn dùng người này thí nghiệm một cái thái thượng vòng tình lục nhìn nhìn này công đến cùng làm sao hải mông nói ngông cuồng đón lấy liền thấy hắn một kiếm chém tới t h a n h phong vẫn chưa động đậy giờ khác này hắn thần niệm hơi động hóa thành vô hình niệm lực đi ra ngoài nhất thời ở giữa không trung hình thành một bàn tay lớn bắt lại kiếm to kia đến sau một khắc hải mông trong lòng kinh ngạc bởi vì hắn chém đi xuống kiếm ảnh thật giống như bị một tầng vô hình bình phong bắt lấy giống như vậy hắn kiếm dĩ nhiên ngừng ở giữa không trung không cách nào tam tích không chỉ là hắn kinh ngạc t h a n h phong một đám thủ hạ ô liệt đám người cũng là bị chấn động kinh trụ không biết t h a n h phong đến cùng tu luyện loại công pháp nào dĩ nhiên không cần đ ộ u thủ tự có thể chống đối to lớn kia kiếm ý cùng lúc đó hải mông những thủ hạ kia cũng đều rối rít bay tới dù sao nhà mình đại nhân đang cùng người tranh đấu bọn họ nơi nào có thể lôi bước bất quá nhìn thấy cảnh tượng như thế này bọn hắn cũng đều là n g â y tại chỗ không rõ vì sao hải mông trong miệng quát lớn nói giả thần giả quỷ tùy theo hắn đ ỗ n g nhiên phát lực to lớn lực lượng ở giữa không chúng phát sinh o a h oanh nổ vang thành phong niệm lực bàn tay lớn bắt đầu từ từ tan vỡ ra thanh phong than thở một tiếng trong lòng nghĩ đến xem ra chính mình vẫn cần phải tiếp tục cố gắng chính mình thần nghiệm lực lượng có thể đi đến trình độ như vậy cũng coi như là không tệ dù sao mình thời gian tu luyện ngắn ngủi bất quá hắn cảm giác này công tiềm lực lớn n g à y sau này công đại thành có lẽ thật sự có thể không gì địch nổi đây mắt nhìn thần nghiệm tay bắt đầu chậm rãi tan vỡ thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút bàn tay lớn rốt c ụ c tán loạn ra